Từ giờ trở đi, các ngươi ăn ngủ nghỉ liền phải chính mình phụ trách, tiết mục tổ không hề cung cấp rừng chân địa phương. Hán chỉ chỉ phía sau trung tâm triển lãm nói, sở dĩ đem các ngươi đưa tới nơi này, bởi vì đây là các ngươi cái thứ nhất đánh tạp điểm. Hôm nay ở chỗ này đem tổ chức một hồi quốc tế ai người máy thi đấu, chẳng những có đến từ các quốc gia ai lĩnh vực nhân tài tham gia, còn có các quốc gia khai phá này một khối lĩnh vực công ty tham gia. Bởi vì thi đấu chỉ có hôm nay, cho nên chúng ta đánh tạp không thể bỏ lỡ. Trung tâm triển lãm vào bản vẽ vào cửa, tiết mục tổ đã giúp các ngươi mua. Tới rồi trang trong quán, các ngươi trọng điểm chính là mang khán giả tham dự quan khán trận này quốc tế thi đấu. Đương nhiên, nếu có thể nghĩ cách nhân tiện kiếm ít tiền liền càng tốt. Hắn dơ tay nhìn nhìn đồng hồ, thi đấu ở 10 giờ rưỡi bắt đầu, hiện tại 19 giờ, các ngươi hoàn toàn có thời gian tìm điểm sống làm kiếm khoản thu nhập thêm. Các khách quý, cầu đạo diễn quả nhiên không ấn lẽ thường ra bài. Bọn họ vừa rồi đã ở trên xe tưởng hảo đến trung tâm thành phố sau muốn làm gì kiếm tiền, hiện tại bạch ngủ. Chương 45 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 45. Chương 45 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 45. Bất quá nguyên nhân chính là vì như vậy, mới càng có xem đầu không phải. Vì thế các khách quý sôi nổi xuống xe, đi theo đạo diễn An Bài dẫn đầu tiến khoa học kỹ thuật quán. Đi vào lúc sau, liền thấy được không ít công ty truyền đài. triển lãm rất nhiều kiểu mới các loại ai trí năng ra điện cùng người máy cùng với một hồi thi đấu khi dùng lớn nhất nơi sân sâm hạo cơ tiếp nhận một chương người khác phát truyền đơn đối lại ra hỏi các người muốn nhân tiện kiếm khoản thu nhập thêm sao từ lân cười hỏi người có phải hay không có biện pháp nào sâm hạo cơ giơ lên trong tay truyền đơn chúng ta có thể đi tiếp phát truyền đơn sống ta sẽ một chút hoa anh đào ngữ từ lân cười nói như thế cái không tồi chủ ý chúng ta thử xem khương ỉ cũng gật đầu ta cũng tán đồng chứ bỏ phát truyền đơn nàng cũng không nghĩ ra được bọn họ muốn làm gì vì thế này một tổ liền tìm tới rồi kiếm khoản thu nhập thêm sống sâm hạo cơ trước kia ở hoa anh đảo quốc đương quá luyện tập sinh cho nên chẳng những hoa anh đảo ngữ nói không tồi còn có người nhận ra hắn sau đó cho bọn họ một phần phát truyền đơn sống một giờ mỗi người năm trăm hoa anh đào tệ phát xong một giờ vừa lúc liền có thể đi quan khán thi đấu nghi vân phỉ nhìn về phía vẻ mặt lạnh lùng giang hữu cười hỏi a hữu chúng ta cũng đi kiếm điểm khoản thu nhập thêm đi Giang Hữu nhìn về phía nàng hỏi, ngươi sẽ không cũng muốn đi phát triển đơn đi. Nghi Vân phỉ tự nhiên không nghĩ sao thượng một tổ kiếm tiền phương pháp. Vì thế trong mắt toàn là sùng bái cùng ý lại nhìn hắn, ngươi như vậy lợi hại, khẳng định có mặt khác biện pháp kiếm tiền, ta theo sát ngươi bước chân. Hắn nhướng mày nói, ta có thể đi đương phiên dịch kiếm tiền, quan trọng tùy ta bước chân, ngươi được không? Giang Hữu đồng dạng tốt nghiệp ở Đế Đô Đại học, cũng tinh thông mấy môn ngoại ngữ. Hắn tiến triển thính sau đại môn. liền tưởng hảo muốn làm cái gì khoản thu nhập thêm kiếm tiền lần này hắn cũng hy vọng biểu hiện ra màu điểm tới tẩy trắng nhưng lời này hỏi quá trực tiếp làm nghi vân phỉ sắc mặt một chút cứng đờ nàng đi học không giống như là quý thanh dữu giống nhau chẳng những nhảy lớp vẫn là học bá thi đại học thời điểm không có đạt tới bình thường khoa chính quy tuyến cho nên tiêu tiền vào một khu nhà tam bổn đại học cho nên nàng sao có thể đương được phiên dịch trước kia xem giang hữu dùng cùng loại nghẹn người nói đi thứ quý thanh dữu, nàng cảm thấy còn rất sảng Hiện tại đổi thành chính mình, liền rất khó chịu. Nàng xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười, ta có thể giúp ngươi cổ vũ. Giang hữu cười nhạo một tiếng, hành, vậy ngươi giúp ta cổ vũ đi. Quả nhiên, đối nàng không thể ôm quá lớn hy vọng. Nghi vân phỉ chỉ có thể căng ra đầu đi theo phía sau hắn, chính mình cảm giác đặc biệt nàng kham. Giang ảnh đế đối bạn gái linh hồn khảo vấn, ngươi được không? Cười phun ta. Hắn trong lòng kỳ thật đã biết bạn gái không được. Không nghĩ tới giang ảnh đế miệng kỳ thật cũng rất độc vẫn là đối bạn gái. Nghi Vân Phỉ trả lời cũng là tuyệt, quả nhiên bạch nhãn lang chính là ra mặt muốn đủ hậu, chuyên môn hút người khác huyết. Nghi Vân Phỉ mặt đều cương, giang ảnh đế là thật không thấy được vẫn là trang không thấy được. Ta nhìn đều Hảo xấu hổ. Cho nên đây là Nghi Vân Phỉ cho không đi lên kết quả. Giang Hiểu đối nàng Hảo có lệ. Này chứng minh rồi một sự kiện, ôm đùi cũng là có nguy hiểm. Giang Phấn thấy Giang Hiểu như vậy đối đãi Nghi Vân Phỉ, một cái kính trầm trổ khen ngợi. Giang Hữu người đại diện làm người mang tiết ấu, cho đại gia một cái ấn tượng, đó chính là nghi Vân Phỉ tâm cơ trọng, ở lén thiết kế Giang Hữu, cho nên hắn mới có thể đồng ý cùng nàng ở bên nhau. Không thấy được mỗi lần cho hấp thụ ánh sáng ảnh trụ, đều là nghi Vân Phỉ đơn độc chủ động đi khách sạn hoặc là phòng tìm Giang Hiểu sao? Kết luận chính là nghi Vân Phỉ tính kế muốn ôm ảnh đế đuổi, các loại tự biên tự đạo. Hiện tại nhìn đến Giang Hữu đối nghi Vân Phỉ thái độ, chẳng những Giang phấn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, liền người qua đường đều tin. Nghi vân phỉ còn có một bộ phận trung phấn, nhìn đến làn đạn lúc sau lập tức đánh trả. Chúng ta phỉ phỉ liền tính ôm đùi, giang ảnh đế cũng là nàng công khai bạn trai, không giống như là mô riêu, nhân gia ôm chính là kim chủ đùi. Tấm tắc, huy diệu lục tổng gia đại môn cũng không phải là như vậy hảo tiến, cho nên mô riêu chỉ có thể trước ôm một cái hoác tinh thần đùi. Các người đối ta ngông tử bối cảnh là có cái gì hiểu lầm sao. Ta tin tưởng ngông tử cùng chính mình ánh mắt, phỉ phấn cũng đừng lấy cái này tới tẩy địa rời đi hỏa lực. Chính là, tin nóng chỉ có chúng ta giữ giữ cùng lục tổng ăn cơm ảnh trụ, nhưng không đơn độc đi khách sạn đi tìm hắn, liền không thể là mặt khác quan hệ. Các ngươi dựa vào cái gì nhận định đây là kim chủ? Thỉnh lấy chứng cứ tới nói. Đời phân thực mo phản kích qua đi. Trung tâm triển lãm. Nhìn đến mặt khác hai tổ đều tìm được rồi kiếm khoản thu nhập thêm phương pháp, hoặc tinh thần đối thanh giữ hỏi, chúng ta muốn nhân tiện kiếm ít tiền sao? Đối thanh giữ, hắn tin tưởng nàng mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần ra tay là có thể kiếm tiền. thanh dữ cười nói đương nhiên nàng mang theo hoác tinh thần đi nhìn nhìn lần này thi đấu giới thiệu nếu có thể đuổi bắt được lắp ráp người máy thi đấu đệ nhất danh là có thể có 100 vạn hoa anh đào tệ khen thưởng chúng ta có thể hoa vài thiên hoa anh đào tệ không có lưu tệ đáng giá 100 vạn nước chừng là lưu tệ hơn 30 vạn hoác tinh thần liền biết dữ dữ vừa ra tay chính là đại chiêu này cảm tình hảo hắn cũng là hiểu hoa anh đào ngữ xem xong thể lệ giới thiệu sau không khỏi hỏi Bất quá nghiệp dư tổ báo danh thời gian đã qua, chúng ta như thế nào báo danh đâu. Thanh dữ chỉ chỉ lần này tham gia triển lãm xí nghiệp giới thiệu một lan nói, chúng ta đây liền lấy công ty danh nghĩa tham gia đi. Hoác tinh thần theo tay nàng xem qua đi, nhìn đến tập đoàn huy diệu tên, hắn ngáy mắt đã hiểu, cái này chủ ý hảo. Khán giả cũng nhìn qua đi, đương nhìn đến tập đoàn huy diệu sau một đám đôi mắt đều sáng. giữa tới, đại dưa nó tới. Quý Thanh dữ đây là muốn chủ động tìm kim chủ hỗ trợ. Nghiêu. Quý Thanh Diệu tinh tình quả nhiên thực trực tiếp, ở phát sóng trực tiếp liền dám đi tìm Kim Chủ, cũng không sợ bại lộ. Lúc luôn là nàng Kim Chủ dưa, là vừa mới mới tin nóng, nàng lại không biết, cho nên mới dám đi tìm. Cũng đúng, hảo muốn nhìn nàng cùng Kim Chủ như thế nào ở chung. Đạo diễn cũng kích động, phong phát sóng trực tiếp điểm đánh lượng một hồi hẳn là sẽ lại sáng tạo cao. Thanh Diệu trên bản đồ thượng tìm được huy diệu triển thính tự hào, sau đó mang theo hoắc tinh thần tìm qua đi. đã từng này một kỳ tiết mục cũng tới hoa anh Đào quốc. Đồng dạng trạm thứ nhất chính là nơi này. Bất quá không có hoắc tinh thần máy bay thuê bao, ở trên phi cơ nguyên thân uống lên nghi vân phỉ đưa cho nàng nước trái cây, liền tiêu chảy. Xuống phi cơ sau, còn bởi vì đi tả nghiêm trọng, bị tiết mục tổ đưa đi bệnh viện, cho nên không có tới trung tâm triển lãm. Bởi vậy chẳng những bỏ lỡ biểu hiện cơ hội, còn bị khán giả mang kéo chân sau phế vật, làm ra vẻ, cố ý tránh né công tác liên lụy ra ảnh đế trở. mà nghi vân phỉ ở trung tâm triển lãm ngẫu nhiên gặp được mang theo công ty đoàn đội tới tham gia triển lãm lục thiệu chủ động tiến lên chào hỏi tuy rằng hai người không nói gì thêm lời nói nhưng lại làm khán giả cùng các khách quý càng là nhận định nàng hào môn thiên kim thân phận nếu không như thế nào sẽ nhận thức nhân vật như vậy cũng là nghi vân phỉ trên người nhiều một tầng thần bí vòng sáng càng thêm xuất sắc thanh hữu suy đoán lô quỳnh ảnh này sẽ hẳn là đã ngồi không được đem nàng kim chủ tin tức bạo đi ra ngoài tiên nàng hiện tại liền đi gặp một lần kim chủ Thỏa mãn hạ đại gia tò mò đi. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 46 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 46. Chương 46 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 46. Lỗ Quỳnh Ảnh nhìn phát sóng trực tiếp, con người nhịn không được rụt rụt. Đồng thời còn nhịn không được có chút hưng phấn. Nàng phía trước chỉ là nghe được Lục Thiệu gần nhất vì hạng nhất cái gì kỹ thuật đều ở nước ngoài chạy, không nghĩ tới đối phương đi Hoa Anh đào quốc. Dựa theo Quý Thanh Dữu tính tình, Là sẽ không chủ động ở phát sóng trực tiếp bại lộ ra thế thân phận. Hơn nữa muốn bại lộ, ở sáng nay tham quan quý gia thời điểm liền bại lộ, hà tất chờ đến lúc sau. Nàng mới vừa thả ra tin tức, quý Thanh Diễu liền đi tìm lục thiệu hỗ trợ, này không phải trực tiếp chứng thực kim chủ sự. Nay thật là trời cao đều ở giúp các nàng mẹ con A. Thanh Diễu mang hoác tinh thần tìm được tập đoàn huy diệu trên đài. Vừa lúc này sẽ lục thiệu mang theo công ty người tới trên đài, chuẩn bị thi đấu công việc. Nhìn đến Thanh Diễu, hắn mở người. Chủ động tiến lên tiếp đón, Thanh Diễu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thanh Diễu cười trả lời, chúng ta này một kỳ tiết mục chính là ở Hoa Anh Đào Quốc, đây là chúng ta đánh tạm trạm thứ nhất. Lục thiệu lúc này mới nhớ tới Thanh Diễu gần nhất tham gia cái du lịch tổng nghệ Thì ra là thế. Hắn cười hỏi, các ngươi là muốn làm gì? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thanh Diễu đột nhiên tìm tới nơi này tới, hẳn là không phải trung hợp. Thanh Diễu cười gật đầu, ta chính là tới nơi này tìm ngươi hỗ trợ. lúc này lục thiệu bên cạnh một người nhìn qua hơn 40 trung niên nam tử mở miệng thanh dữ đã lâu không thấy thanh dữ nhận ra hắn là quý thị một cái đồng sự cười hô hồ thúc thúc hảo Hô đồng sự cười nói nữ đại mười biến ngươi càng ngày càng xinh đẹp tiếp theo cảm thán ngươi ba tuổi trẻ thời điểm chính là có tiếng mỹ nam tử ngươi cùng hắn càng ngày càng giống thanh dữ cười nói ta xác thật càng giống ba ba hồ đồng sự hiền lành hỏi ngươi tìm tiểu lục có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ nói Ngươi cũng cứ việc nói. Hắn trước kia chính là quý đồng một phương, lén cũng là bạn tốt, nhìn đến cô nhân nữ nhi, còn rất cao hứng. Thanh Dữu trước nói nói tiết mục tổ kiếm tiền quy tắc. Lúc này mới nói, ta muốn tham gia ai người máy lắp ráp thi đấu, chỉ là nghiệp dư tổ báo danh đã hết hạn, cho nên ta tưởng lấy huy diệu công ty danh nghĩa tham gia. Lần này quốc tế ai khoa học kỹ thuật đại tái, chia làm hai hạng đơn độc thi đấu. Một là tổ chức phương sẽ cung cấp tương đồng linh kiện cùng tham số. Cá nhân hoặc là công ty phái người dự thi, lắp ráp ra nhất thực dụng nhất trí năng ai người máy người dự thi vì đệ nhất danh. Một là cá nhân hoặc là công ty mang theo chính mình chế tạo nghiên cứu phát minh sản phẩm dự thi. Thanh dữ đệ nhị hạng thi đấu không có chuẩn bị, cho nên liền muốn tham gia đệ nhất hạng. Hồ đồng nghe được lời này giật mình, ngay sau đó nhớ tới cái gì, ta đột nhiên nhớ lại tới, người ở đế đô đại học nghiệp ai chuyên nghiệp, không sai đi. Thanh Dữu gật đầu, ân không sai. Hồ đồng cười nói. ngươi ba ba đã từng để qua hắn khó hiểu hỏi xem ra ngươi cũng là phương diện này nhân tài như thế nào không tiến công ty đi làm ngược lại đi giới giải trí thanh dữ nửa nói dỡ nói lúc ấy nhất thời hứng khởi liền đi giới giải trí đi công ty đi làm thời gian không tự do còn rất bận có lục ca ở ta càng muốn đương cá mặn nguyên thân là đuổi theo giang hữu bước chân cùng với bị nghi vân phỉ xối dục mới đi giới giải trí nếu không hẳn là sẽ tiến quý thị nghiên cứu phát minh bộ công tác gặp được hồ đồng là ngoài ý muốn Cho nên nàng liền theo hắn nói bại lộ thân phận hảo. Hô đồng cười ra tiếng tới, ha ha, các ngươi này người trẻ tuổi thật biết chơi, bất quá có tiểu lục nhân tài như vậy giúp ngươi quản lý thay công ty, ngươi xác thật có thể tự do làm muốn làm sự. Lời này làm quan khán phát xong trực tiếp đại gia không hiểu ra sao. Cái này nam chính là ai? Có người tới phủ cập hạ sao? Ta tới, vị này chính là huy diệu đại cổ đông kiêm đồng sự. Cái gì kêu giúp ngươi quản lý thay công ty? Không phải là ta tưởng như vậy đi. Đại gia nghi vấn, thực mô đã bị kế tiếp mấy người đối thoại giải thích nghi hoặc. Thanh dữ cười nói, đúng vậy, ta đối lục ca chính là thực yên tâm cùng tín nhiệm, ta tin tưởng ta ba ba ánh mắt. Lục thiệu khẽ cười nói, quý đồng đối ta có ơn chi ngộ, thanh dữ ngươi đối ta lại như vậy tín nhiệm, xem ra ta phải càng dụng tâm quản hảo công ty, tiếp tục làm to làm lớn mới được. Thanh dữ vui vừa nói, đó là đương nhiên, lục ca ngươi nhiều vì công ty kiếm tiền, ta chia hoa hồng liền càng cao. Ở giới giải trí ta cũng mới có thể đường kim chủ ba ba. Lục thiệu mặt mày mang cười, hảo, ta sẽ nỗ lực. Tiếp theo hắn nói chính sự, lắp ráp thi đấu mỗi cái công ty không hạn chế nhân số danh ngạch dự thi, ta làm bí thư hiện tại đem tên của người báo đi lên, hẳn là còn kịp. Thanh dữ gật đầu, hảo a. Lục thiệu bí thư lấy ra một phần tư liệu, làm thanh dữ nhanh chóng điển. Ở bí thư đi trình dự thi danh ngạch tư liệu khi, thanh dữ mang theo hoác tinh thần, cùng lục thiệu hai người đi huy rượu triển khu ngồi uống cà phê. Hô đồng cùng Thanh Diễu nói chuyện phiếm nổi lên không ít quý đồng sự. Đại gia từ hai người nói chuyện chung cũng nghe ra tới, Thanh Diễu là đã từng huy diệu chủ tịch nữ nhi. Mau mau, vị nào đại lao tới cấp chúng ta phổ cập hạ tập đoàn huy diệu, đã từng chủ tịch họ quý. Không bao lâu, liền có người tới phổ cập. Tập đoàn huy diệu người sáng lập kêu quý chấn huy, trong vòng đối huy diệu phần lớn đều là xưng hô quý thị, đời trước chủ tịch là quý chấn huy tôn tử, ở một năm trước ra thai nạn xe cộ qua đời. Bởi vì quý gia là một mạch đơn truyền, cho nên đời trước chủ tịch qua đời sau, hắn con gái duy nhất kế thừa sở hữu cổ phần. Lục thiệu là quý đồng vì huy diệu cùng con gái duy nhất bồi dưỡng chức nghiệp giám đốc người. Cho nên quý thanh Dữu hiện tại là quý thị lớn nhất cổ đông, lục thiệu là vì nàng công tác làm công người. Bất quá ta cũng không nghĩ tới nguyên lai quý thanh Dữu là quý thị người thừa kế, nàng trước kia thật là quá điệu thấp. Nếu không phải hồ đồng sự đột nhiên bại lộ quý thanh dữ thân phận, nàng nói không chừng còn sẽ điệu thấp đi xuống Rốt cuộc lần trước kim chủ tung tin vịt, nàng đều không có để ý tới. Nghe được người này phổ cập, không ít người đều đi trên mạng tra xét, xác thật có thể đối thượng. Nguyên lai like quý thanh dữ mới là chân chính hảo môn thiên kim. Quý thanh dữ chẳng những có được thượng trục tỷ tài sản, vẫn là huy diệu lớn nhất cổ đông, mỗi năm chia hoa hồng đều là một bút khổng lồ mức, nguyên lai like nàng mới là kim chủ ba ba. Như vậy cá mặt, ta cũng muốn làm. Phía trước trên mạng tin tức cũng quá không đáng tin cậy, lục thiệu là thanh dữ kim chủ. Đây là năm nay tốt nhất cởi dưa. Ha ha, trên thực tế là trái lại, muốn như vậy tính, Thanh Diễu mới là lục thiệu kim chủ ba ba. Những cái đó châm chọc sáng sớm thượng Thanh Diễu sau lưng có kim chủ bình xịt đâu. Như thế nào này sẽ không ra. Bọn họ này sẽ mặt đều đánh sưng lên, giả chết còn không kịp đâu, nơi nào còn dám nhảy ra. Thật không nghĩ tới, nguyên lai like Thanh Diễu thân phận là cái vương tạng, khó trách nàng đều lười đến ra tới giải thích kim chủ sự kiện, phỏng chừng coi như làm chê cười xem. ba ba. cầu bao dưỡng a thanh diễu thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới người xem một mảnh kêu ba ba lỗ quỳnh ảnh nhìn đến này kết quả thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi ánh mắt chết nhìn chằm chằm hô đồng hận không thể đem hắn chọc chết nếu không phải người này quý thanh diễu cũng không có khả năng cho hấp thụ ánh sáng là huy diệu người thừa kế hào môn thiên kim thân phận quá đáng giận nàng phía trước hắc quý thanh diễu cùng lục thiệu quan hệ hiện tại lời đồn trực tiếp phá ngược lại biến thành giúp quý thanh diễu xào nhiệt độ tức giận Chương 47 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 47. Chương 47 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 47. Một lát sau lục thiệu bí thư trở về, đã báo thượng danh. Hắn đưa cho Thanh Dữ một cái bảng số, một hồi ngươi bằng vào cái này tham gia đi thi đấu là được. Thanh Dữ tiếp nhận phóng hảo, đa tạ. Lục thiệu đối Thanh Dữ hỏi, ngươi muốn hay không nhìn xem hiện tại công ty mới vừa nghiên cứu phát minh ra tới ai sản phẩm. Chúng ta lần này cũng nghiêng sang một cái trí năng người máy dự thi. Thanh dữ không trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn về phía hoác tinh thần hỏi, muốn cùng nhau nhìn xem sao. Bọn họ là một cái tổ, cho nên đến dò hỏi hạ hắn ý kiến. Hoác tinh thần cười nói, hảo, ta cũng thực cảm thấy hứng thú. Vì thế mấy người cùng đi trên đài, nhìn nhìn mấy khoản tân gia trí năng ra điện. Tiếp theo lại đi bên trong công tác gian, xem huy diệu muốn dự thi người máy. Bởi vì đề cập đến thi đấu, yêu cầu bảo mật. Cho nên người quay phim cũng không có theo vào đi chụp. Thanh Duy tiến vào sau cẩn thận nhìn nhìn dự thi người máy, phát hiện không ít vấn đề. Vì thế trực tiếp điểm ra tới. Ngay từ đầu công ty nghiên cứu phát minh đoàn đội, đều cảm thấy nàng là vì tìm tồn tại cả mới đến khoa tay múa chân. Nhưng bởi vì nàng là công ty lớn nhất cổ đông, cho nên mọi người đều chịu đựng tính tình nghĩ tùy tiện ứng phó hạ. Ai biết nàng càng nói càng chuyên nghiệp, điểm ra địa phương thật là có vấn đề. Vì thế nghiên cứu phát minh đoàn đội chủ yếu thành viên cùng nàng thảo luận lên, càng nghe càng kinh hãi cùng kích động. Bọn họ thật không nghĩ tới vị này đại cổ đông thế nhưng như vậy chuyên nghiệp hiểu công việc. Sau đó bọn họ sôi nổi vây quanh thanh giữ một bên vấn đề để tham thảo, một bên ở nàng chỉ đạo hạ điều chỉnh sửa chữa hiện tại người máy số liệu. Một giờ sau, sửa ra tới hiệu quả làm cho bọn họ kinh hỉ. Như vậy cũng làm ở một bên quan khán lục thiệu cùng hồ đồng khiếp sợ không thôi. Bọn họ không nghĩ tới Thanh Diễu ở ai trí năng người máy thượng tạo nghệ như vậy cao. Hô Đồng Càng là không nhịn xuống khuyên bảo, làm Thanh Diễu đi công ty nghiên cứu phát minh bộ đi làm. Nghiên cứu phát minh bộ người cũng sôi nổi mời. Thanh Diễu không có trực tiếp cự tuyệt, nói sẽ suy xét hạ. Thực mau liền đến 10 giờ thập phần, tổ ủy hội gọi điện thoại tới làm đi thi đấu đài bên kia chuẩn bị. Thanh Diễu cùng hoác tinh thần đi theo huy diệu người cùng nhau qua đi. Hai người còn ngồi ở huy diệu chuyên trúc chỗ ngồi. Làm kiếm hảo khoản thu nhập thêm chạy tới xem thi đấu mặt khác hai tổ người kinh ngạc hạ. Nghi vân phỉ nhìn đến Thanh diễu cùng Lục Thiệu ngồi ở cùng nhau cười nói lời nói, trong lòng đệ nhất ý tưởng chính là cái kia lời đồn có thể chứng thực. Nàng mẹ nói nếu là phát sóng trực tiếp phát sóng, nàng hiệu quả không tốt, liền sẽ lập tức phóng quý Thanh diễu cùng Lục Thiệu dưa đi ra ngoài hấp dẫn hỏa lực. Hiện tại khẳng định đã thả. Hai tổ người đi qua. Từ lân đối hai người hỏi, Thanh diễu sao trời, các ngươi đang làm gì đâu? Hoác tinh thần nâng nâng cầm khoe con nói, chúng ta dịu dịu muốn đi tham gia một hồi trận đầu thi đấu, lấy đệ nhất danh 100 vạn khen thưởng trở về, tiếp tục mang ta nằm thắng mang ta phi đâu. Từ lân đám người. Một lại đây liền nghe thế loại tin tức, tâm tắc. xâm hạo cơ mang theo một loại không thể tin được bộ dáng nhìn về phía thanh Dữu ta xem trận đầu thi đấu là lắp ráp ai trí năng người máy, ngươi liền cái này đều sẽ. Đây cũng là từ lân đám người muốn hỏi. Thanh dịu khép cười một tiếng, ta phía trước giống như quên nói. ta ở đế đô đại học đọc chính là trí tuệ nhân tạo chuyên nghiệp các khách quý sâm hạo cơ đối thanh dữ ôm một cái quyển quái rầy nguyên lai khách quý cùng khách quý tri gian trinh lệnh cũng có thể như vậy đại vừa rồi bọn họ làm xong kiêm chức mỗi người bắt được tân ra lò năm trăm hoa anh đào tệ còn không có tới kịp cao hứng liền nhìn đến đang ở bang nhân làm phiên dịch giang hữu đối phương dựa phiên dịch kiếm lời 5.000 nhiều hoa anh đào tệ tuy rằng có một cái kéo chân sau nghi vấn phỉ nhưng bình quân xuống dưới cũng vượt qua bọn họ rất nhiều Không nghĩ tới còn có càng lưu ở phía sau, thanh Dữu trực tiếp đi dự thi tranh 100 vạn hoa anh đào tệ. Đến nỗi thanh Dữu có thể hay không đoạt được đệ nhất danh, bọn họ cũng không biết vì cái gì, mặc danh liền cảm thấy khả năng tính rất lớn. Sâm hạo cơ vẻ mặt đau khổ nói, xem ra trở về lúc sau, ta cũng muốn hảo hảo cho chính mình nạp nạp điện. Đi theo các ngươi ra tới làm tiết mục, làm ta thật sâu mà thể hội một phen cái gì kêu tri thức thay đổi vận mệnh, các ngươi quá cuốn. Từ lân cũng dở khóc dở cười, ta cũng là như vậy tưởng. Trở về lúc sau muốn nhiều nhìn xem thư học điểm đồ vật Khương ỷ tán đồng Ta cũng là như vậy tưởng Nghi vân phỉ trong lòng đặc biệt khó chịu Quý Thanh Dữu lại muốn làm nổi bật Còn đem bọn họ phụ trợ tương đối phế Này rõ ràng là nàng đã từng muốn làm đối lập Nàng lộ ra cái kiên cường tiến tới tươi cười Tuy rằng Thanh Dữu cùng A hữu đều là đế đô đại học cao tài sinh Chúng ta khó có thể ở phương diện này so sánh với cùng siêu Việt Nhưng cũng không thể từ bỏ nỗ lực Muốn thường xuyên cho chính mình nạp điện Lời này ý tứ tương đối rõ ràng, thanh dữ cùng giang hiểu là đế đô đại học ra tới, so với bọn hắn cường không phải hẳn là sao. Thuận tiện cũng tẩy trắng hạ, bọn họ không phải không được, mà là này hai người khởi điểm liền phải cao hơn một đoạn. Đại gia tự nhiên có thể nghe ra nàng lời nói ngoại tri âm, đều cười cười không đáp lời. Nghi vân phỉ rõ ràng cảm giác được chính mình bị mặt khác khách quý cô lập bài xích, này sẽ lại tức bực lại xấu hổ. lan đạn thượng cũng một mảnh mắng nghi vân phỉ dối trá, chính mình phế tài còn trách người khác quá lợi hại Thức mau, người chủ trì lên đài giới thiệu đệ nhất hạng lắp ráp thi đấu. Hắn mặt sau nguyên bản một mặt tường cũng chậm rãi dâng lên, lộ ra mấy chục cái ô vương gian. Mỗi cái ô vương gian đều bày giải rác người máy sát ngoài cùng linh kiện chờ. Đệ nhất hạng thi đấu thời gian vì một tiếng rưỡi, 12 giờ thập phần kết thúc, sau đó tổ hủy hội bình chọn ra đệ nhất danh. Tiếp theo người chủ trì làm dự thi người, bằng trong tay bảng số đối ứng công tác ô vương gian đi lắp ráp. Thanh Di đi tới cuối cùng một cái ô vương gian, nhìn một lần trên bản đồ vật Liên bắt đầu nhanh chóng lắp ráp lên phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng vẫn luôn đi theo nàng thanh dữ thật là lợi hại người khác còn ở nghiên cứu trên bàn đồ vật nàng cũng đã bắt đầu lắp ráp cũng không biết nàng có thể hay không bắt được đệ nhất tin người thân đến đệ nhất ta hiện tại chính là dữ ba ba phan nao tản đại đa số người đều kêu tin tưởng thanh dữ đương nhiên cũng có một ít dội nước lã hoặc là cố ý châm chọc hát phun thanh dữ không có làm thích nàng người thất vọng ở người khác còn không có lắp ráp đến một nửa khi nàng liền lắp ráp hảo, càng điều chỉnh các hạng số liệu, đem cái này người máy làm được tối ưu hóa. Kiểm tra rồi một lần không thành vấn đề, nàng liền rung chuông tuyên bố hoàn thành. Tốc độ này thật không hổ là ta bưởi thần. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, quang xem bưởi thần này lắp ráp năng lực chính là mãn phân. Quá trâu bò, ta lại lần nữa quỳ, nhanh như vậy liền lắp ráp hảo một đài ai người máy, so với ta lắp ráp một cái món đồ chơi mô hình thời gian còn nhanh. Các khách quý cũng bị thanh dữ hiệu suất kinh đến. Này cũng quá trâu bò. Chỉ xem cuối cùng lắp ráp kết quả. Đợi một đoạn thời gian, thi đấu kết thúc, không có hoàn thành người cũng bị tiêu đỉnh. Tổ ủy hội chuyên môn thỉnh ai chuyên gia từ nhất hào bắt đầu, thí nghiệm tuyển thủ dự thi lắp ráp người máy các phương diện tính năng. Một giờ sau, tổ ủy hội tuyên bố thanh dữ lắp ráp người máy, mặc kệ là lắp ráp phương diện, vẫn là các hạng số liệu đều là tối ưu, đoạt được đệ nhất danh. Hoặc tinh thần đi đầu vỗ tay, xong rồi đối mặt khác khách quý buông tay. Làm ra vẻ mặt bất đắc di khoe ra khoe khoang nói, xem ra này một kỳ lại không có ta dùng võ nơi, mấy ngày kế tiếp, ta chỉ có thể nằm thắng đi theo dưu dưu đi ăn được chơi hảo trụ hảo. Mặt khác khách quý, người lăn. chương 48 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 48. Chương 48 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 48. Thanh dưu bắt được đệ nhất, đạt được 100 vạn hoa anh đảo tệ khen thưởng. Làn đạn bình soát 666 cúng bái bưởi thần dưu ba ba. thanh diễu từ trên đài xuống dưới hoặc tinh thần chủ động ôm lấy nàng giữ Vũ, ngươi quá tuyệt vời thanh diễu cũng ôm ôm hắn cần thiết hai người tách ra sau lục thiệu tiến lên cười nói thanh diễu công ty nghiên cứu phát minh bộ hoan nên người. Hô đồng cũng nói đúng vậy thanh diễu ngươi lợi hại như vậy liền tính không mỗi ngày đi công ty nghiên cứu phát minh bộ đi làm cũng thường xuyên đi chỉ đạo hạ bọn họ đi ngươi chính là công ty lớn nhất cổ đông huy diệu người thừa kế chúng ta công ty sản phẩm tiêu thụ càng tốt Ngươi chia hoa hồng liền càng nhiều. Đến lúc đó ngươi ở giới giải trí, không nghĩ diễn kịch gì đó, liền chính mình đầu tư hảo. Hắn phía trước là thật không nghĩ tới thanh dữ ở ai phương diện sẽ như vậy lợi hại. Hiện tại công ty ở phát triển mạnh cái này ngành sản xuất, cho nên hắn như thế nào đều phải đem nàng kéo về công ty nghiên cứu phát minh bộ đi. Thanh dữ bật cười, nhận được các ngươi để mắt, ta sẽ thường xuyên bất thời giờ đi công ty nghiên cứu phát minh bộ đi dạo. Bên cạnh vài tên khách quý nghe được bọn họ đối thoại, đều không hiểu ra sao. nghi vân phỉ sắc mặt tắc nháy mắt đổi đổi trong lòng cầu nguyện nhưng ngàn vạn đừng lại tiếp tục cái này đề tài nếu không quý thanh dữ ra thế bối cảnh liền khả năng muốn cho hấp thụ ánh sáng nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng cách ra đề tài ai biết sầm hạo cơ vẻ mặt ngốc nhìn hoác tinh thần hỏi bọn họ nói có ý tứ gì lớn nhất cổ đông không phải là ta tưởng như vậy đi ha ha chính là ngươi tưởng như vậy các khách quý biết thanh dữ vương tạc bối cảnh lúc sau phỏng chừng càng muốn khóc làm đả kích tới càng kịch liệt điểm đi Hiện tại đến phiên hoác tinh thần cái này tú nhi lên sân khấu, mau làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Này đó xem diễn người xem, còn có rất nhiều là sầm hạo cơ đám người fans, nhưng bọn hắn đặc biệt muốn nhìn đến nhà mình idol khiếp sợ đến sống không còn gì luyến tiếp biểu tình, quá buồn cười. Quả nhiên, hoác tinh thần đối sầm hạo cơ khoe khoang nói, đương nhiên chính là ngươi tưởng như vậy, chúng ta giữ giữ là huy diệu lớn nhất cổ đông. Trên mạng không phải truyền nàng mang tư 100 triệu tiến tổ sao. Nàng sắc thật mang theo, nàng chính là kim chủ dữ ba ba. Sâm hạo cơ đám người đồng thời trường lớn đôi mắt như vậy ngưu Sâm hạo cơ trong lòng khiếp sợ không thôi bất quá hết thể giống như lại có thể nói đến thông phía trước đều ở truyền nghi vân phỉ là hào môn thiên kim nhưng kỳ thật là cọ quý thanh dữ ra kia trái lại cũng đại biểu quý thanh dữ mới là hào môn thiên kim hắn hướng tới thanh dữ nhìn lại hhô dữu ba ba về sau nhiều nhìn xem hải tử a khương ỷ cũng nửa nói dơ nói dữu ba ba đáng thương đáng thương hải tử đi từ lân cũng rất khiếp sợ Hắn khẽ cười nói, còn thỉnh dữ ba ba chiếu cố nhiều hơn. Mấy người đều như là nói giỡn giống nhau nói, cho nên không có cho người ta nịnh nọt cảm giác, ngược lại thực vui sướng. Thanh giữ cười gật đầu, không thành vấn đề, các ngươi nếu là có tốt kịch bản hoặc là giới giải trí hạng mục, có thể đưa cho ta, ta muốn cảm thấy không tồi, đầu tư là việc nhỏ. Tiền đối với ta tới nói, bất quá là cái con số mà thôi. Nàng sắc thật chuẩn bị chính mình đầu tư mấy bộ điện ảnh, phim truyền hình hoặc là tổng nghệ. Các khách quý. Đây là vở sẹo lẹt cảnh giới cao nhất, bọn họ mong muốn mà không kịp, nhịn không được chạy xuống hâm mộ nước mắt, đồng thời cũng mang theo một loại sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, người so người thật là tức chết người. Không đúng, bọn họ cùng Diêu Ba Ba hiện tại hoàn toàn không có thể so tính. Mấy người đồng thời may mắn còn hảo phía trước không có đắc tội Thanh Diêu, đây chính là kim chủ Ba Ba, về sau nói không chừng bọn họ cũng có ôm nủi cơ hội. Giang hữu Ngốc lăng Hạ, Hiển nhiên cũng thực khiếp sợ Thanh Diêu cư nhiên là quý gia người thừa kế. Này sẽ trong lòng nói không nên lời phức tạp. Những năm gần đây bởi vì giải trí thịnh hoàng cùng mặt khác công ty quật khởi cùng đoạt tài nguyên, nhà bọn họ giải trí công ty đại không bằng từ trước. Mặt khác sản nghiệp cũng ở co lại, hắn ba vẫn luôn đều tưởng hướng ai ngành sản xuất phát triển. Trước mắt huy diệu phương diện này liền làm tương đối hảo, chẳng những ở quốc nội trí năng ra điện thượng linh quân, lục thiệu còn vẫn luôn đều ở khai thác quốc tế thị trường. Hắn này sẽ càng thêm hối hận. Nếu là hắn cùng thanh dữ không có chia tay. nhưng thật ra có thể cho nàng hỗ trợ rất giật dây trong lòng đối nghi vân phỉ hoán khí càng nhiều hơn vài phần nàng phía trước nói cho hắn quý thanh diệu tiến vào giới giải trí có thể tới nhị tuyến tất cả đều là nàng mụ mụ công lao trong lời nói càng ám chỉ quý thanh diệu là dựa vào các nàng mẹ con sinh hoạt hắn không khỏi nghiêng đầu đi xem nghi vân phỉ thấy nàng liền tươi cười đều duy trì không nổi nữa thuyết minh cái gọi là giúp hảo tỉ muội tất cả đều là gần người lấy quý thanh diệu ra thế bối cảnh còn cần các nàng mẹ con hỗ trợ thật là một cái chê cười nghi vân phỉ này sẽ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng nàng không nghĩ tới quý thanh dữu sẽ đột nhiên cho hấp thụ ánh sáng thân phận bối cảnh trước kia quý thanh dữu không phải thích nhất điệu thấp đối bất luận kẻ nào đều sẽ không nhắc tới thân phận bối cảnh sao lần này quọng dây thần kinh nào không đúng rồi quý thanh dữu thân phận một cho hấp thụ ánh sáng lục thiệu giúp quý thanh dữu xử lý công ty kim chủ cái kia điểm đèn tự nhiên không có khả năng thành lập các nàng mẹ con phía trước tính kế chính là công dã tràng Lúc này nhìn đến sầm hạo cơ đám người kêu quý thanh diễu ba ba, nàng tâm càng như là sâu cắn giống nhau khó chịu. Nàng phía trước ở giới giải trí lập hào môn thiên kim nhân thiết, không ít người đều sẽ chủ động tới phủng đón ý nói hùa nàng. Có thể nghĩ, chờ tiết mục sau khi kết thúc, nàng sẽ trở thành trong vòng một cái chê cười. Mà quý thanh diễu sẽ trở thành trong vòng người phủng đón ý nói hùa đối tượng, rốt cuộc ai không nghĩ muốn một cái kim chủ ba ba. Tại sao lại như vậy? Nàng mới là trọng sinh A. như thế nào hiện tại hết thể đều hướng tới trái ngược hướng tiến hành đâu nàng lần này cần là không thể tẩy trắng hơn nữa quý thanh dữu trên ép nàng về sau đừng nghị ở trong giới lan lộn đột nhiên cảm giác được có người đang xem chính mình nàng quay đầu liền đối thượng giang hữu lãnh lệ cùng hoài nghi ánh mắt trong lòng càng là lộ bột một chút Dung minh một cái nhân thiết sụp xuống ở trong giới không hảo lan lộn nàng càng đến ôm lấy giang hữu lục Tiệu nhìn nhìn biểu đối thanh dữu hỏi các ngươi cơm chưa muốn như thế nào giải quyết thanh dữu nhún nhún vai. Còn không có tưởng hảo đâu, như thế nào ngươi muốn mời chúng ta ăn sao? Lục thiệu cười khẽ gật đầu, đúng vậy, ta vừa vặn bao nhà ăn một tầng lâu, các ngươi cũng cùng đi đi. Chúc mừng ngươi được đến đệ nhất danh. Thanh dữ xoay người đối đạo diễn hỏi, hôm nay giữa chưa có người mời khách, đại gia cùng đi ăn thế nào? Đạo diễn nghe được lời này lập tức cười ha hả nói, vậy chỉ có làm lục tổng tiêu pha, chúng ta cũng dính dính dữ ba ba quang. Hắn nhưng không nghĩ đắc tội kim chủ ba ba, hắn cũng tưởng về sau bị dữ ba ba đầu tư. đạo diễn đều đồng ý các khách quý tự nhiên càng vui gần nhất là tỉnh một bữa cơm tiền thứ hai cũng có thể nhiều cùng huy rượu cao tầng nhiều điểm tiếp xúc thuận tiện ôm một cái dữu ba ba đùi vì thế đoàn người đi lục thiệu đính nhà ăn dùng cơm tới rồi địa phương mới phát hiện hắn đính chính là hoa anh đảo quốc nổi tiếng nhất nhà ăn chi nhất hoàn cảnh ưu nhã thái sắc mỹ vị mấu chốt nhưng không tiện nghi dùng cơm thời điểm trừ bỏ giang hữu như cũ bảo trì trầm mặc nghi vân phỉ cắm không thượng lời nói ngoại những người khác đều liêu tương đối vui vẻ Cơm nước xong sau, đại gia lại về tới trung tâm triển lãm, quan khán buổi chiều thi đấu. chương 49 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 49. chương 49 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 49. Buổi chiều thi đấu. Huy diệu nghiên tạo người máy, bắt được đệ nhất danh. Nay hoàn toàn là bởi vì thanh dư ý kiến, bọn họ kịp thời sửa đổi điều chỉnh số liệu, làm này trí năng hóa tối ưu, vượt qua cùng đài thi đấu mặt khác người máy. Nếu không bọn họ tiền mười đều khó tiến. huy diệu nghiên cứu phát minh đoàn đội đều thực kích động bọn họ phía trước tốt nhất mong muốn chính là có thể tiến tiền mười bắt được đệ nhất không đơn thuần chỉ là chỉ là đại biểu một cái thứ tự cũng đại biểu huy diệu có thể chia cắt đến cái này lĩnh vực không ít thị trường số định mức nghĩ thầm trở về lúc sau nhất định phải mãnh liệt yêu cầu công ty cao tầng thường xuyên thỉnh thanh dữu đến nghiên cứu phát minh bộ làm chỉ đạo một đám càng là vây quanh thanh dữu, các loại cầu vùng thí nay cũng làm quan khán phát sóng trực tiếp khán giả nhịn không được lại lần nữa sơ pèm. Một cái kính kêu giữ ba ba. Huy diệu bắt được đệ nhất, đối khán giả tới nói cũng là tưởng đi theo kiêu ngạo. Nay chẳng những là một hồi quốc tế thi đấu, cũng là quốc nội xí nghiệp lần đầu tiên tiến vào tiền 10, hơn nữa đoạt giải quán quân. Người ba ba chính là người ba ba, giữ ba ba huy vũ. Nguyên lai huy diệu người máy có thể lấy đệ nhất là bởi vì bởi thần, nàng quá châu bò. Nếu là bởi thần chính mình tới dự thi nói, kia 500 vạn hoa anh đảo tệ khen thưởng cũng là của nàng. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì phải quỷ kêu ba ba. Thi đấu sau khi kết thúc, thanh Dữu cùng lục tiệu, hồ đồng chào hỏi, liền mang theo hoác tinh thần đi ăn bữa tiệc lớn. Hai người như cũ đi tiêu tiền không nháy mắt lộ tuyến, chẳng những đi một nhà Mặc lìn nhà ăn ăn cơm, buổi tối còn đính hoa anh đảo quốc thủ đô tốt nhất khách sạn tổng thống phòng xếp. Thứ lân một tổ đi ăn mì sợi, đính cái tiểu khách sạn vào ở. Giang Hữu lần này có tiền, tự nhiên không nghĩ lại ủy khuất chính mình, mang theo nghi vân phỉ đi ăn liệu lý. vào ở một nhà chất lượng thường khách sạn. Nhưng là toàn bộ hành trình đều là lạnh mặt. Mà Nghi Vân Phỉ tắc vẫn luôn ăn nói khép nép chủ động tìm đề tài hống, càng sâu đến cho người ta một loại hèn mọn cảm giác. Nhưng Giang hiểu lại đều không có đã cho nàng sắc mặt tốt. Cơm nước xong, Nghi Vân Phỉ đưa ra đi đi dạo chợ đêm, cũng bị hắn cự tuyệt. Giang phấn thực phản cảm Nghi Vân Phỉ như vậy dây dưa, một chút ánh mắt đều không có, chẳng lẽ nhìn không ra tới nam thần căn bản không nghĩ phản ứng nàng sao? vì thế nghi vân Phỉ chẳng những ở phát sóng trực tiếp bình luận khu bị mắng thành cẩu vậy bố lại lần nữa bị đổ nghi vân Phỉ fans nhìn đến như vậy hèn mọn hống nam nhân nàng hoàn toàn điên đảo đã từng cho các nàng cái loại này tự lập tự cường tiểu thái dương cảm giác cũng không nhịn xuống đi theo mắng càng sâu đến bắt đầu thoát phấn. lỗ quỳnh ảnh làm không ít cứu lại nhưng lại không có bao lớn tác dụng nhìn phát sóng trực tiếp nữ nhi kia phó càng ngày càng hèn mọn bộ dáng tức giận đến chết khiếp càng là dễ dàng được đến liền càng sẽ không quý trọng Đặc biệt là đối với Giang Hữu như vậy thiên tri Tiêu tử tới nói, bên người càng là không thiếu hèn mọn nữ nhân. Hơn nữa người xem cũng không thích loại này hèn mọn thật cẩn thận hành sự. Nữ nhi đi này một nước cờ, thật là hôn đầu. Hơn nữa nhìn Giang Hiểu đối nữ nhi lãnh đạm, không hề có sắc mặt tốt cùng săn sóc, lô quỳnh ảnh sinh ra một loại hoảng hốt cảm. Nàng nhịn không được hoài nghi, chờ tiết mục sau khi chấm dứt, nữ nhi thật có thể tiếp tục bắt lấy Giang Hiểu sao. Cảm giác chuyện gì, đều thoát ly các nàng khống chế. buổi tối khách quý nghỉ ngơi phát sóng trực tiếp đóng cửa thanh dữ mới vừa tắm rửa xong làm khô tóc liền nghe được tiếng đập cửa nàng mở cửa thấy hoác tinh thần bên hông hệ khăn tắm trên tóc có không ít bọc biển trần chùi chân đứng ở cửa đừng nói ra hỏa này giá người thật tốt Tăng khối cơ bụng cùng gợi cảm nhân ngư tuyến mặc quần áo hiện gầy thoát ý để có hình hoác tinh thần vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng nhìn nàng Dữ dữ, ta phòng phun hỏng rồi có thể hay không mượn hạ ngươi phòng, phòng tắm dùng dùng một chút Thanh dữ dở khóc dở cười, vừa thấy liền biết giá hỏa này là nói bựa. Nàng ước chừng đoán được hắn ý đồ đến, đây là muốn câu dẫn chính mình đâu. Không thể không nói, hắn thành công. Nàng đối hắn nhan giá trị giá người cùng tính cách, đều thực vừa lòng. Vì thế ý vị thâm trường mà cười cười, hành, ngươi vào đi. Hoắc tinh thần kỳ thật có chút khẩn trương, nghe được nàng lời này sau, trên mặt lập tức lộ ra cái sán lạn thực hiện được tươi cười. Chủ động đem đầu tiến đến nàng bên hai, cố ý khản khàn thanh âm, lại từ tính nói. Dưu dưu tốt nhất. Tiếp theo liền lưu tiến phòng tắm tắm rửa. Thổi xong tóc ra tới, hoặc tinh thần không có mặc phòng tắm treo áo tắm dài, mà là một lần nữa thay đổi một khối khăn tắm hệ ở bên hông. Hắn nuôi chính mình dáng người vẫn là tương đối tự tin, chỉ hy vọng dưu Dịu có thể thích. Đi ra phòng tắm, thấy Thanh Dịu ở trên giường chơi di động. Hắn chủ động đi qua đi, ngồi ở Thanh Dịu mặt bên, dối tay thưởng thức nàng áo tắm dài dây lưng. Hắn ngâm đen mang theo lửa nóng con người tất cả đều là Thanh díu yên lặng nhìn nàng thổ lộ. Dư dữ ta thích ngươi rất thích rất thích trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình sẽ không đối nữ nhân tâm động đều làm tốt cả đời độc thân chuẩn bị ai biết lại làm hắn gặp thanh dữ thế mới biết nguyên lai tâm động cùng thích là như vậy mỹ diệu thích đương nhiên liền phải lớn tiếng đối nàng nói ra thanh dữ buông di động nhìn về phía hắn nhướng mày ngươi đây là muốn câu dẫn ta hoặc tinh thần bị hỏi sửng sốt tiếp theo câu môi nói đúng vậy ta chính là muốn câu dẫn ngươi lại đối nàng chớp chớp mắt Vậy ngươi đối ta còn vừa lòng sao? Nếm mới biết được đâu? Thanh Diễu rôi tay nắm hăng cảm, ra hỏa này mặt thật đúng là vô góc chết xoái. Chủ động đưa tới cửa tới mỹ vị, đương nhiên muốn phẩm nhất phẩm. hoặc tinh thần ngốc hạ, tiếp theo trong mắt toàn là vui mừng, đem Thanh Diễu phát gục, tùy ngươi nếm. Bóng đêm thực mỹ, trong phòng cảnh sắc cũng thực mỹ. Sáng sớm hôm sau, hoặc tinh thần trước lên, sau đó làm người đưa bữa sáng đi lên. Thanh Diễu lười biếng tỉnh lại. Hoắc tinh thần liền tung tăng lại đây hầu hạ nàng xuyên áo ngủ chờ thanh dữu tắm rửa xong ra tới hắn lại hầu hạ nàng ăn bữa sáng thanh dữu nhìn hắn bộ dáng khẽ cười nói tối hôm qua không phải rất bá đạo sao này sẽ như thế nào như vậy chân chó hoặc tinh thần cắn một ngụm phun tư cười nói đó là nên tiểu chó săn thời điểm cần thiết chó săn này sẽ muốn thảo bạn gái niềm vui đương nhiên liền phải hóa thân chó con hắn đệ nhất kỳ sau khi kết thúc nhìn đến fans nói hắn ở tiểu chó săn cùng chó con chi gian tự do thay đổi hắn cảm thấy quá đúng muốn thảo giữ giữ niềm vui nhưng không đều phải tới một lần thanh dữ dở khóc dở cười người cao hứng liền hảo nàng đối hoác tinh thần vẫn là tương đối vừa lòng thực mỹ vị ăn xong bữa sáng hoác tinh thần lại ân cần giúp thanh dữ tuyển váy còn thân thủ giúp nàng thay hắn tiếp nối nói đáng tiếc muốn phát sóng trực tiếp bằng không ngươi còn có thể lại phẩm phẩm ta thanh dữ ôm cổ hắn hôn hắn một ngụm, buổi tối phẩm cũng có thể hoác tinh thần một cái kích động ôm nàng đảo khách thành chủ thân lên thẳng đến có người gõ cửa, lúc này mới chưa đã thèm ôm ra, hắn thâm tình nhìn nàng hỏi, diu diu, chúng ta có thể hay không ở phát sóng trực tiếp công khai quan hệ, như vậy hắn chẳng những có thể tuyên bố chủ quyền, còn có thể tại phát sóng trực tiếp đối diu diu bắt tay ôm. Tiếp theo lộ ra cái hủy khuất ba ba đáng thương bộ dáng lại nói, đương nhiên, ngươi nếu là không nghĩ công khai nói, ta đây liền chịu đựng. Thanh diu phát hiện ra hỏa này vẫn là diễn tinh, bất quá nàng còn rất vui sủng dung túng hắn, nàng nheo nheo hắn khuôn mặt tuấn tú. Có thể A. hoặc tinh thần hoan hô, dưu dưu, ta yêu người muốn chết. Nếu không phải tiếng đập cửa vẫn luôn vang, hắn đều tưởng hôm nay liền lôi kéo dưu dưu hoa ở khách sạn một ngày. Sửa sang lại hạ quần áo, hoặc tinh thần đi mở cửa. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. chương 50 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 50. chương 50 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 50. Hai người phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Sáng sớm đã bị hoác tinh thần nhan giá trị bạo kích Như thế nào cảm thấy ngông tử sáng nay có điểm không giống nhau Nơi nào không giống nhau Đây mắt cảnh xuân Hắn trong mắt tươi cười cùng đắc ý quá rõ ràng Cũng không biết gặp cái gì chuyện tốt Đạo diễn, mau làm người hỏi một chút Lấy hắn tính cách, khẳng định sẽ nói Hoác tinh thần cùng thanh Dữu phòng phát xong trực tiếp nhiệt độ tối cao Đạo diễn vẫn luôn đều ở chú ý Nhìn đến làn đạn sau Hắn cấp phụ trách này một tổ khách quý trợ lý đã phát cái tin tức vì thế trợ lý cởi đối hoác tinh thần hỏi hoác lao sư hôm nay tâm tình thực hảo hoác tinh thần khỏe môi giơ lên như vậy rõ ràng sao đúng vậy thực rõ ràng trợ lý gật đầu đúng lúc này thanh diễu đã đi tới nàng xuyên một cái thiên lam sắc váy dài yêu nhã trung mang theo một loại khí chàng cường đại trương dương mỹ hoác tinh thần lập tức đi qua đi dắt lấy tay nàng đối màn ảnh cướp quơ tối hôm qua ta hướng diễu diễu thổ lộ nàng đồng ý lại mặt mày hớn hở đối đại gia giới thiệu Đây là ta bạn gái. Thanh dịu cũng đối với màn ảnh cười nói, đây là ta bạn trai. Trợ lý hoàn toàn mộng bức, đây là tình huống như thế nào. Này hai người tối hôm qua thế nhưng hảo, hôm nay còn ở phát sóng trực tiếp quan tuyên. Khán giả cũng đều nốc. Tiếp theo fan chính phu nhóm phát ra thét chói thai. A a a, ta phấn CP cư nhiên trở thành sự thật. Ta ngông tử rốt cuộc cưới đến tức phụ, dài hoa. Ngông tử làm tốt lắm, mama vì ngươi vô tay. Ta đã sớm đem cục dân chính chuyển đến. các ngươi tại chỗ kết hôn đi. nhà ta thủy linh linh cải trắng liền như vậy bị hoắc tinh thần cùng cho nên này một quý, hoắc tinh thần mới là nhân sinh người thắng, chẳng những toàn bộ hành trình năm tháng còn ôm được mỹ nhân về. ta hảo toan, hâm mộ chết hoắc tinh thần, trừ bỏ số ít châm trọc cùng phun, đại đa số người đều là kích động vui sướng cùng chúc phúc. hai người quan tuyên tin tức, nháy mắt thượng họ sẽ ở đầu đề. hoắc tinh thần lạy bố hạ, phép từng hàng xoát chúc mừng chúc phúc. đây cũng là đại gia lần đầu tiên thấy đỉnh lưu luyên ái quan tuyên chẳng những không song phấn còn bị các fan tập thể soát chúc phúc càng nhiều người dũng manh vào phòng phát sóng trực tiếp muốn nhìn đỉnh lưu cùng kim chủ ba ba như thế nào ở tiết mục chung luyên ái đạo diễn thấy thế càng là cười khai hoài từ ra khỏi phòng bắt đầu hoắc tinh thần toàn bộ hành trình đều gắt gao lôi kéo thanh dữu tay không bông ra hai người chơi mệt mỏi liền đi ăn cơm nhân tiện dạo thương trường hoắc tinh thần nhìn chúng cái gì thanh dữu liền bàn tay vung lên mua mua mua Ta này xét đều tưởng tấu ngông tử, dịu dịu đối hắn cũng quá sủng, ghen ghét xử ta hoàn toàn thay đổi. Ta cũng hảo tưởng có một cái như vậy sủng bạn gái của ta. Ta chạy xuống hâm mộ ghen tị hận nước mắt. hoặc tinh thần thượng cái này tiết mục chính là tới kéo thù hận. Ta muốn nhớ không lầm nói, dịu ba ba so Hoắc tinh thần đại đi. Dịu Dịu liền so ngông tử đại tam tuổi, nữ đại tam ôm gạch vàng, quả thực không thể tốt hơn. Đây là trời cho lương duyên, hoàn mỹ. Ta ngông tử như vậy. liền yêu cầu đại tam tuổi rưu ba ba tới xuống ái, các người ghen ghét cũng vô dụng. Này đàn phong cách thanh kỳ sao trời phấn thật là đủ rồi. Ba ngày sau đổi địa phương đi hoa anh đảo quốc mặt khác một tòa thành thị. Thanh rưu bởi vì cho chính mình cùng hoác tinh thần mua không ít đồ vật, khen thưởng tiền tiêu đến không sai biệt lắm. Vì thế đáp ứng rồi một cái ai phát suốt câu lạc bộ đi giảng bài, thu vào 30 vạn hoa anh đào tệ. Lại là một đống người vào vút đều rưu ba ba. Kế tiếp thời gian. tiếp tục toàn bộ hành trình mang theo hoắc tinh thần ăn nhậu chơi bời, hoắc tinh thần một hồi tiểu chó săn một hồi chó con, một đường các loại hầu hạ thanh diệu, nhìn ra được tới hắn thực thích thanh diệu, cho nên như vậy cuồng bá tú người mới có thể buông dáng người lấy lòng dã nàng, mà thanh diệu đối hoắc tinh thần chính là toàn bộ hành trình sùng sùng sùng, hai người chi gian đặc biệt ngọn, vẫn là không cho người phản cảm cái loại này nịu ai, làm khán giả đều hoài nghi, bọn họ xem kỳ thật là cái luyến tổng, mà cách vách phòng phát sóng trực tiếp đồng dạng công khai tình lữ. các sống sờ sờ biến thành đối chiếu đồ, bị các loại phun cùng châm trọc. Hoa anh Đào quốc cuối cùng một ngày đánh tạp mà là ở công viên trò chơi, bởi vậy tam tổ khách quý đều đi. Nhìn đến hoác tinh thần nắm thanh giữ tay đi tới, mặt khác khách quý đều toan. Bọn họ gần nhất mỗi ngày ở trong đàn ăn cầu lương, xem ra hỏa này các loại tú cùng khoe khoang, thật là quá tưởng tấu hắn. Đến nỗi hai người ở bên nhau, bọn họ nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, nhìn ra được tới hai người đã sớm cho nhau có ý tứ. Chính là không nghĩ tới hai người sẽ ở phát sóng trực tiếp công khai, đổi thành mặt khác đỉnh lưu cùng mới vừa bạo hồng tiểu hoa, cũng không dám làm như vậy. Bất quá này cũng xác thật là hai người phong cách hành sự, bọn họ nội tâm thực hâm mộ có thể như vậy tùy hứng trực tiếp. Giang Hữu nhìn đi tới ngọt ngào tình lữ, trong lòng toát ra một cổ vô danh hỏa khí cùng táo bạo. Nghi vân phỉ cũng buồn bực không được, này hai người cư nhiên nhanh như vậy liền ở bên nhau. Chẳng sợ nàng không muốn thừa nhận, cũng có thể nhìn ra được tới này hai người chi gian không khí thực ngọt ngào. nàng lại lần nữa thực hối hận lúc trước không nên đem quý thanh dữu làm ra cùng nhau tham gia tổng nghệ chẳng những nổi bật tất cả đều bị quý thanh dữu đoạn, hiện tại liền luyến ái đều thành đối chiếu đồ đặc biệt là phát hiện giang hữu nhìn về phía quý thanh dữu ánh mắt hoàn toàn thay đổi liên tưởng đến hắn đối chính mình lãnh bạo lực nàng biết hắn khẳng định hối hận vì cái gì sẽ biến thành như vậy nàng có loại muốn khóc lớn xúc động kế tiếp thanh dữu cùng hoác tinh thần đem công viên trò chơi thành nhân chơi hạng ngục đều toàn chơi một lần Mặt khác khách quý tắc không dám chơi nhất kích thích vài loại, cho nên chỉ có thể làm nhìn. Đồng thời lại bị tắc một ngày cầu lương, Sâm hạo cơ cùng Khương Ủy đều tỏ vẻ nhìn đến hai người như vậy ngọt cùng sủng bọn họ đều tưởng yêu đương. Mà đồng dạng là tình lữ Giang Hữu cùng Nghi Vân Phỉ ở chung lên, còn không bằng từ lần này một tổ ba người thân cận. Nghi Vân Phỉ như cũ hèn ngọn chủ động chạy tới đổi phiếu, mua đồ ăn vặt. Nhưng Giang Hữu căn bản không bồi nàng chơi, càng không chạm vào nàng mua đồ ăn vặt. Toàn bộ hành trình mặt lệnh nhìn ra được tới phi thường không cao hứng. Xem đến khán giả cũng đặc biệt vô ngữ, cảm giác này hai người kết cục tám chín phần 10 là chia tay xong việc. Nghi vân phỉ rốt cuộc sống thành nàng ghét nhất bộ dáng. Đây là này một quý kết thúc, đại gia tổng kết ra tới sở bèm nói. về nước sau, hoác tinh thần thường xuyên xuất nhập quý gia. Còn mang thanh dữu về nhà đi gặp gia trưởng. Hoác gia trưởng đối đối thanh dữu đều thực thích cùng nhiệt tình, hơn nữa thực tôn trọng nàng. Chứ bỏ cùng hoác tinh thần hẹn hò dính ở bên nhau ngoại, thanh dữ đều ở học tập diễn kịch, ca hát khiêu vũ nhạc cụ cũng thỉnh chuyên nghiệp lao sư đi theo học. Hai người tiểu nhật tử quá đến phong phú lại mỹ mãn, bên kia Giang hữu cùng nghi vân phỉ liền không dễ chịu lắm. Giang hữu sau lưng có chuyên nghiệp đoàn đội marketing, hắn giả vị bãi tại nơi đó, hơn nữa lần này xuất ngoại, hắn phát huy học bá ưu thế, kiếm lời không ít tiền. Cho nên này một kỳ tuy rằng không có tẩy trắng thành công, nhưng tiếng mắng cũng không tính quá nhiều. nhưng nghi vân phỉ chẳng những trên mạng bị mắng còn có giang phấn đổ ở nàng trung cư cổng lớn đối nàng ném trứng túi cùng các loại chửi rùa cũng làm nàng thiếu chút nữa hỏng mất hoàn toàn không dám ra cửa cấp giang hữu gọi điện thoại tưởng thỉnh hắn hỗ trợ nhưng hắn lại không tiếp hai mẹ con mau sầu đã chết chương 51 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi 51. mươi một chương năm bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi 51. nghi vân phỉ gần nhất cũng không dám ra cửa nhưng lại quản không được tay Tổng nhịn không được đi xem phát sóng trực tiếp hưởng ứng cùng ấy bổ bình luận. Sau đó mỗi ngày đều sẽ tức giận đến lại khóc lại mắng. Lỗ Quỳnh ảnh nhìn nữ nhi dáng vẻ này, đau lòng hỏng rồi. Nhưng lại không có biện pháp, đặc biệt là đánh vài cái điện thoại cấp quý gia người hầu. Lại vô trả lời sau, nàng mạc danh có chút hoảng hốt. Chỉ trước mắt, liền phải đến cuối cùng một kỳ tiết mục thời gian. Lỗ Quỳnh ảnh nhìn khuôn mặt tiểu tụy nữ nhi, không khỏi nói, nếu không này một kỳ ngươi cũng đừng tham gia. Nàng cảm thấy nữ nhi muốn tẩy trắng khả năng tính quá nhỏ. Nghi vân phỉ lại lắc đầu, không, ta không thể liền như vậy lùi bước. Giang hiểu sau khi trở về vẫn luôn đều không tiếp ta điện thoại, phát tin tức cũng không trở về, ta không thể mất đi hắn. Cho nên ta muốn thừa dịp cuối cùng một kỳ tiết mục, làm hắn hồi tâm chuyển ý. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt điên cuồng lại kiên định, ta nhất định phải gả cho hắn, không cho quý thanh dữ hảo quá. Lỗ Quỳnh Anh hỏi, ngươi muốn như thế nào làm hắn hồi tâm chuyển ý? Nam nhân một khi thay đổi tâm, lần đó đầu khả năng tính quá tiểu. Nghi Vân Phỉ tiến đến Lô Quỳnh Ảnh bên thai nói vài câu, ta tin tưởng chỉ cần làm như vậy, hắn nhất định có thể một lần nữa thích thượng ta, cũng cưới ta. lỗ Quỳnh Ảnh có chút ngoài ý muốn nữ nhi chủ ý, bất quá cẩn thận tưởng tượng xác thật là cái làm giang Hữu chuyển biến hảo biện pháp. Ngươi an tâm đi tham gia, ta tới an bài. Nàng đau lòng nhìn nữ nhi, chỉ là ngươi muốn chịu tội. Nghi Vân Phỉ cắn cắn môi, chỉ cần có thể làm giang Hữu cưới ta. chịu điểm tội không coi là cái gì đồng thời cũng có thể lao đi kiếp trước giang hữu thích thượng quý thanh Dữu cái kia nguyên nhân làm hắn ngược lại có bóng ma tâm lý đệ tam kỳ là đi mạc quốc đồng dạng cưỡi hoắc tinh thần cung cấp tư nhân phi cơ Trạm thứ nhất là mạc quốc thủ đô các khách quý mở ra tiết mục tổ cung cấp bảy tòa xa tiền hướng đến nội thành sau đạo diễn tuyên bố quy tắc cùng chơi pháp cùng thượng hai kỳ đại đồng tiểu dị bất quá hắn nhìn thanh dữu xin lỗi nói quý lão sư này một kỳ ngươi không thể lại dùng ai Tài chính cùng máy móc phương diện đi kiếm tiền. Tiếp theo lại đối Giang Hữu nói, Giang lão Sư, ngươi cũng không thể lại làm phiên dịch kiếm tiền. Này đó có thể nhanh chóng kiếm được tiền, còn không cần khổ đầu phương pháp, cần thiết cấm, nếu không còn như thế nào chơi. Thanh Diễu sảng khoái gật đầu, không thành vấn đề. Giang Hữu nguyên bản còn muốn chạy con đường này, hiện tại bị lấp kín có chút không cao hứng. Bất quá Thanh Diễu đều như vậy sảng khoái, hắn cũng gật đầu, hành. Lần này đạo diễn cho mỗi người đã phát 300 mặt tệ. đoàn người xuống xe giải quyết tiền vấn đề sâm hạo cơ rất tò mò nhìn thanh dữ hỏi dữ ba ba ngươi lần này cần như thế nào kiếm tiền những người khác cũng lập tức nhìn về phía nàng hiển nhiên đồng dạng rất tò mò thanh dữ đúng sự thật trả lời còn không có tưởng hảo sâm hạo cơ lập tức xúi dục các ngươi nếu không cùng chúng ta cùng nhau không thể chỉ có bọn họ một tổ như vậy khổ bước đi hoác tinh thần chừng hắn một cái tưởng đều đừng nghĩ hắn lại quay đầu đối thanh dữ nói dữ dữ Chúng ta đi tìm cái tiệm cà phê ngồi nghỉ ngơi, ngươi chậm rãi tưởng. Hoặc là ta cùng bọn họ đi làm việc, ngươi chỉ dùng phụ trách Mỹ Mỹ là được. Bán cu ly sự, hắn tới liền hảo, hắn nhưng luyến tiếp nhà mình rưu rưu đi làm. Sầm hạo cơ nhìn đến hoác tinh thần này chân chó dạng, muốn trợn trắng mắt. Gia hỏa này mỗi ngày cho bọn hắn uy cầu lương, liền không suy xét hạ bọn họ này đó độc thân cầu cảm thụ sao. Thanh rưu cười xoa xoa hoác tinh thần đầu, còn dùng không ngươi đi làm việc. Nàng giơ tay chỉ chỉ đối diện Ta đột nhiên nghĩ đến như thế nào kiếm tiền. Đại gia đồng thời hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi. Đối diện là thương trường lét màn hình lớn, này sẽ một người người chủ trì đang ở giới thiệu cái gì, trong tay còn cầm một chương tuyên truyền đơn. Xâm hạo cơ mấy người nghe không hiểu, hắn nói gì. Giang Hữu tắc nhíu lại mi nhìn về phía thanh dữ, ngươi không phải là muốn đi tham gia quyền anh thi đấu đi. Quyền anh ở mạc quốc thực thình hành, một năm chung có không ít chẳng quyền anh thi đấu, có chuyên nghiệp cũng có nghiệp dư. Màn hình lớn giới thiệu vừa lúc là hôm nay bắt đầu nghiệp dư quyền anh tái, nam nữ tái đều có, tiền tam danh đều có tiền thưởng. Thanh dữ nhúng mày, quan ngươi chuyện gì? Giang hiểu một nghẹn, ngươi. Hắn hít sâu một hơi, ta bất quá là tưởng nhắc nhở ngươi, đánh quyền cũng không phải là dễ dàng như vậy, đến lúc đó thương đến chính mình liền không hảo. Thanh dữ lười biếng nói, ai nói ta sẽ thương đến chính mình. Người suy nghĩ nhiều. Lần này hoác tinh thần đều có chút lo lắng hỏi, dữ dữ, thật muốn đi tham gia quyền anh thi đấu. Hắn nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nói, ta luyến tiếp người bị thương. Nếu không ta đi thôi. Tuy rằng hắn không đánh quá quyền, nhưng là lại từ nhỏ liền luyện qua cách đấu trở, thân thủ cũng không tệ lắm. Thanh Duy tự tin nói, không cần, ta đi. Tiếp theo lại đối hóa tinh thần trấn an, yên tâm đi, không gây thương tổn. Nàng ở thế giới của chính mình chẳng những là 3S cấp tinh thần lực, thân thể tiềm năng cũng là 3S cấp. Mỗi lần trường học cách đấu, quyền anh chờ thi đấu, nàng đều là đệ nhất. Liên tính hiện tại thân thể tố chất muốn kém hơn rất nhiều, nhưng tham gia loại này quyền anh thi đấu, đối nàng tới nói bất quá là chút lòng thành. Hoặc tinh thần hiện tại đối nhà mình bạn gái chính là mê giống nhau ngốc nét tín nhiệm, hảo, ta đây giúp ngươi trợ uy. Những người khác nghe xong ba người đối thoại, cũng minh bạch thanh dữ muốn như thế nào kiếm tiền. Bọn họ đều kinh ngạc không thôi, giữ ba ba, ngươi còn sẽ đánh quyền. Bằng không lấy thanh dữ tính tình, không có khả năng chủ động đi tham gia. Thanh dữ gật đầu, đúng vậy, ta sẽ... Sâm hạo cơ nói, chúng ta đây cũng đi giúp ngươi cố lên. Hắn thật sự rất tò mò dáng người giảo hảo lại không cường tráng thanh dữu như thế nào đánh quyền. Từ lân cùng Khương ỉ cũng nói, đúng đúng, chúng ta cũng đi vì ngươi hò hét trợ uy. Giang hiểu tuy rằng không nói gì, nhưng cũng muốn đi xem. Nghi vân phỉ nhưng thật ra biết, quý gia thỉnh người giáo quý thanh Dữu luyện qua TAE cũng do gì đó, nhưng đây chính là quyền anh thi đấu, nàng ba chi không được thanh dữu đi bị đả thương. Tốt nhất mặt đều đánh xương hủy dung. Nàng không ngại đi xem diễn. Thanh Diễu đối sầm hạo cơ mấy người gật đầu, không thành vấn đề. Những người khác vì phương tiện quan khán, chuẩn bị đi phụ cận làm công. Vì thế cùng đạo diễn muốn xe, mở ra qua đi. Đạo diễn cảm thấy Thanh Diễu đánh quyền đánh, tuyệt đối lại là một cái đại nhiệt xem điểm, cho nên thực sản khoái đồng ý. Đến Quyền Anh thi đấu quán, Thanh Diễu dùng lưu loát mặc ngữ giao lưu báo danh. Cầm thi đấu bảng số, nàng đối mấy người lắc lắc, nữ tử Quyền Anh thi đấu thời gian là buổi chiều 2 điểm. chúng ta một chút nhiều lại qua đây. Sâm Hạo cơ suối rụng, vậy các ngươi buổi sáng làm gì? Nếu không chúng ta cùng đi bán nghệ. Mặc quốc bên này đầu đường nghệ sĩ còn rất nhiều, các ngươi cũng có thể thể nghiệm hạ. Thanh Diệu buông tay, nếu là bán nghệ nói, ta đây chỉ có thể vì các ngươi hò hét trợ uy, ta ca hát khiêu vũ nhạc cụ đều không am hiểu. Nàng gần nhất nhưng thật ra thỉnh lão sư tới giáo, nhưng không thượng hai tiết khóa liền tới tham gia này một kỳ tiết mục, cho nên còn không đạt được bán nghệ trình độ. Nghe được Thanh dữ nói như vậy. Đại gia đôi mắt đều sáng lên, ha ha, nguyên lai like còn có giữ ba ba người không am hiểu. Thanh rưu bật cười, ta là người, đương nhiên sẽ có không am hiểu. Lời này cũng nháy mắt kéo gần lại nàng cùng đại gia khoảng cách, người xem cũng cảm thấy nàng đột nhiên bình dân. Đương nhiên, càng thích nàng. Hoác tinh thần cười ngoác ngoác thanh dữu ngón tay nói, không có việc gì, người bạn trai ta liền am hiểu cái này, ngươi đi giúp ta cổ vũ trợ uy liền hảo. Hôm nay cơm trưa liền giao cho ta tới tránh đi. Thanh dịu thoải mái hào phóng hôn hắn sườn mặt một chút, ngươi giỏi quá, vậy giữa ngươi. Hoắc tinh thần trong mắt tràn ra tràn đầy ý cười, đem tay nàng nắm lên tới phóng bên môi hôn hôn, thỏa thỏa. Khách quý cùng khán giả lại bị ngọt tới rồi. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân nói, các ngươi muốn nhìn tu tiên giới mặt sao. mươi 52 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 52. mươi 52 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 52. Cứ như vậy. Hai tổ người kết minh đi bán nghệ. Bởi vì Giang Hiểu giả vị cùng bối cảnh, hơn nữa rốt cuộc đều là cùng nhau khách quý, sầm hạo cơ vẫn là hỏi hỏi bọn hắn hai người muốn hay không tham gia. Hơn nữa nếu là hai người cùng nhau, bị thanh dữ dối, bọn họ cùng người xem còn có thể xem kịch vui. Bất quá lại bị Giang Hiểu cự tuyệt, hắn nhưng không muốn cùng hoác tinh thần cùng nhau bán nghệ. Lần đó ở Lư Quốc bán nghệ trải qua, làm hắn thực không thích. Vì thế đại gia tách ra, bên này bán nghệ, cùng tiết mục tổ còn thuê đàn guitar chờ nhạc cụ. giang hữu tắc mang theo nghi vân phỉ đi tìm mặt khác công tác hoặc tinh thần sướng nhảy bản lĩnh đều thực hảo còn sẽ sướng mặc quốc ca thực mau hấp dẫn không ít người địa phương cùng du khách lại cùng sầm hạo cơ nhảy mấy chi thực châm vũ cũng bậc lửa chung quanh quan khán mặc nền tảng lập quốc mà người cùng du khách không khí không ít người đều cho tiền đánh thưởng vì thế ngay từ đầu liền kiếm tiền thanh hữu nhìn đến khương ỷ vẻ mặt hâm mộ nhìn hai người vì thế kiến nghị ta xem qua ngươi nhảy cổ điển vũ ngươi nếu không thử xem có thể dùng di động cất cao giọng hát nhạc đệm người hôm nay trang vẫn cũng thích hợp nhảy hôm nay khương ỉ xuyên một cái màu trắng nhu mị váy dài tóc bàn ở sau đầu còn rất có loại cổ điển mỹ khương ỉ bị nghi vân phỉ tổ đội lúc sau đối lập thực thế ở trong tiết mục đều không có nhiều ít tồn tại cảm nàng xem qua khương ỉ khiêu vũ video cảm thấy ở cuối cùng một kỳ đối phương có thể biểu hiện hạng trừ bỏ tẩy trắng ngoại cũng có thể kéo nghi vân phỉ xuống nước khương ỉ ngần người người còn xem qua ta nhảy cổ điển vũ Thanh dữ cười nói, đúng vậy, ta từ đạo diễn tổ bên kia biết có này đó khách quý muốn tham gia sau, liền đi tìm hiểu quá các ngươi. Thì ra là thế. Khương ỉ cười hỏi, ta đây liền đi nhảy một khúc. Nàng chính mình cũng chưa nhớ tới, còn có thể đi nhảy cổ điển vũ thử xem. Đối cái này nàng là có tự tin, rốt cuộc nàng học chính là dân tộc vũ đạo chuyên nghiệp. Tuy rằng sau lại chủ đánh sướng nhảy cái loại này, nhưng nàng đã từng nhảy đến tốt nhất chính là cổ điển vũ, cho nên chẳng sợ có một đoạn thời gian không nhảy. hiện tại cũng có thể tới một khúc thanh dữ gật đầu đi thôi ta xem ngươi nhảy cổ điển vũ thực hảo ngươi có thể nghe thế cổ vũ khương ủy càng nhiều già không ít tin tưởng vì thế ở trên di động tìm một đầu thích hợp xứng khúc dùng tiết mục tổ cung cấp loa ngoại phóng nàng liền đi theo âm nhạc tiết tấu nhảy dựng lên thực mau hoàn toàn chính mình đắm chìm đi vào hôm nay váy sắc thật rất xứng đôi đem nàng dáng mua phụ trợ càng nhu mỹ một khúc xong người quan sát đều sôi nổi vỗ tay trả lại cho không ít đánh thưởng Dịu dịu thật sự hào hảo, nàng khẳng định phát hiện Khương ỷ lần này tổng nghệ quá không tồn tại cảm, cho nên mới cổ vũ đối phương đi biểu hiện. Đừng nói, Khương ỷ cổ điển vũ nhảy thật đúng là hảo, đem cái loại này nhu mỹ thể hiện rồi ra tới, so nàng nhảy hiện đại vũ hảo rất nhiều. Ô ô, không nghĩ tới ở phát sóng trực tiếp còn có thể lại nhìn đến ỷ cổ điển vũ, ta trước kia chính là bởi vì nàng tham gia vũ đạo tổng nghệ kia một khúc cổ điển vũ phấn thượng nàng. Như vậy nhiều người nước ngoài vỗ tay đánh thưởng. Thuyết minh chúng ta ỷ ỉ cổ điển vũ rất tuyệt, phía trước chỉ là bị người nào đó hại, cũng không phải trên mạng nói kéo chân sau phế tài, cảm ơn giữ ba ba. Xác thật, hiện tại hồi tưởng một chút, Khương ỉ từ đệ nhất kỳ kỳ thật đều ở nỗ lực kiếm tiền, chỉ là bởi vì cùng người nào đó tổ đội, bị cô lập không tồn tại cảm, mới có thể vô pháp biểu hiện chính mình sở trường đặc biệt có vẻ thực thế. Như vậy tưởng tượng, nghi vân phỉ quá có độc. Nỗ lực tiểu tỷ tỷ đều đáng giá cổ vũ, vì Khương ỉ tiểu tỷ tỷ đánh cồn. Thanh dữ giúp Khương Nghị tìm cơ hội biểu hiện, cũng làm đại gia càng thêm thích nàng, cảm thấy nàng thật tốt quá. Đồng thời Nghi Vân Phỉ lại bị đại gia không tự giác lôi ra tới, mắng một lần. Hai tổ bán nghệ thực thành công, đến 12 giờ nhiều kiếm lời 3.000 nhiều mặc tệ. Vì thế cùng đi ăn đốn tốt. Bên kia Giang Hiểu ở phụ cận một nhà 4S ô tô cửa hàng, tìm được rồi một cái lâm thời tiêu thụ công tác. Nghi Vân Phỉ không hiểu mặc ngữ vô pháp câu thông, vì thế chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn. Hai người giữa chưa ăn chính là trong tiệm cung cấp công tác cơm. Bởi vì chỉ có Giang Hữu công tác, cho nên hắn kêu một phần làm miễn phí, nhưng Nghi Vân Phỉ ăn đến tiêu tiền. Vì thế Nghi Vân Phỉ lại bị Giang Hữu phèn mang phế vật, chuyên môn liên lụy các nàng lao công. Hơn nữa Khương Ỉ biểu hiện tốt đối lập, khán giả đều nhận định phía trước là Nghi Vân Phỉ cố ý liên lụy đối phương. Người xem xem Nghi Vân Phỉ không có năng lực, lại không chính mình nỗ lực đi tìm sống làm kiếm tiền, chỉ biết hút máu Giang Hữu, đối nàng càng là phản cảm không thôi. đi theo giang phấn cùng nhau phun không ít phỉ phấn cũng không nhịn xuống biến thành đen đây là thanh diễu đoán trước đến cũng muốn hiệu quả buổi chiều thanh diễu tham gia quyền anh thi đấu giang hữu cùng nghi vân phỉ cũng lại đây xem Phong phát sóng trực tiếp điểm bá lượng càng là lại sáng tạo cao hiển nhiên rất nhiều người đều tò mò bị hấp dẫn lại đây quan khán lỗ quỳnh ảnh làm cuối cùng giấy giụa lại lần nữa mươn thủy quân ở bình luận cùng làn đạn châm chọc thanh diễu không biết tự lượng sức mình đừng một hồi bị đả thương nằm viện hủy dung mới mất mặt gì đó thường hai kỳ phát sóng trực tiếp thanh dữ biểu hiện quá hảo hoàn toàn bạo hồng nay một kỳ chẳng những rất nhiều nàng phèn quan khán phát sóng trực tiếp còn có sao trời phấn cùng đối nàng ấn tượng tốt người qua đường người xem thích nàng cho nên cùng nhau ngược lại đem thủy quân cấp mắng đến không có nổi lên bất luận cái gì bằng nước lỗ quỳnh ảnh cũng bị tức giận đến chiếc khiếp bạch mua thủy quân thanh dữ lần này như cụ không có làm đại gia thất vọng từ trận đầu bắt đầu nàng dùng không ít tiểu kỹ xảo cộng thêm cường thế chủ động công kích đem đối phương đánh bại Kế tiếp 9 trận thi đấu, chẳng sợ đối thủ không ngừng biến cường, nhưng nàng như cũ bảo trì 3 phút trong vòng chắc chắn đối phương đánh bại kỷ lục. Nàng chẳng những công kích cường thế hung mãnh, thân thể linh hoạt, phản ứng càng là siêu mau dự phán, mấu chốt đối phương mỗi lần công kích đều có thể bị nàng xảo diệu hoặc là nhanh chóng tránh đi. Bởi vậy cuối cùng chẳng những bắt lấy đệ nhất, còn như là buổi sáng nói như vậy, một chút thương đều không có chịu. Mười trận thi đấu xuống dưới, chẳng những hoặc tinh thần hô to vì Thanh Dữu trợ uy cố lên, liền từ lân đám người tại đây loại không khí kéo hạn cũng nhịn không được kéo ra giọng nói hò hét cố lên giang hữu cùng nghi vân phỉ đều trầm mặt ngồi một cái mãn nhãn phức tạp một cái thả bay tự mình sắc mặt biểu hiện ra ngoài rõ ràng không cao hứng ta thiên dữu dữ ta bạo a a a dữ dữ quá soái mỗi một lần ra chiêu sắc bén cường thế bá đạo ta thiếu nữ tâm nảy mầm bưởi thân uy võ a quá trâu bò dữu ba ba chính là người ba ba yêu người một chết ta cũng yêu dữu Hảo hâm mộ ghen ghét hoác tinh thần. Dịu Dịu xoáy lên liền không có người khác chuyện gì, lại táp lại Mỹ, ta bị bạo kích. Dưu ba ba, dưu ba ba. Sau đó một đám người làn đạn kêu Dịu ba ba, thật sự là bị thanh Dịu tắp xoáy tới rồi. Bắt lấy đệ nhất, thanh Dịu cũng được đến 20 vạn mặc tệ khen thưởng. Kế tiếp ba ngày mang theo hoác tinh thần ăn được trụ hảo chơi hảo. Tiếp theo trạm đạo diễn tổ mang theo đại gia, đổi đi bờ biển một tòa du lịch tiểu thành. Bên này có danh đáy biển thăm dò hàng hạng Bờ biển cảnh sắc cũng là cực mỹ. Đến chấn nhỏ. Đạo diễn nhìn đại gia mở miệng nói, đây là chúng ta này một quý phát sóng trực tiếp cuối cùng một kỳ, cho nên cuối cùng ba ngày, các ngươi chơi quy tắc, chúng ta làm một chút thay đổi. Chương 53 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 53. Chương 53 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 53. Các khách quý đồng thời nhìn về phía đạo diễn, chờ đợi hắn bên dưới. Đạo diễn cười nói, phía trước các ngươi đều là phân tổ tiến hành. lần này liền chẳng phân biệt tổ bảy tên khách quý cùng nhau hành động kiếm tiền cùng nhau dùng để ăn cơm dừng chân cùng du lịch đánh tạp cho nên các ngươi cố lên các khách quý cầu đạo diễn quả nhiên lại muốn làm sự bất quá từ lần ba người cùng khán giả mặc danh có điểm kích động muốn nhìn mặt khác hai tổ đối thượng diễn tiếp theo đạo diễn quét quét các khách quý đúng rồi phía trước các ngươi sở hữu dùng quá kiếm tiền thủ đoạn đều cấm lại dùng cho nên các ngươi đến thương lượng một lần nữa nghĩ cách kiếm tiền chúng ta bên này quy định các ngươi cần thiết cùng nhau hành động sắp kết thúc như thế nào đều phải tới một đợt đại hướng một hướng điểm đánh lượng. nói xong đạo diễn liền xuống sân khấu lưu lại hai mặt nhìn nhau các khách quý sâm hạo cơ không nhìn xuống nói tiết mục tổ quả nhiên quá cầu chẳng những cấm dưu ba ba cùng giang láo sư liền chúng ta đoan mâm bán nghệ cùng phát truyền đơn cũng cấm Thư lân cũng rất vô ngữ chúng ta đây như thế nào kiếm tiền một chút thật đúng là không nghĩ ra được hỏi tiếp xong bản năng nhìn về phía thanh dữ. Sầm hạo cơ cùng Khương ỷ cũng là Thanh dữ cười nói Chỉ cần có phát hiện đôi mắt Liền sẽ không khuyết thiếu kiếm tiền cơ hội Chúng ta trước tiên ở trong thành dạo một vòng nhìn xem Những người khác gật đầu Hảo, nghe ngươi Từ lân ba người nghiễm nhiên đã đem Thanh dữ coi như người tâm phúc Bọn họ cũng tưởng bị mang phi Giang Hữu nhìn về phía Thanh dữ Con ngươi trừ bỏ phức tạp ngoại Còn nhiều một tia chính hắn đều không có nhận thấy được sáng giỏi Nghi vân phỉ đã không còn như là phía trước như vậy rộng rãi Không có gì biểu tình trầm mặc đi theo Giang Hữu bên người. Nàng đã rõ ràng cảm giác được mặt khác khách quý đối chính mình không mừng cùng xa lánh, thấu đi lên chính là tự tìm không thú vị. Nay một kỳ phía trước nàng biểu hiện cũng không tốt, cho nên nàng có thể tưởng tượng đến ra tới, tám chín phần 10 lại phải bị mắng. Cho nên nàng cũng lười đến lại duy trì nhân thiết, trong lòng chỉ nghĩ thực thi hảo cái kia kế hoạch, sau đó bắt lấy Giang Hữu. Chỉ cần thành công gả vào Hà Môn, xâm hạo cơ cùng Khương ỉ đám người ở nàng trước mặt lại tính cái gì. Đoàn người đi dạo một vòng, phát hiện lâm thời sống, cơ bản chỉ có phía trước đại gia làm. Thanh dữ mang theo đại gia đi một tiệm cà phê ngồi nghỉ ngơi, sau đó cùng phục vụ viên hàn huyên lên. Liều xong lúc sau, nàng lấy ra di động cờ lạc mở một cái địa chỉ web, ta vừa rồi hỏi đến một cái trang web, nơi này có thể tiếp sống. Nàng định vị tiểu thành, điểm đi vào nhìn nhìn. Lâm thời công tác còn rất nhiều, chúng ta có thể đi tiếp này mấy cái. Nàng đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn cấp mấy người xem, đưa hoa tươi. giúp một cái điểm du lịch làm tuyên truyền trang web hôn lễ thượng mời biểu diễn người chúng ta có thể tiếp này ba cái sau đó mỗi ngày một cái lần này không hề là nàng một người kiếm tiền còn phải suy xét đại gia cho nên nàng liền sàng chọn một lần những người khác đều không có dị nghị nghe ngươi kia chúng ta đi trước đưa hoa tươi sao thanh dữ lắc đầu không chúng ta đi trước làm cái kia tuyên truyền trang web cái này cấp tiền thuê tối cao nếu là khách hàng thực vừa lòng có thể có 5 vạn mặc tệ Đủ chúng ta hôm nay ăn được cùng trụ hảo. Hôn lễ là ngày mai cử hành, hậu thiên lại đi đưa hoa tươi. Thứ lân mấy người gật đầu, cái này an bài hảo. Vì thế thanh dữ tiếp đơn, đại gia nghỉ ngơi sẽ, liền đi cái kia tân khai điểm du lịch tìm được rồi người phụ trách. Các khách quý chỉ có thanh dữ sẽ làm cái này, vì thế nàng phụ trách chế tác, những người khác chủ yếu là cấp kiến nghị. Thanh dữ nghe đại gia kiến nghị, kết hợp đối phương cấp ra tư liệu cùng ảnh chụp, chế tạo ra một cái rất có đặc sắc xinh đẹp trang ép. Còn dùng đối phương cấp rất nhiều video ngắn, cắt nối biên tập thành một cái thực hấp dẫn trong mắt du lịch tuyên truyền video. Khương ỉ xem xong video, cảm thán nói, thanh dữ ngươi quá lợi hại, nhìn đến này video, ta đều nghĩ đến du lịch. Thanh dữ quá sẽ cắt, đem video ngắn đặc sắc đều tổng hợp lên, biến thành nơi này du lịch một đám lượng điểm. Mặt khác cũng sôi nổi tán đồng, rất tuyệt. Người phụ trách nhìn đến sau cũng đặc biệt vừa lòng, chẳng những dùng bọn họ trang web, lại đơn độc hoa một vạn mặc tệ mua cái này video. sau đó đại gia hoa sáng sớm thượng thời gian kiếm lời 6 vạn mặc tệ tiếp theo thanh dữu mang đại gia đi ăn một đốn không tính thực quý lại có địa phương đặc sắc mỹ thực đi bờ biển đánh tạc vài cái cảnh điểm phát hiện có quốc nội du khách muốn lặn xuống nước du lãm dưới nước di tích nhưng lại không dám đơn độc hành động thanh dữu liền chủ động mao toại tự đề cử mình nàng hoắc tinh thần cùng sầm hạo cơ đều sẽ lặn xuống nước vì thế cùng đi này đó du khách cùng nhau du lãm mỗi một chuyến bọn họ mỗi người có thể kiếm một ngàn mặc tệ Giang hữu tắc bị phân phối mang theo từ lân mấy người mời chào du khách. Buổi chiều đại gia lại kiếm lời thượng vạn mặt tệ. Xong rồi, thanh dữ bọn họ ba người còn mang theo mặt khác mấy người, cũng đi thể nghiệm du lãm một lần dưới nước di tích hoàn thành đánh tạm. Quả nhiên phải có một đôi phát hiện đôi mắt, đi theo dữ ba ba căn bản không thiếu kiếm tiền phương pháp. Lợi hại, một ngày liền kiếm lời nhiều như vậy, đây là mặt khác hai tổ thêm lên đều không có quá. Xâm hạo cơ mấy người đã mặt mày hớn hở, nhìn ra được tới bị mang phi thực sản. nhưng nghi vân phỉ nhìn tâm tình thực không thoải mái a miễn bản cái này trà xanh ảnh hưởng mọi người tâm tình ta cũng đặc biệt phiền cái này trà xanh đạo diễn tổ nếu là đối nàng mặt đánh mổ sạch thì tốt rồi nàng hiện tại cũng không lập nhân thiết hoàn toàn thả bay tự mình toàn bộ hành trình lắc lắc cái mặt thật là nhìn là đủ rồi nghi vân phỉ thật là quá chán ghét khó trách nói phát sóng trực tiếp là kính chiếu yêu nhưng không phải đem nàng chiếu ra tới đại gia trừ bỏ khen thanh dữ ngoại chính là mắng vân phỉ hai người thỏa thỏa đối chiếu đồ Cơm chiều, đại gia ăn một đốn phong phú hải sản. Chù cũng là một nhà không tính thực quý, nhưng lại có cách điệu lại thoải mái dân túc, là thanh dữ ở trên mạng tìm. Ngay hôm sau, đại gia đi tham gia hôn lễ, sẽ biểu diễn tiết mục đều biểu diễn một lần. Lần này liền nghi vân phỉ đều bắn một đầu đàn tranh khúc, chỉ là chịu chúng độ không thế nào cao. Đối phương biết bọn họ là minh tinh, hơn nữa sướng nhảy chờ xác thật thực không tồi, cho nên tổng cho 5 vạn mặc tệ lên sân khấu phí. Đương nhiên, Toàn bộ hành trình mọi người đều là dựa vào thanh dữ cùng hoác tinh thần cầu thông giao lưu. Xong rồi đại gia liền đi chơi cùng đánh tạc, an chủ cũng thực không tồi. Từ lân mấy người sôi nổi cảm thán, khó trách hoác tinh thần như vậy hưởng thụ bị mang phi tư vị, chúng ta cũng thích. Tuy rằng đều ra lực, nhưng so với bọn hắn phía trước đi làm lâm thời công mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là rốt cuộc thể nghiệm tới rồi du lịch cảm giác, an được chơi hảo trụ hảo. Quả nhiên đi theo thanh dữ vốn là nhất sảng, cầu đạo diễn vì cái gì không còn sớm điểm như vậy quy định. nghi vân phỉ tâm tư cũng chưa đặt ở thanh dữu trên người thỉnh thoảng thất thần cũng không biết nàng mẹ an bài hảo không cuối cùng một ngày buổi sáng đại gia cùng đi giúp một nhà hoa tươi căn cứ đưa hoa nghi vân phỉ tuy rằng tận lực làm ra một bộ bình thường bộ dáng nhưng thanh dữu vẫn là phát hiện nàng đang khẩn trương cùng hưng phân cái gì nghĩ đến ngày hôm qua nghi vân phỉ liền bắt đầu thất thần thanh dữu suy đoán đối phương tám chín phần mười muốn làm sự vì thế nàng vẫn luôn đều chú ý buổi sáng kết thúc công việc đại gia chuẩn bị đi phụ cận ăn cái gì Thanh dữ phát hiện, Nghi Vân Phỉ đang tới gần Giang Hữu thời điểm, ở hắn quần thượng sái điểm một phấn. Đi ở trên đường cái, đột nhiên một con hắc bối từ bên cạnh ngõ nhỏ, như là điên rồi giống nhau lao tới. Nó mục tiêu thực minh xác, bay thẳng đến đi ở mặt sau Giang Hiệu đánh tới. Một màn này làm Thanh dữ nháy mắt minh bạch Nghi Vân Phỉ muốn làm cái gì. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân đại gia ý kiến ta thấy được. Đại bộ phận người đều muốn nhìn tu tiên giới mặt, ta đây lúc sau viết một cái. Bất quá phỏng trừng đến vài cái giao diện lúc sau. mươi 54 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 54. mươi 54 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 54. Một màn này, cũng làm mặt khác khách quý dọa choáng váng. Giang hữu càng là ngốc lăng tại chỗ. Nhìn đến như vậy hung hắc bối lao tới, nghi vân phỉ kích động đồng thời cũng hoảng sợ. Bất quá nghĩ đến kế hoạch của chính mình, chỉ có thể khẽ cắn môi căng ra đầu chuẩn bị chiều Giang hữu đánh tới, vì hắn ngăn trở đại cầu phát cắn. mà đúng lúc này, thanh diễu đột nhiên tiến lên trực tiếp nhào vào kia chỉ đại cầu trên người, đem này ấn ở trên mặt đất. càng ở trước tiên dùng tinh thần lực tác dụng ở đại cầu đầu góc thượng, nàng phát gục đại cầu lúc sau, duỗi tay thực ôn nhu vuốt đầu của nó cùng bối, ngoan, không cần xúc động. bởi vì tinh thần lực ảnh hưởng, còn có thanh diễu ôn nhu chấn an, nguyên bản đã mất đi thần trí hắc bối dần dần tỉnh táo lại. cảm giác được thanh diễu thiện ý, cũng biết nàng giúp nó, vì thế nó trên lưng đứng chống ngược mao phóng mềm đi xuống. Càng sâu đến còn dùng đầu cọ cọ tay nàng. Một màn này lại lần nữa sợ ngây người mọi người cùng người xem. Hoắc tinh thần khẩn trương đến một thân mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi nhìn đến Thanh Diêu đi phát gục cầu khiếp sợ. Nguyên bản chuẩn bị đi lên hỗ trợ chế phục đại cẩu nhưng lại không nghĩ tới nàng liền như vậy trấn an, lúc này mới không có tiến lên. Giang Hữu cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự, hắn bởi vì là đương sự giả, cho nên thực rõ ràng có thể cảm giác được, này chỉ cầu đối hắn có rất lớn định ý, như là muốn xé hắn giống nhau. Hắn cũng bị dọa tới rồi Hai chân đều có chút lưu ra Nguyên bản đã làm tốt bị cắn thương chuẩn bị Ai ngờ đến Thanh Diễu sẽ phát lại đây cứu chính mình Hắn này sẽ trong lòng chỉ có một ý tưởng Chẳng lẽ nàng còn thích chính mình Không biết vì cái gì Càng như vậy tưởng Trong lòng càng nhịn không được sinh ra một tia tiểu nhảy nhót Những người khác cũng hoàn hồn Sâm hạo cơ nhịn không được nói Thanh Diễu, ngươi là gan thật là quá lớn Ngươi vừa rồi phát cẩu động tác hủ chết chúng ta Bất quá ngươi thật lợi hại vừa rồi nhìn như vậy hung ác đại cẩu thế nhưng đã bị ngươi như vậy trấn an thư lân cũng cảm thấy thần kỳ ngươi có phải hay không cũng dưỡng cẩu hoặc là thường xuyên cùng động vật giao tiếp bằng không sao có thể trấn an này chỉ như là muốn phát cuồng đại cẩu thanh dữu chờ chính là bọn họ như vậy hỏi nàng đứng lên như cũ vuốt đại cẩu đầu nói ta khi còn nhỏ dưỡng quá một con thực thông nhân tính cẩu nó thực thông thông minh cùng lợi hại còn đã từng hỗ trợ đã cứu người cũng bởi vì nó ta kiến một ít động vật thu dụng sở thường xuyên sẽ đi thấy bọn nó, cho nên cũng coi như là thường xuyên cùng động vật giao tiếp đi. Nàng cũng không có nói dối, nguyên thân đúng là mỗi cái tỉnh lị thành thị đều kiến một nhà động vật thu dụng sở, hiện tại còn mở ra. Nghe được nàng lời nói, mọi người đều kinh ngạc hạ, không nghĩ tới nàng còn kiến động vật thu dụng sở. Xâm hạo cơ tò mò hỏi, người dưỡng chính là cái gì cậu? Danh quyền sao? Nó như thế nào thông nhân tính cũng cứu người. Ta tuy rằng không có dưỡng quá cậu. Nhưng lại nghe nói danh khuyển đều tương đối hảo giáo cùng thông nhân tính. Hắn lời này vừa hỏi ra, nguyên bản bị ngốc lăng trụ nghi vân phỉ nháy mắt hoàn hồn. Nàng sắc mặt biến đổi, khẩn trương lên, càng muốn tách ra đề tài. Thanh giữ lại trước một bước nói, không phải danh quyển là ta khi còn nhỏ nhận nuôi một cái thổ chó săn, thực ngoan cũng thực hảo giáo, đặc biệt thông nhân tính. Có bằng hưu tới trong nhà, nó sẽ giúp ta đem bằng hưu đưa về ra lại chính mình trở về. Ta muốn bắt thứ gì, chỉ cần vừa nói nó là có thể đi ngầm tới. Ở ta 12 tuổi thời điểm, ta trong lúc vô ý nhìn đến có người bị bắt cóc, đã kêu nó đi hỗ trợ, nó thật đúng là giải cứu người nọ. Ta. Thanh dữ nói còn chưa nói xong, Giang Hiểu đột nhiên bắt được nàng cánh tay. Hắn vẻ mặt khiếp sợ, mang theo không thể tin được nhìn nàng hỏi, người dưỡng kia chỉ thổ chó săn là cái gì nhan sắc? Tên gọi là gì? Thanh dữ rõ ràng hắn vì cái gì như vậy kích động, lại làm bộ không biết. Bởi vì cậu cứu tên kia bị bắt cóc thiếu niên chính là Giang hữu Chỉ là nguyên thân không biết. Giang Hữu cũng không biết nàng là cậu chủ nhân. Bởi vì cái này, Giang Hữu cũng thích cậu, thỉnh thoảng sẽ mua cậu lương chờ đưa đi Đế Đô cậu cậu thu dụng sở. Nghi Vân Phỉ không có trọng sinh kia một đời, Giang Hữu gặp đi thăm cậu cậu Nguyên Thân. Hai người giao lưu dưới, Giang Hữu mới phát hiện nguyên lai nàng là cứu hắn kia chỉ cậu chủ nhân. Giang Hữu đồng thời bị Nguyên Thân thiện lương tích cực hướng về phía trước đả động, càng đã biết nguyên lai nàng vẫn luôn yêu thầm hắn. Vì thế hắn chủ động theo đuổi, hai người ở bên nhau cũng kết hôn. thanh hữu suy đoán trừ bỏ cái này ngoại giang hữu cùng nguyên thân kết hôn hẳn là còn có một ít nàng ra thế nguyên nhân nghi vân phỉ trọng sinh lúc sau chẳng những trộm đem đại cầu ảnh chụp tắc một chương ở trong bóc tiền còn chủ động chạy tới nhận nuôi sở xảo nộ giang hữu càng cố ý rớt tiền bao bị giang hữu nhận được sau đó nghi vân phỉ học nguyên thân tích cực tiến tới thiện lương săn sóc làm giang hữu động tâm lúc này mới có hậu mặt sự thanh hữu cảm thấy giang hữu đầu góc có bao rốt cuộc thích cái dạng gì người đều phân không rõ sao cuối cùng còn cùng nghi vân phỉ hại chân chính cứu người của hắn. Nàng sở dĩ vừa rồi sẽ cứu hắn, chẳng những phải vì dẫn ra chuyện này, còn muốn cho hắn biết bị nghi vân phỉ lừa. Lấy Giang Hữu như vậy tính tình, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy lừa gạt hắn nghi vân phỉ. Nàng ném ra hắn tay hỏi lại, là một con thổ hoàng sắc cầu, cho nên ta kêu nó a hoàng, làm sao vậy? Giang Hữu lung lay lên đồng, lại hỏi, đế đâu ngoại ô á hoàng động vật thu dụng sở là ngươi kiến? Thanh dữu gật gật đầu, ngươi như thế nào biết? A Hoàng là nguyên thân khi còn nhỏ nhận nuôi khi, nhìn đến nó màu lông lấy tên, cũng là làm bạn nàng vẫn luôn lớn lên tốt nhất đồng bọn. Nguyên thân cảm thấy nó là không thể thay thế, vì hoài niệm nó, cũng không nghĩ cẩu cẩu miêu miêu nhóm lại đáng thương lưu lạc, cho nên dùng tên của nó kiến thu dụng sở. Giang Hữu này sẽ trong lòng thực loạn, người năm đó làm A Hoàng cứu người thời điểm, ăn mặc cái gì nhan sắc quần áo. Thanh Dữu nghĩ nghĩ, ta đối chuyện này ấn tượng tương đối thâm, bởi vì ngày đó là ta sinh nhật. Ta mụ mụ cho ta mua một cái xinh đẹp có thủy toàn màu đỏ công chúa váy. Nàng hơi hơi nhíu mày không vui nhìn Giang Hựu. Ngươi làm gì vẫn luôn hỏi ta cái này. Giang Hựu trong mắt như cũ mang theo khiếp sợ, bởi vì ta chính là A Hoàng cứu, cái kia bị bắt cóc thiếu niên. Hắn mười mấy tuổi thời điểm, ở một cái ngầm bãi đỗ xe bị người bắt cóc, nhét vào một chiếc mini bus. Hắn tài xế bị đối phương đánh hôn mê, hắn lúc ấy thực tuyệt vọng. Ở mini bus đóng cửa khi, hắn nghe được một cái dễ nghe nữ hải thanh em nói A Hoàng. Mau đi cứu người kia. Tiếp theo mỉ ní bật môn đóng lại, hắn tử kính chiếu hậu lóa mắt nhìn đến mặt sau đứng một cái mặc váy đỏ nữ hài, chỉ là tốc độ xe thực mau, hắn không thấy rõ người. Sau lại hắn bị đưa tới một cái vứt đi kho hàng, những người đó muốn giết con tin, ở hắn nhất tuyệt vọng thời điểm, một con đại hoàng cẩu vọt tiến vào, Đem cầm dao nhỏ muốn thọc người của hắn phát gục, mặt sau còn đi theo cảnh sát. Hắn bị thuận lợi cứu xuống dưới, kia chỉ cẩu cũng rời đi. Hắn sau lại nghe cảnh sát nói. Có cái nữ hải báo nguy, nói nhà nàng cầu đuổi theo bắt cóc phải vào, cầu treo cầu bài thượng có định vị. Bọn họ liền một đường đi theo cầu định vị đuổi theo đi, lúc này mới thuận lợi đem hắn cứu tới. Đến nỗi cầu chủ nhân, trong nhà hy vọng cảnh sát bên này bảo mật, cho nên hắn như thế nào hỏi, đối phương đều không có nói cho hắn. Sau lại hắn đi đế đô vùng ngoại thành xem lưu lạc cầu gặp nghi vân phỉ, liền vẫn luôn đem nàng nội nhận vì là A Hoàng chủ nhân. mươi 55 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi 55. Chương 55 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 55. Giang Hữu càng nghĩ càng cảm thấy chính mình bị chơi. Hắn quay đầu lánh lệ nhìn về phía Nghi Vân Phỉ, ngươi vẫn luôn đều ở gata, ta, ngươi căn bản không phải A Hoàng chủ nhân, kia ra thu dụng sở cũng không phải ngươi khai. Nghi Vân Phỉ chưa từng có gặp qua hắn bộ dáng này, này sẽ hoàn toàn hoảng sợ. Nàng kế hoạch là, ở đại cầu điên quân muốn phát Giang Hữu thời điểm, nàng chủ động hộ ở hắn phía trước, sau đó bị kia chỉ cầu phát gục. nhất hư kết quả chính là bị cắn hai khẩu nơi này như vậy nhiều người không có khả năng làm cẩu vẫn luôn cắn nàng lúc sau nàng đi đánh cái vắc phòng bệnh chó dại là được như vậy chẳng những có thể cứu giang hữu làm hắn lại lần nữa cảm ơn với nàng cưới nàng hảo hảo đối đãi còn có thể thay đổi giang phấn cùng người xem đối nàng ấn tượng cùng thái độ rốt cuộc ở nguy hiểm thời điểm nàng một cái nhược nữ tử phản ứng đầu tiên không phải tranh né mà là vì cứu ái nhân chính mình bị cẩu phát cắn nhiều vĩ đại cùng dũng cảm a Nàng phía trước cho dù có sai, cũng là vì quá yêu Giang Hữu đại gia sẽ bởi vì chuyện này tha thứ nàng, do đó tẩy trắng. Nhưng lại không nghĩ tới, quý thanh Dữu sẽ trước nàng một bước, đột nhiên nhào hướng lao tới cậu, cứu Giang Hữu Càng mạc danh chính là, kia tiện nhân cũng không biết dùng biện pháp gì, thế nhưng có thể đem phát cuồng cậu Trấn An xuống dưới. Sau đó dẫn ra đã từng kia đoạn chuyện cũ. Nàng chẳng những không có cứu người tẩy trắng thành công, còn làm Giang Hữu đã biết lừa gạt lầm đạo chuyện của hắn. Nàng hối hận. Hối hận làm nàng mẹ an bài cái này kế hoạch, cũng mang theo có thể dẫn tới cẩu điên cuồng thuốc một tới. Ta! Trong lúc nhất thời nghi vân phỉ cũng không biết muốn như thế nào trả lời. Giang Hữu ngược toàn là lửa giận, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị nghi vân phỉ lựa gạt cùng lựa gạt. Vì nàng, càng đem chân chính nhân nhân, cùng thích người đẩy ra. Đúng vậy, hắn kỳ thật đã phát hiện, chính mình thích quý thanh dữ. Mặc kệ là đã từng ôn nhu săn sóc, thức thời hiểu tiến tối nàng. vẫn là hiện tại mỗi kỳ đều tỏa sáng rực rỡ nàng hắn đều thích hắn mặt tâm chầm đối nghi vân phỉ chất vấn ngươi cố ý đem trang a hoàng ảnh chụp tiền bao đánh rơi ở ta nhất định phải đi qua trên đường chính là vì giả mạo a hoàng chủ nhân còn nói cho ta cái kia thu dụng sở là ngươi kiến ngươi lúc ấy có phải hay không liền biết ta đã từng bị a hoàng cứu quá ngươi muốn mượn dùng chuyện này làm ta đối với ngươi cảm ơn thích thượng ngươi sau đó leo lên ta nghi vân phỉ ngươi thật là quá có tâm kế cùng đáng sợ Nương Thanh dữ cùng ta, từ 18 tuyến đến đương hồng nhị tuyến tiểu hoa, từ đầu đến cuối chúng ta đều bị ngươi lừa. Nghi Vân Phỉ lập tức lắc đầu, muốn đi bắt hắn cánh tay, "Không phải như thế, ta không phải vì leo lên ngươi, ta chỉ là bởi vì quá yêu ngươi, mới có thể nhịn không được làm như vậy. A Hữu, ngươi nghe ta giải thích a." Giang Hữu đem tay nàng ném ra, "Ta không nghe, ngươi cái này miệng đầy nói dối chỉ biết hút máu ác độc nữ nhân, chúng ta chia tay, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi." Nghi Vân Phỉ con ngươi rụt rụt Không, ta không cần chia tay, á hiểu ngươi không thể như vậy, ta không thể không có ngươi. Tiếp theo nàng lại đi bắt Giang Hữu cánh tay, lại lần nữa bị hắn ném ra. Giang Hữu sắc mặt khó coi không thôi, đối đạo diễn nói, nàng này sẽ yêu cầu bình tĩnh, các ngươi tìm hai người đem nàng trước kéo xuống thanh tình hạ. Đạo diễn không nghĩ tới cuối cùng một ngày, cư nhiên còn có như vậy lại dưa. Nhìn đến nghi vân phỉ trên mặt điên cuồng, hắn cũng sợ nàng làm ra cái gì nan kham sự tình tới. Vì thế làm hai gã nữ công tác nhân viên. tiến lên đem mặt lộ vẻ điên cuồng khóc lóc muốn đi bắt giang hữu tay nghi vân phỉ lôi ra phát sóng trực tiếp phạm vi mặt khác các khách quý cũng đều nốc hiển nhiên thực khiếp sợ với còn có như vậy dưa bọn họ phía trước liền kỳ quái giang ảnh đế như thế nào sẽ thích thượng nghi vân phỉ loại này tâm cơ ký nữ còn vì nàng không ngừng tìm quý thanh dữ phiền toái nguyên lai like là bị lửa, nhận sai người Sâm hạo cơ đám người nhìn về phía giang hữu ánh mắt mang theo vài phần đồng tình ra hỏa này có điểm thẳng a giang hữu sắc mặt đổi đổi Xoay người đối Thanh Diễu giải thích nói, lúc trước nàng vẫn luôn đều ở lầm đạo gạt ta, cho nên ta mới nhận sai người. Thanh Diễu thực xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Ta. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Thanh Diễu đánh gãy, ngươi cùng nghi vân phỉ đối ta làm sự, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ. Đến nỗi cứu người kia sự kiện, đổi thành những người khác bị bắt cóc, ta cũng sẽ làm A Hoàng cứu. Nàng tiếp theo chặt đứt giang Hữu tiểu tâm tư, năm đó, ta làm tốt sự không lưu danh, liền không nghĩ tới muốn ngươi báo đáp. Cho nên thỉnh ngươi về sau, cũng không cần dùng cái gọi là báo đáp tới quấy rầy ta. Giang Hữu sắc mặt đổi đổi, ta là bị nghi vân phỉ lừa, ta không phải cố ý muốn làm như vậy. Thanh dữ lắc đầu, bị lừa, chỉ có thể thuyết mình chính ngươi mắt mù. Nhưng các ngươi đối ta lừa gạt cùng thương tổn đã tồn tại, cho nên ta không có khả năng tha thứ. Nàng lộ ra mệt mỏi bộ dáng, ta không nghĩ nói thêm nữa chuyện này, liền đến đây thôi. Hoác tinh thần lập tức lại đây ôm nàng bả vai, chúng ta đi ăn cơm đi, ngươi hẳn là cũng đói bụng. hắn nơi nào nhìn không ra tới giang hữu tiểu tâm tư hắn cũng sẽ không làm đối phương tiếp cận nhà hắn dưu dưu thanh dữu dư gật đầu hảo mặt khác khách quý cũng nhìn ra được tới thanh dữu không muốn cùng giang hữu dây dưa vì thế sôi nổi tách ra để tài nói đói bụng còn thương lượng khởi đi nơi nào ăn cơm giang hữu biết hiện tại thanh dữu rất cường thế cũng chỉ có thể không hề để việc này đi theo cùng đi ăn cơm ăn cơm trên đường thanh dữu đi toilet giang hữu thực mau cũng đứng dậy đi toilet đại gia trong mắt đều lộ ra muốn nhìn diễn tò mò bất quá lại không hảo theo sau xem lần này không cần đạo diễn nháy mắt tên kia người quay phim liền trộm theo đi lên hoác tinh thần thấy thế cũng không có đi theo hắn tin tưởng nhà mình dữ Dữu có thể xử lý tốt bên kia thanh giữ tẩy xong tay ra tới liền nhìn đến giang hữu đứng ở cách đó không xa cũng không ngoài ý muốn bởi vì nàng chính là cố ý dẫn hắn tới giang hữu vội vàng tiến lên thanh Dữu ngươi cho ta Này sẽ người quay phim đã mở ra phát sóng trực tiếp. Hắn nói còn không có nói, đã bị Thanh Diệu đánh gãy. Nàng nhìn Giang hữu hỏi, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái, kia chỉ đại cẩu vì cái gì sẽ đột nhiên nổi điên giống nhau lao tới, chỉ hướng tới ngươi đánh tới. Lúc ấy nhưng có người đứng ở ngươi phía trước. Giang hữu một đốn, ngươi ý tứ, này không phải ngoài ý muốn. Thanh Diệu ý vị thâm trường mà nói, ở chúng ta đưa xong hoa muốn đi ăn cơm khi, ta trong lúc vô ý nhìn đến có người ở ngươi quần thượng giải điểm màu trắng bột phấn. Nay sẽ đều còn có điểm, chính ngươi đi chà chà đi Tiếp theo nàng thấy Giang Hữu ngốc lăng trụ Lập tức xoay người rời đi Giang Hữu chờ thanh dữu đi rồi mới hoàn hồn Túi đầu nhìn kỹ xem quần Phát hiện bên trái túi quần thượng thật là có một ít màu trắng bột phấn Thứ này là ai sái, hắn không cha đều có thể đoán được Hôm nay trừ bỏ nghi vân phỉ ngoại Căn bản không ai tới gần quá hắn Hơn nữa người khác cũng không cái kia động cơ Đặc biệt nghi vân phỉ còn có gạt người tiền lệ ở phía trước Hắn không có lập tức trở về, mà là thỉnh người phục vụ hỗ trợ, mua một cái quần ở toilet đổi đi. Đem trên người này một cái dùng túi phong kín trăng lên, chuẩn bị về nước cầm đi kiểm tra đo lường mặt trên đồ vật là cái gì. Cũng cùng người mượn di động, cấp quốc nội trợ lý gọi điện thoại, liền một cái y tứ, làm đối phương đi tra chuyện này. Phong phát sóng trực tiếp liên tiếp ăn dưa đều đốc Càng nghĩ càng thấy ớn, nghi vân phỉ đây là muốn làm gì. Chẳng những lừa giang ảnh đế, chẳng lẽ vì yêu sinh hận, muốn cho đại cẩu phế đi hắn? Ta cảm thấy nàng khả năng tưởng lại đến một lần cái gọi là cứu người. Nàng nếu là trước Dữu Ba Ba một bước nhào hướng ra ngành đế, ngăn trở kia chỉ lại cẩu, kia chẳng những có thể làm Giang ảnh đế cảm động, còn có thể làm đại gia đổi mới tẩy trắng. Cảm giác trên lầu chân tướng. Cái này nghi Vân Phỉ thật là quá ác độc cùng đáng sợ. Chờ phát sóng trực tiếp hồi phóng thời điểm, chúng ta hảo hảo quan sát một chút. Trên mạng đối nghi Vân Phỉ lại lần nữa một mảnh tiếng mắng, chuyện này còn thượng hot search. Lỗ Quỳnh Ảnh nhìn phát sóng trực tiếp Trong đầu chỉ có một ý tưởng phiền thoại lớn. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân ta xem đại gia để muốn nhìn dân quốc cùng nhân đại, yên tâm sẽ có. mươi 56 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 56. mươi 56 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 56. Ăn xong cơm chưa sau, đoàn người lại tiếp tục đi đưa hoa tươi. Bất quá lần này nghi vân phỉ cũng không có lại ra kính, đại gia cũng không nghĩ nhìn đến nàng. Chạm vạng thanh dữu mang theo đại gia đi ăn một đốn phong phú bữa tối lại đến một nhà bờ biển biệt thự khách điếm mua điểm địa phương đồ ăn vặt đem đại gia ở mạc quốc kiếm tiền đều hoa bằng không cũng là lãng phí ngày hôm sau đại gia ngồi hoác tinh thần tư nhân phi cơ về nước như cũng phát sóng trực tiếp trên phi cơ nghi vân phỉ bên người ngồi hai gã nhân viên công tác toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nàng nghi vân phỉ đầu tiên là nhìn giang hữu một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng chỉ tiếp cấp người mù vức mị nhãn phí hắn căn bản không để ý tới tiếp theo nàng lại đem ánh mắt dừng ở thanh dưỡng trên người đáy mắt toàn là ghen ghét nàng chẳng những nhân thiết sụp đổ ở giới giải trí thanh danh hoàn toàn hủy hoại còn mất đi giang hiểu. nếu không phải cái này tiện nữ nhân nàng sao có thể sẽ đi đến hôm nay nông nỗi thanh Dữu phát hiện nghi vân phỉ lúc này bị phân hận hướng hôn đầu cảm xúc dao động rất lớn nàng túi đầu ăn hoác tinh thần uy trái cây đồng thời dùng tinh thần lực tác dụng hạ nghi vân phỉ như vậy có thể đem nghi vân phỉ kích thích đến đem cảm xúc nghẹn ở trong lòng vô pháp phát tiết Liền sẽ nhịn không được buộc phát ra tới Thức mau, nghi vân phỉ đột nhiên hung tận Mà nhìn chằm chằm quý thanh dữ Ngươi tiện nhân này, nếu không phải ngươi a hữu sao có thể cùng ta chia tay Ta lại sao có thể bị người xem mắng Thanh dữ ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn nàng Nhà của chúng ta thu lưu các ngươi mẹ con Các ngươi chẳng những không cảm ơn Còn tưởng hết mọi thứ biện pháp đối phó ta Ngươi muốn được đến giang ảnh đế Cũng không cần đứng đắn thủ đoạn đi Dám ái dám truy Mà là hạ tam lạm lửa gạt này hết thể chẳng lẽ không phải ngươi gieo gió gặt bão sao? cùng ta có quan hệ gì? các ngươi bạch nhãn lang tư duy ta thật sự lý giải không được, dựa theo ngươi ý tứ, chỉ cần không thể như các ngươi ý, liền đều là người khác sai. nghi vân phỉ nghe thanh dữu trâm trọng, cả người đều phải hóng mất, dựa vào cái gì chúng ta mẹ con là sống nhờ ở nhà ngươi bị đồng tình tiểu đáng thương, mà ngươi chính là cao cao tại thượng tiểu thư. ta không phục, ta chính là muốn đem ngươi đạp lên dưới chân, đem ngươi sở hữu đều cướp đi. Ngươi là quý thị đại tiểu thư, ta liền phải cướp đi quý gia, ngươi thích diễn kịch, ta liền phải cướp đi ngươi có thể bạo hồng nhân vật, làm ngươi bị toàn vong hắc. ngươi thích giang hiểu, ta liền phải cướp đi hán. Ngày đó ngươi giúp ta chắn xong rượu, vì cái gì liền không thể lại giống như là từ trước như vậy trọng tình trọng nghĩa, để ý cũng nghe ta cái này khuê mật nói. Ngươi vì cái gì muốn phản kích? Vì cái gì một hai phải cùng chúng ta đối nghịch? Ta hiện tại làm thành như vậy, đều là ngươi sai, đều tại ngươi. Quý thanh dữ. Ngươi tiện nhân này hủy hoại ta hết thảy, ta muốn giết ngươi. Nói liền phải chiều thanh dữu xuống tới, bất quá thực mau bị bên người nhân viên công tác giữ chặt ngăn lại. Đạo diễn giật nảy mình, lập tức làm hai người đem nghi vân phỉ mang đi trong phòng bình tĩnh, rất sợ đối phương làm ra cái gì điên cuồng thương tổn người sự tới. Ở đây người đều bị nghi vân phỉ này một phen ngôn luận sợ ngây người. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên ở hiện thực, gặp được quá như vậy tam quan bất chính người. Nàng tính kế hại thanh dữu chính là hẳn là. thanh dữu phản kích ngược lại là sai đây là cái gì luận điệu vớ vẩn giang hữu thấy thế sắc mặt âm trầm không thôi hắn nhìn bộ mặt hoàn toàn thay đổi nghi vân phỉ đều nhịn không được hỏi chính mình lúc trước như thế nào sẽ bị người như vậy lừa nghi vân phỉ càng là bất ham, càng là có vẻ hắn đã từng mắt mù, này tuyệt đối là hắn đời này lớn nhất hắc lịch sử Rồi tay vuốt ve ngón cái mỗ thượng mang nhẫn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái này dám lừa gạt chơi hắn nữ nhân hoác tinh thần hộ ở thanh dữu bên người nói khe với nàng nói Chờ tới rồi quốc nội còn có một hồi trò hay xem. Thanh dữu nghiêng đầu nhìn hắn, không có hỏi nhiều, hảo, ta đây chờ xem. Ta thiên, không nghĩ tới nghi vân phỉ gương mặt thật là cái dạng này, thật là đáng sợ. Cho nên thanh Dữu ra thu lưu nghi vân phỉ mẹ con, ngược lại thu lưu thành thủ. Nàng cư nhiên cái gì đều phải đoạt thanh dữu Đây là điển hình lon gạo ân, gánh gạo thù. Bạch nhãn lang trùng hút máu thoả thỏa nghi vân phỉ này tam quan thật là không dám khen tạo. khó trách thanh dữ biết các nàng gương mặt thật sau lập tức cùng các nàng đoạn tuyệt quan hệ làm qua đúng nghi vân phỉ mẹ con quả thực có độc như các nàng mong muốn mới là đối bằng không chính là sai là hại các nàng đây là cái gì đáng sợ tư tưởng lan đạn một mảnh đối nghi vân phỉ tiếng mắng phía trước nguyên bản còn kiên định lập trường vẫn luôn giúp nghi vân phỉ tẩy trắng fence, cũng sôi nổi chuyển người qua đường hoặc là biến thành đen nghi vân phỉ này một đợt điên cuồng phun chân ngôn, còn thượng hót xệ ở đầu đề bạch nhát lang trùng hút máu phế tài Đầu góc có bệnh, tam quan bất chính chờ, hiện tại đều thành nghi vân phỉ đại danh tử, này đó là đã từng nguyên thân bị mắng, thanh dư đều còn cho nàng. Xuống máy bay, lần này đại gia không có tử vip thông đạo ra tới, các khách quý sẽ ở sân bay xuất khẩu làm một lần cáo biệt. Sau khi rời khỏi đây, các gia người đại diện, trợ lý đều đón đi lên. lỗ Quỳnh Ảnh cũng đi rồi đi lên. Đúng lúc này, đột nhiên từ mặt bên lao tới một đám người. Cầm đầu chính là một người lão nhân cùng một người lao thái thái. mặt sau đi theo hai ba mươi danh mặt mang tức giận bộ dáng cả trai lẫn gái tên kia lão thái thái trực tiếp vọt tới lỗ quỳnh ảnh trước mặt một phen méo nàng tóc chính là mấy cái tát người cái này ác độc nữ nhân chẳng những hại chết ta nhi tử đem trong nhà tiền đều cầm đi còn làm hại chúng ta hai vợ chồng già mấy năm nay vì trả nợ thiếu chút nữa muốn sống không nổi nữa ta đánh chết ngươi lỗ quỳnh ảnh ngay từ đầu bị đánh ốc chờ nghe được lao thái thái nói sắc mặt một chút biến bạch lúc này mới nhận ra tới đây là nàng bà bà mặt khác người cũng vọt đi lên, lỗ quỳnh ảnh, mười mấy năm trước là người chạy, hiện tại ngươi không trả chúng ta tiền, mơ tưởng chạy. đoàn người vây quanh lỗ quỳnh ảnh hô, đúng đúng, ngươi nữ nhi là đại minh tinh, các ngươi cũng không thiếu tiền, mau đem thiếu chúng ta tiền còn tới. thời cơ này chàng bảo an lập tức tiến lên ngăn lại khuyên bảo, đại gia mới bình tĩnh lại. thanh diệu thấy thế, nhìn về phía hoắc tinh thần, dùng ánh mắt dò hỏi đây là người an bài cho hay? hoắc tinh thần đối nàng chấp chớp mắt, ý tứ đây là ta an bài. thanh dịu duỗi tay vãn trụ hắn cánh tay thấp giọng ở bên thai hắn nói làm được xinh đẹp không hổ là nàng coi trọng người cùng nàng ý tưởng giống nhau nàng phía trước cũng là người đi cha lỗ quỳnh ảnh chi tiết chỉ là còn không có tới kịp cùng thỉnh trinh thám bên kia liên hệ hoặc tinh thần liền giúp nàng xong xuôi hoặc tinh thần hắc hắc cười nói ngươi thích liền hảo bên kia nghi vân phỉ nhìn đến nàng mẹ bị tên kia lao thái thái đánh sắc mặt nháy mắt đổi đổi nàng cũng nhận ra dẫn đầu người là nàng ra ra mãi mãi mặt sau chính là muốn nợ Nghi vân phỉ tên này, chính là nàng mụ mụ sau lại giúp nàng sửa, những người này như thế nào sẽ biết các nàng rơi xuống, cũng đổi tới nơi này tới. Lúc này, đạo diễn trong ánh mắt lộ ra kích động thần sắc. Không nghĩ tới tiết mục kết thúc cuối cùng một khắc, còn có nhiệt đề tài đưa tới cửa. Nhìn người xem ở làn đạn không ngừng hỏi là chuyện như thế nào. Đạo diễn khiến cho người tiến lên lôi kéo một người sông lên đi mắng lỗ quỳnh ảnh người do hỏi, phát sóng trực tiếp cũng đối hướng về phía người nọ. Trước 57 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi. 57. chương năm 57 mươi bảy bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi năm mươi bảy người nọ nhìn đến camera đầu tiên là hoảng sợ sau lại nghĩ vậy dạng có lẽ có thể trợ giúp bọn họ đòi tiền vì thế tức giận đối với màn ảnh nói bọn họ sự mười mấy năm trước lỗ quỳnh ảnh xúi giục hắn trượng phu mua rất nhiều đất khai phá tu sửa lâu bàn nhưng ai biết lại bởi vì khuyết trương quá nhanh lại sai lầm đầu tư tài chính liên một chút đứt gãy lâu bàn thành cao ốc trùng mền chúng ta tài liệu thương cùng công nhân tiền Bọn họ đều khất nợ không còn. Lỗ Quỳnh Ảnh Trượng Phu đột nhiên tâm ngạnh tùy chết, nàng liền đem công ty cùng trong nhà tiền đều chuyển rời đến một cái vô pháp truy hồi nước ngoài tài khoản, sau đó mang theo nữ Nhi chạy. Nay mười mấy năm qua, chúng ta đều ở tìm nàng. Nếu không có người tìm được bọn họ nhắc nhở, bọn họ cũng không biết Lỗ Quỳnh Ảnh mang theo nữ Nhi đi đế đô phát triển, nàng nữ Nhi còn thành đại minh tinh. Tiết Mục Tổ người hỏi, các ngươi không có nhận ra Nghi Vân Phỉ tới sao? Người nọ lắc đầu, nàng sửa lại tên Hơn nữa mười mấy năm trước lớn lên tương đối gầy yếu, cùng hiện tại khác biệt quá lớn. Đừng nói là chúng ta, chính là nàng ra gia mãi mãi cũng chưa nhận ra được. Nghi vân phỉ ra gian mãi mãi gật đầu, đúng đúng, căn bản nhận không ra. Nhìn cháu gái, bọn họ trong mắt cũng không có nhiều ít ôn nhu thật sự là quá thất vọng buồn lòng. Các nàng hiểu biết đến cái này cháu gái là đương hồng minh tinh, mỗi năm kiếm tiền đều là thượng ngàn vạn khởi bước, cư nhiên cũng chưa nghĩ đến về quê xem bọn hắn, đem nàng ba ba thiếu những cái đó nợ còn. Mấy năm nay, bọn họ chẳng những đau mất nhi tử, con dâu chạy sau, bọn họ còn lương đeo thượng trăm triệu nợ. Mỗi tháng tiền lương đều cầm đi trả nợ, còn phải đi ra ngoài làm công kiếm sinh hoạt. Mà đôi mẹ con này lại tiêu dao tự tại. Lúc trước nhi tử như vậy liều lĩnh, nhưng đều là lô quỳnh ảnh nữ nhân này xối dục khuyên bảo cùng yêu cầu. Đúng lúc này, lại có mười mấy người từ bên kia vọt ra. Giữ chặt lô quỳnh ảnh lại là một miệng, người cái này nha đầu chết tiệt kia, những năm gần đây mang theo người nữ nhi chạy chính mình quá tiêu dao tự tại, ngươi liền không ngấm lại trong nhà sẽ thế nào. tiếp theo lại là một miệng, lao nương đem ngươi nuôi lớn, ngươi chính là như vậy báo đáp trong nhà. đại gia vừa nghe liền minh bạch, đây là lỗ quỳnh ảnh mẹ. ở bảo an khuyên bảo hạ, đoàn người lôi kéo lỗ Lô quỳnh ảnh đi bên ngoài. nghi vân phỉ cũng bị hai gã trung niên nữ tử bắt lấy cánh tay, kéo lên nàng cùng nhau. tiết mục tổ cùng các khách quý đều có chút tò mò, vì thế cùng nhau theo đi ra ngoài. lỗ quỳnh ảnh lúc trước gả qua đi. khiến cho nàng lão công xoay một nửa cổ phần cho nàng. Hơn nữa bọn họ lại là phu thê quan hệ, cho nên trượng phu sau khi chết, nàng gánh vác nợ nần là cần thiết. Hiện tại những người này tìm được nàng, nàng cũng không dễ dàng lại chạy trốn. Có người báo cảnh, thực mau cảnh sát liền tới rồi, sau đó đem lô quỳnh ảnh mẹ con cùng đòi nợ người đều mang đi cục cảnh sát. Lần này tiết mục tổ không hảo đi theo đi phát sóng trực tiếp, vì thế đạo diễn tuyên bố này một quý cùng ta cùng nhau xem thế giới thu quan. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, bình luận khu còn ở thực náo nhiệt. Không nghĩ tới tiết mục thu quan, còn có thể nhìn đến như vậy vừa ra tuồng. Nghi Vân Phỉ mẹ con thật sự thật quá đáng, chẳng những là bạch nhã lang, vẫn là trộm đi trốn nợ. Nhìn Nghi Vân Phỉ ra ra mãi mãi ra nua câu lũ bộ dáng, thật là có điểm chua sót, quán thượng như vậy con dâu cùng cháu gái cũng là xui xẻo. Có này mẫu tất có này nữ, hai người đều không có tam quan hạt gối Loại người này hẳn là trực tiếp ở giới giải trí phong sát. Đúng đúng. duy trì phong sát đôi mẹ con này lưu trữ các nàng quả thực dạy hư không khí một mảnh người kêu làm đem nghi vân phỉ mẹ con phong sát hai người lần này thật thành toàn vong hắc đi đến nơi nào đều bị mọi người đòi đánh giang hữu fans kịch liệt nhất chẳng những lại lần nữa đem nghi vân phỉ gầy bộ đồ đem nàng mắng thượng hotse ấp điên cuồng fans còn chuẩn bị chạy tới ngồi canh nghi vân phỉ ra trung cư đại môn nàng vừa ra tới liền bắt sơn ném trứng túi lạn lá cây trở đội pạ pạ giạt tì nhóm cũng phát hiện cơ hội Xôi nổi đem mục tiêu chuyển rời đến nghi vân phỉ mẹ con trên người, muốn đem các nàng thiếu nợ kế tiếp dưa đào ra. Bên kia, thanh dữ ngồi ở hoác tinh thần bảo mẫu trên xe. Hoác tinh thần tiếp cái điện thoại, đối thanh dữ nói, trải qua điều giải, nghi vân phỉ mẹ con hoàn lại đã từng thiếu hạ 100 triệu nhiều nợ nần. Nếu là 3 tháng nội không trả hết, đối phương liền sẽ đi tòa án chống án, thỉnh tòa án chấp hành. Thanh dữ ngoác mất môi, 100 triệu nhiều nợ nần, các nàng mẹ con vẫn là có thể còn thượng. Đã từng hai người trừ bỏ soát nguyên chủ tạm ngoại, nhưng không thiếu bộ hiện rời đi tiền. Hai người hiện tại trụ trung cư, cũng là phía trước hống nguyên thân chuyển tặng cấp nghi vân phỉ. lỗ quỳnh ảnh phía trước cũng ở nguyên thân mụ mụ dưới sự trợ giúp mua một bộ 200 bình nơi ở. Bán phòng, hơn nữa nghi vân phỉ này một năm tới kiếm tiền, 100 triệu nhiều vẫn là có thể lấy ra tới. Bất quá toàn bộ còn song sau cùng cắt hai người thịt cũng không sai biệt lắm. hoặc tinh thần cười nói, ta tính tính, hai người đem danh nghĩa bất động sản bán. hơn nữa các loại tài sản còn song nợ còn có thể dư lại điểm bất quá lô quỳnh ảnh nhà mẹ đẻ cũng không phải là dễ đối phó trọng nam khinh nữ không nói nàng đệ đệ tiểu nhi tử vừa lúc muốn kết hôn không có tiền mua phòng ở biết hai người bọn nàng như vậy có tiền khẳng định muốn thu quát một phen lô quỳnh ảnh còn không có trốn chạy phía trước đã bị nhà mẹ đẻ nhìn chằm chằm hút không ít huyết cho nên nàng trốn chạy trước không có cùng nhà mẹ đẻ người thông qua khí trốn chạy sau này mười mấy năm càng không có cùng nhà mẹ đẻ người liên hệ quá Lần này bị tìm được, các nàng liền rất khó lại ném rớt. Thanh dữ ý vị thâm trường mà cười cười, chính là muốn cho các nàng cũng thể nghiệm hạ, vẫn luôn bị người nhìn chằm chằm hút máu, còn sẽ không bị cảm ơn tư vị. hoặc tinh thần cúi đầu hôn Thanh dữ một ngụm, ta cũng là như vậy tưởng, quả nhiên ta cùng dữ dữ nhất xứng đôi. Thanh dữ hồi hôn hắn một chút, đó là, bằng không ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. hoặc tinh thần các phương diện đều rất đối nàng ăn uống, ở bên nhau sau chẳng những không có cảm thấy lị oai. Ngược lại cảm nhận được tâm động cái loại cảm giác này. Nếu không phải hiện tại ở trên xe, hoặc tinh thần đều tưởng lôi kéo thanh díu. Bên kia, lô quỳnh ảnh mẹ con rời đi cục cảnh sát, mặt sau lại theo ba mươi cá nhân. Những người này sợ các nàng lại lần nữa chạy, cho nên gắt gao mà đi theo. Đế đô trụ cũng quý, bọn họ chuẩn bị tễ một tễ liền ở tại lô quỳnh ảnh gia. này mẹ con có hai căn hộ. Liên hệ bọn họ người, chính là đem hai mẹ con tài sản tình huống đều cho kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. lỗ quỳnh ảnh mẹ con căn bản vô pháp ném ra những người này cuối cùng lỗ quỳnh ảnh không có biện pháp chỉ có thể dẫn bọn hắn cùng nàng cha mẹ chồng đi nàng mua kia phòng xếp ở tạm nàng tắc mang theo nhà mẹ để người đi nghi vân phỉ trung cư mới đến ra lỗ quỳnh ảnh nhà mẹ để người liền đem nàng thẻ ngân hàng lục soát ra tới mạnh mẽ làm nàng chuyển khoản 500 vạn cho nàng đệ đệ lỗ quỳnh ảnh ngay từ đầu là không muốn, lại bị nàng ba mẹ một đốn đánh chửi cùng uy hiếp lúc này mới bị bắt xoay trướng trong phòng Nghi vân phỉ vì nàng mụ mụ trên mặt dược, nghe bên ngoài ồn ào nhốn nháo thanh âm, hai mẹ con nhịn không được ôm đầu hỏng mất khóc lớn. Nghi vân phỉ khóc lóc hỏi, mẹ, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn bán phòng ở đi trả nợ? Đời trước nàng đều không có trải qua quá này đó, hiện tại trọng sinh lúc sau cư nhiên tất cả đều là chắc trở. Hết thể đều là từ quý thanh dữ chuyển biến bắt đầu, nàng hận chết cái kia tiểu tiện nhân. Lỗ Quỳnh Ảnh khóc lóc nói, chờ ta nghĩ lại biện pháp. nàng tự nhiên cũng không nghĩ đem phòng ở bán tính cả tiền tiết kiệm cùng đi trả nợ đây chính là 100 triệu nhiều nếu là quý thanh diễu không có phát hiện các nàng làm sự các nàng là có thể làm đối phương hỗ trợ giải quyết càng ngày càng hối hận ngày đó các nàng thật là mỡ heo che tâm muốn cho quý thanh diễu đi chẳng rượu cũng mua thủy quân hát đối phương hai mẹ con hỏng mất khóc lớn thời điểm giang hữu cũng tra được các nàng đối hắn làm sự chẳng những các loại lừa gạt hướng hắn lỗ quỳnh ảnh còn mua được một người đem hát bối thả ra Nghi Vân Phỉ tắc mang theo có thể hướng dẫn cậu phát cuồng thuốc bột chiếu vào trên người hắn, mục đích chính là vì cứu hắn, làm hắn mang ơn đội nghĩa đi cưới Nghi Vân Phỉ. Nghi Vân Phỉ tiếp theo còn có thể lợi dụng chuyện này tẩy trắng nàng chính mình. Giang Hữu nhìn tra được tư liệu nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mẹ con này thật là làm tốt lắm. Hắn không đem các nàng dâm đến vũng bùn, hắn liền không họ Giang. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân câu chuyện này hẳn là hạ chương kết thúc, thuận tiện nói hạ hôm nay nhận được thông tri không có gì bất ngờ xảy ra nói bảy hảo cũng chính là thứ ba tuần sau thượng giá chương 58 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi xong chương 58 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi xong thanh diễu về nhà lúc sau dùng phía trước hát thủy quân hảo mang theo một đợt tiết tấu nghi vân phỉ đoạt thanh diễu kia bộ diễn nữ nhị nhân vật cũng bị đạo diễn thay đổi những người khác tiếp sở hữu đại ngôn tất cả đều giải ước còn làm nghi vân phỉ bồi một bút tiền vi phạm hợp đồng lúc sau thanh diễu liền không lại động tác Lấy Giang Hiểu tính tình, sẽ tiếp theo ra tay. Làm Nghi Vân Phỉ thể nghiệm hạ bị yêu nhất người bước cho cùng đường, kia mới càng có ý tứ. Quả nhiên, Giang Hiểu ra tay. Chẳng những làm công ty phong sát Nghi Vân Phỉ, còn đem lô quỳnh ảnh cái này người đại diện khai trừ. Càng làm cho trợ lý lén tiếp xúc đòi nợ lô quỳnh ảnh mẹ con người. Liên ở hai mẹ con trộm mua vé máy bay, muốn xuất ngoại tránh né một đoạn thời gian khi, đã bị Giang Hiểu vì đám kia người tìm muốn nợ công ty tìm tới môn. Này đó muốn nợ công ty có rất nhiều biện pháp Đem hai người bức cho bị bắt đem hai căn hộ đều bán Bởi vì đại bộ phận tiền tiết kiệm bồi thường đại ngôn tiền vi phạm hợp đồng Lại bị bách đem xe cũng bán Lúc này mới trả hết thiếu nợ Đem nợ còn xong sau Hai mẹ con trong tay liền dư lại hơn 100 vạn Thuê một bộ phòng ở trụ Nghi vân phỉ ra ra mãi mãi tới cửa Nguyên bản chỉ là muốn nhìn một chút cháu gái Ai biết hai mẹ con thái độ thực lãnh đạm Một bộ sợ bị ngoa thượng bộ dáng hai vợ chồng già đối nghi vân phỉ cái này cháu gái cũng hoàn toàn lạnh tâm ngồi xe trở về quê quán không cần trả lại nợ bọn họ hai vợ chồng già tiền lương cũng đủ dưỡng lão như vậy cháu gái bọn họ nhận không nổi thanh dữ chẳng những đem chuyện này dùng thủy quân hào cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài còn đem lô quỳnh ảnh mẹ con soát nguyên thân tạp tiêu phí ký lục cùng các loại chuyển tặng danh sách dán đi ra ngoài đem lô quỳnh ảnh mua thủy quân hào hát nguyên thân chứng cứ cũng cùng nhau thả đi ra ngoài nghi vân phỉ mẹ con lại lần nữa bị vong hữu phun thành cẩu Toàn hắc, Mỗi ngày một chút khai hội bù, nghi vân phỉ xem tất cả đều là đối nàng các loại châm trọng cùng chửi rủa, đều sẽ nhịn không được khóc lớn. Đặc biệt là sở hữu liên hệ phương thức đều bị Giang Hữu kéo hắc, đi nhà hắn cùng công ty tìm, căn bản không thấy được người đã bị bảo an đuổi đi. Ra cửa càng là bị Giang phân ném trứng thúi bắt phân thủy trở, nàng càng là hỏng mất đến không dám ra cửa. Làm nàng càng hỏng mất chính là, hôm nay cảnh sát đột nhiên tìm tới môn. Nàng mẹ bị nghi ngờ có liên quan hạ độc hại người bị mang đi cũng câu lưu nàng sau khi nghe ngóng mới biết được nàng mẹ thu mua người hầu đối quý thanh giữ hạ có thể khiến người tinh thần ra vấn đề dược vật sự bị phát hiện người nọ đem nàng mẹ cung ra tới nghi vân phỉ như thế nào chu toàn đều không có dùng chỉ có đi đổ giang hữu tưởng cầu hắn hỗ trợ thật đúng là làm nàng ở công ty ngầm bãi đỗ xe đổ tới rồi hắn ở giang hữu muốn quan cửa xe khi nghi vân phỉ tiến lên ngăn trở nàng rơi lệ đầy mặt lôi kéo hắn cánh tay a hiểu ta cầu xin ngươi cứu cứu ta mẹ đi Giang Hiểu đem tay nàng ném ra, lạnh lùng mà nhìn nàng, mẹ ngươi hại người sắp ngồi tù chính là trừng phạt đúng tội, ta nhưng không có biện pháp. Hơn nữa cho dù có biện pháp, ta cũng không có khả năng giúp ngươi. Ta ước gì mẹ ngươi cái loại này rác rưởi nhiều ngồi mấy năm lao đầu. Nghi vân phỉ không thể tin được nhìn hắn, ngươi như thế nào có thể như vậy. Ngươi đã từng không phải nói thích ta, sẽ vì ta làm rất nhiều chuyện sao. Giang Hữu châm chọc cười lạnh, đó là bị ngươi lừa, chỉ bằng hiện tại ngươi, cũng xứng ta thích cùng giúp ngươi. Mình cùng ngươi nói đi, ngươi cùng mẹ ngươi sắp tới sắp xuất hiện quốc trước bị đòi nợ công ty ngăn lại tới, chính là ta làm. Kia ra bức cho các ngươi mẹ con không thể không trả tiền đòi nợ công ty, cũng là ta miễn phí giúp những người đó tìm. Ta chính mình đều muốn đem các ngươi đạp lên dưới chân, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi. Hắn rội tay bóp chặt Nghi Vân Phỉ mặt, mãn nhãn chán ghét cùng khinh bỉ. Nghi Vân Phỉ, ta sẽ làm ngươi biết, dám lựa gạt chơi ta, sẽ không có kết cục tốt, ngươi tiếp tục chờ đi. Nghi Vân Phỉ trong mắt không thể tin được càng đậm, nàng vẫn luôn cho rằng đó là quý thanh dữ tìm tới người, không nghĩ tới sẽ là Giang Hựu. Nàng khóc lóc hỏi, ta như vậy hãy ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Giang Hựu trong mắt chán ghét càng đậm, bị ngươi hái, ta cảm thấy ghê tởm. Hắn một tay đem Nghi Vân Phỉ đẩy ra, về sau đừng lại nói yêu ta, nếu không ta muốn ngươi sống không bằng chết. Sau khi nói xong phảng phất nhiều xem Nghi Vân Phỉ liếc mắt một cái đều sẽ tay đôi mắt giống nhau. mặc kệ mềm mại ngã xuống ngồi dưới đất hỏng mất khóc lớn nghi vân phỉ xoay người lên xe rời đi hai người hành động bị đội pạ pạ giặt ti chụp lén xuống dưới phóng tới trên mạng nghi vân phỉ lại lần nữa bị mắng càng sâu đến còn có giang phấn tra được nàng tân chỗ ở ở trên cửa bắt sân chờ con thả nhìn qua quỷ dị đồ vật treo ở cửa làm buổi tối một mình về nhà nghi vân phỉ thiếu chút nữa hù chết cũng bởi vì như vậy nàng căn bản không dám ra cửa hoặc tinh thần đem lỗ quỳnh ảnh nhà mẹ đẻ là trùng hút máu sự làm người tiết lộ cho Giang Hựu. Vì thế Giang Hựu làm người đi lỗ quỳnh ảnh quê quán, đem nguyên bản đã trở về mua phòng nhà mẹ để người suối dục lại hồi Đế đô. Nghi Vân Phỉ bà ngoại cùng cứu cứu một nhà, lấy bồi nàng danh nghĩa chủ vào nàng thuê phòng ở. Ngay từ đầu Nghi Vân Phỉ còn rất cao hứng, rốt cuộc nàng hiện tại không dám ra cửa. Một người ở nhà mỗi ngày đều sẽ cảm thấy sợ hãi bất lực cùng hỏng mất. Tiếp theo liền phát hiện không thích hợp, nàng bà ngoại cùng mợ mỗi ngày đều sẽ lấy mua đồ ăn trở vì từ cùng nàng đòi tiền. Càng sâu đến đem nàng thẻ ngân hàng lấy đi, loạn soát không nói còn rời đi tiền. Nghi vân phỉ làm hai người còn thẻ ngân hàng, đã bị bà ngoại cùng cứu cứu ra người thay phiên mỗi ngày chèn ép chửi rủa. Còn nói nàng mẹ chính là bị nàng cái này tăng môn tinh làm hại ngồi tù, nàng ba cũng là nàng khắt chết. Loại này tẩy não đi xuống, cũng là nghi vân phỉ dần dần mà hoài nghi nàng chính mình là tang môn tinh, nếu không như thế nào trọng sinh lúc sau so kiếp trước quá càng không xong nhiều như vậy. Bất quá nàng tố chất tâm lý còn tương đối hảo. Này đều không có ước ước chứng Ở tiền trong thẻ ngân hàng bị rời đi cùng tiêu hết sau Nghi Vân Phỉ mợ liền đem nàng đã từng mua hàng xa xỉ trang sức Bao bao chờ cầm đi bán của cải lấy tiền mặt Chờ này đó tiền tiêu xong Những người này lại buộc Nghi Vân Phỉ đi ra ngoài kiếm tiền Không đi nói Chính là vừa đánh vừa mắng các loại châm trọc Những người này còn thực thông minh Đều không có đánh ra thực rõ ràng bị thương ngoài ra tới Nghi Vân Phỉ bà ngoại cùng mợ chủ yếu dùng kim đâm Nghi Vân Phỉ báo quá cảnh nhưng này thuộc về dân sự tranh cãi cũng chỉ có thể khuyên bảo điều giải nghi vân phỉ không thể không đi ra ngoài tìm công tác nhưng mỗi tìm được một phần không hai ngày liền sẽ bị sa thải lúc này mới phát hiện là giang hữu đảo quỷ kiếm không tới tiền nghi vân phỉ bà ngoại đám người trừ bỏ đánh chửi ngoại còn không cho nàng ăn cơm nghi vân phỉ không có biện pháp chỉ có thể đi tìm đã từng muốn bao dưỡng nàng lại bị nàng khinh bỉ châm chọc mấy cái lão bản chỉ tiếc hiện tại không ai nguyện ý lại phản ứng nàng Đặc biệt là Giang Hữu thả ra lời nói tới, trong giới nếu ai dám che chở Nghi Vân Phỉ, đó chính là cùng hắn đối nghịch. Hơn nữa hoặc tinh thần cùng thanh giữ bên này bối cảnh, những người này liền tính động tâm tư, cũng không dám vì Nghi Vân Phỉ đi đắc tội ba người. Nghi Vân Phỉ chẳng những bị cự tuyệt, còn bị vài người phản khinh bị cùng châm trọng nàng lại lần nữa hỏng mất. Cuối cùng bị nàng mợ liên hệ người đưa đi đương bên ngoài nữ. Mỗi ngày kiếm tới tiền, đại bộ phận đều bị nàng cứu cứu một nhà lấy đi. Nàng cũng tìm được quá có điểm tiền trinh Nhưng không phải hào môn vòng nam nhân dưỡng nàng, nguyên bản đều thành công, nhưng không mấy ngày liền sẽ bị đối phương quăng, còn không cho nàng bồi thường. Thay đổi rất nhiều lần, nàng phát hiện không thích hợp. Với hỏi dưới mới biết được là Giang Hữu dở cho quỷ. Nghi vân phỉ đối Giang Hữu về điểm này ái cũng hoàn toàn biến mất, càng sâu đến còn biến thành hận. Nàng xác thật lừa hắn, nhưng nàng chỉ là bởi vì yêu hắn, ai có cái gì sai. Hắn vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Chẳng lẽ là lại thích thượng quý thanh dữ dựa vào cái gì nàng thành như vậy giang hữu cùng quý thanh dữu còn có thể tiêu dao đi xuống vì thế nghi vân phỉ không nhịn xuống ở giang hữu tham gia một cái hoạt động thượng nàng xông lên đi thọc hắn mấy đao sau đó sấn chạy loạn giang hữu không chết nhưng thận lại bị thọc thương nghiêm trọng vô pháp lại đương một cái bình thường nam nhân nghi vân phỉ còn đi trộm mua axit, muốn chờ lúc sau tìm cơ hội bắt thanh dữu bất quá còn không có thực thi đã bị bắt chờ lỗ quỳnh ảnh từ ngục giam ra tới mới phát hiện nàng nữ nhi cũng đi vào con bị phán mười mấy năm. Thanh Dĩu làm người đem lô quỳnh ảnh nhà mẹ để người đối Nghi Vân Phỉ làm sự, nói cho lô quỳnh ảnh. Lô quỳnh ảnh cũng hỏng mất, ra tủ không bao lâu sau, bởi vì đối nhà mẹ để người cho uống thuốc lại lần nữa vào ngục giam. 5 năm sau, Nghi Vân Phỉ ở ngục giam ăn cơm thời điểm, nhìn đến trong TV đang ở truyền phát tin Thanh Dĩu bắt được ảnh hậu giải thưởng giải trí tin tức. Nàng đầy mặt vặn vèo ghen ghét. Nàng trọng sinh lúc sau chẳng những so đời trước bị càng nhiều chắc trở. Quý Thanh dữ ngược lại so đời trước quá càng phong cảnh, tại sao lại như vậy? Nàng hận A, đáng tiếc vô dụng. Lại qua 10 năm, Nghi Vân Phỉ ra tù, hơn 40 tuổi người nhìn qua liền cùng hơn 50 tuổi giống nhau già ua. Dung nhan không ở, Nghi Vân Phỉ vô pháp lại tìm nam nhân dưỡng, cũng không có sinh tồn kỹ năng. Bị đóng mười mấy năm, nàng còn từng ý đồ tự sát quá, chỉ là không chết thành, cũng không có dung khí lại đến một lần. Vì thế đi một nhà khách sạn tìm cái bảo khiết công tác. vất vả tránh đã từng đối nàng tới nói trướng mắt nhỏ bé tiền lương vì có trụ địa phương không có biện pháp còn tìm cái hơn 50 tuổi tàng ngẫu lao nhân gà cho Lão nhân là giang hữu an bài cho nên nghi vân phỉ chẳng những muốn chính mình công tác kiếm tiền lão nhân uống say rượu còn sẽ đánh chửi nàng lão nhân nhi nữ cũng thường xuyên sẽ tới cửa chơi xấu đòi tiền nghi vân phỉ tưởng ly hôn lão nhân lại kiên quyết không đồng ý mỗi lần nhìn đến trên mạng về thanh giữ tin tức nghi vân phỉ đều sẽ ghen ghét một phen nhưng lại vô pháp trả thù Mỗi ngày đều như ngạnh ở hầu giống nhau khó chịu thống khổ. Lỗ Quỳnh ảnh chết ở trong ngục giam, Nghi Vân phỉ nửa đời sau quá thực vất vả cùng Thê Lương. Mà Thanh Diểu, tiếp kia bộ tiên hiệp kịch như cũ Bạo Hồng. Ở 30 tuổi thời điểm, gả cho Hoắc Tinh Thần. Lúc sau nàng vẫn luôn đều ở nghiên cứu mài giũa kỹ thuật diễn, chẳng những bắt lây quốc nội tối cao giải thưởng ảnh hậu, còn cầm quốc tế ảnh hậu vòng nguyệt quế. Sau đó rời khỏi giới giải trí, cùng Hoắc Tinh Thần chu du toàn thế giới. Mãi cho đến qua đời trước, Thanh Dữu đều ở học tập cùng Nạp Điện. Còn sáng lập vài cái công ích quỹ, có thể cứu chữa trợ lưu lạc động vật, cũng có còn giúp đỡ sinh bệnh không có tiền y ria người, còn có giúp học tập trở. Hôm nay, 80 hơn tuổi Hoắc Tinh Thần nắm Thanh Dữu tay, trong mắt như cũ mang theo đã từng cực nóng ái. Dưu dữ Dữu, thật hy vọng kiếp sau còn có thể cùng ngươi ở bên nhau. Thanh Dữu nhìn hắn, trong mắt cũng toàn là đưa tình ôn nhu, ta cũng là. Nàng ở Hoắc Tinh Thần Linh Hồn Thượng, dấu vết chính mình tinh thần lực Hoặc tinh thần nghe được lời này, linh hồn cảm nhận được một loại quen thuộc dao động, hắn an tâm nhắm hai mắt lại. Thanh dữ phát hiện hắn không có hô hấp sau, gắt gao nắm hắn tay, đối hệ thống nói, thoát ly thế giới này đi. Hôm nay liền này một chương đại trường trương, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân nhìn đến có thân thân nói cái này tiết tấu mau. Giải thích một chút, ta này vốn đã kinh thuộc về trầm xuyên, bằng không dựa theo mau xuyên tiết tấu ước chừng chính là 5 đến 7 vạn tự một cái chuyện xưa. Ta này cái thứ nhất chuyện xưa đều đã 12 vạn nhiều tự Lúc sau chuyện xưa cũng nên chính là loại này tiết tấu, sẽ không quá nhanh cũng sẽ không quá trưởng đại gia nhiều xem mấy cái chuyện xưa. Thói quen thì tốt rồi, thật sự không thích cũng không cần miễn cưỡng. mươi 59 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mội mội, 1. mươi 59 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội một Thanh dữ mới vừa có ý thức, liền cảm giác trái tim chuyển đến một trận như là tê tâm liệt phế đau. Nàng mở to mắt, càng phát hiện chính mình rơi lệ đầy mặt, đôi tay bị trói trong người trước. nay vẫn là nàng lần đầu tiên cảm nhận được đau lòng rơi lệ cảm thụ có một cái nam tử dùng trùy thủ từ mặt trái chống nàng cũng mở miệng đối đối diện người hỏi các ngươi tuyển hảo sao đối diện truyền đến một đạo giọng nam chúng ta hai người đều tưởng cứu ngươi nói cái giá đi áp thanh dữu nam tử cười lạnh ta nói rồi các ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái ta muốn cũng không phải là tiền ta đã từng hy vọng ta nhi tử có thể sử dụng cố thị tân y liệu khí cứu trị nhưng các ngươi lại bởi vì ta thấu không ra như vậy nhiều tiền cự tuyệt cung cấp dẫn tới ta nhi tử cuối cùng không có thể sống sót hắn mặt mang vài phần điên cuồng lại nói ta hiện tại liền phải cho các ngươi cũng thể hội hạ mất đi nữ nhi tâm tình cuối cùng cho các ngươi 3 phút suy xét thời gian các ngươi nếu là lại không lựa chọn ta liền đem hai người đều đẩy xuống biển đi thanh Dữu nghe được hắn nói lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại phát hiện đối diện đứng bốn người ăn mặc phi phú tức quý người đứng ở trung gian chính là một đôi trung niên nam nữ bên cạnh đứng hai gã tuổi trẻ nam tử Bọn họ đều mặt mang nôn nóng, trừ bỏ một người nhìn về phía chính mình, mặt khác ba người đều nhìn về phía nàng bên cạnh. Thanh Diễu nghiêng đầu liền thấy một người đồng dạng bị trói buộc đôi tay tuổi trẻ nữ tử, đứng ở nàng bên cạnh, đồng dạng bị nam tử dùng một cái tay khác lấy trùy thủ chống phía sau lưng. Mở miệng người ta nói còn có ba phút thời gian, vì thế Thanh Diễu xúc động hệ thống. Đem nguyên thân ký ức truyền cho ta. Hệ thống, hảo, thực mau, Thanh Diễu được đến nguyên thân toàn bộ ký ức cùng tình cảm. truyền tống dung hợp thời gian sẽ thực mau ước chừng chính là ngoại giới mấy chục giây bất quá đối với thanh dữ tới nói lại là nguyên thân cả đời dung hợp xong lúc sau nguyên thân ý niệm biến mất thanh dữ hoàn toàn khống chế thân thể này đồng thời cũng lý giải vì cái gì nguyên thân sẽ khóc đến như vậy tê tâm liệt phế cả trái tim càng là lôi kéo đau đối diện đứng bốn người trung niên vợ chồng là nguyên thân thân sinh cha mẹ bên cạnh khí chất ôn tồn lễ độ nam tử là nguyên thân vị hôn phu tạ lăng Trương Dương mang theo vài phần kiệt ngạo khó thuần nam tử là nguyên thân Long Phượng thai ca ca cố thanh hành. Quan tâm nhìn nàng người là cố thanh hành. Nàng bên cạnh đồng dạng bị chói người là đại cấp nàng 3 tuổi tỷ tỷ cố phong hoa. Phong hoa tuyệt đại, từ tên thượng là có thể nhìn ra, vị này tỷ tỷ ở cố gia địa vị cùng được sủng ái trình độ. Cố phong hoa là cố phụ cố mẫu tình yêu cùng nhật khi, đặc biệt chờ mong sinh hạ hải tử, mà nguyên thân cùng ca ca còn lại là cố mẫu ngoài ý muốn mang thai sinh hạ. Đối bọn họ thật cũng không phải không chờ mong hoặc là chán ghét, chính là cùng cố phong hoa so sánh với, chính là thân sinh cùng phi thân sinh giống nhau khác nhau. Cố phong hoa chẳng những là cố gia cha mẹ sủng ái nhất để ý nữ nhi, ở toàn bộ cố gia cũng là nhất bị coi trọng hải tử. Càng là cố gia định ra đời sau người thừa kế. Ba năm trước đây, cố phong hoa xuất ngoại khảo sát một cái hạng mục, đột nhiên bị người bắt góc, ghi lại một đoạn nàng trúng đạn tử vong video chia cố gia. Ngay từ đầu cố gia người đều không tin. nhưng như thế nào đều không thể liên hệ thượng cố phong hoa càng lại như thế nào đều tra không đến nàng tin tức nửa năm sau đại gia mới hoàn toàn tiếp thu nàng qua đời tin tức cố phụ cố mẫu chịu đả kích lớn nhất đặc biệt là cố mẫu thậm chí còn mắc phải ước ước chứng nguyên thân đối tỷ tỷ chết cũng không có vui sướng khi người gặp họa tuy rằng cùng tỷ tỷ không thân cận nhưng cũng là khổ sở một đoạn thời gian nhưng nàng không nghĩ tới bởi vì tỷ tỷ chết nàng cả đời cũng đã xảy ra thật lớn thay đổi cố mẫu sinh bệnh Vì Trấn An chưa khỏi hái thề, Cố phụ nghĩ ra một cái biện pháp. Làm cùng Cố Phong Hoa lớn lên có 6 7 phân giống nhau nguyên thân, chiếu tỷ tỷ đi trang điểm, cũng đem nguyên bản tươi đẹp khí chất, bắt trước biến thành tỷ tỷ cao lanh khí chất. Quả nhiên, Cố Mẫu đem nguyên thân coi như đại nữ nhi giống nhau quan tâm yêu thương, bệnh tình được đến rất lớn giảm bớt. Nhưng có đôi khi tương đối thanh tỉnh, Cố Mẫu phát hiện nguyên thân là muội muội, liền sẽ châm chọc cùng chán ghét, càng sâu đến còn nói quá vì cái gì lúc trước xảy ra chuyện người không phải ngươi. nói nguyên thân tuy rằng bởi vì cái này thực bị thương khổ sở nhưng đối phương là nàng thân sinh mẫu thân hơn nữa được quốc ước chứng cũng liền không có so đo cái này như cũng làm bộ thành tỷ tỷ thường xuyên chấn an làm bạn ở cố mâu bên người, còn vì đối phương học massage cùng dược thiện lúc sau cố gia gia cùng cố phụ thương lượng sau chuẩn bị làm nguyên thân thay thế tỷ tỷ kế thừa trong nhà công ty cố gia là làm sinh vật chữa bệnh thiết bị khí giới cho nên nguyên thân ghi danh đại học thời điểm trong nhà làm nàng từ bỏ thích chuyên nghiệp sửa báo cố phong hoa đã từng sở vào đại học cùng chuyên nghiệp sinh vật y lý học công trình nguyên thân rất coi trọng thân tình chẳng sợ ca ca khuyên bảo nàng không cần từ bỏ chính mình thích nhưng nàng vẫn là đồng ý trong nhà quyết định tiến vào đại học lúc sau càng là vì được đến người trong nhà tán thành thực nỗ lực học tập cố phong hoa là sinh vật y lý học công trình chuyên nghiệp có tiếng học bá cùng có thiên phú nguyên thân tiến giáo lúc sau liền vẫn luôn bị làm đối lập bất quá bởi vì đối phương qua đời hơn nữa nguyên thân ở phương diện này cũng rất có thiên phú lại thực nỗ lực, cho nên dần dần mà đại gia không hề để nàng tỉ tỉ. Ở nhà cũng được đến càng ngày càng nhiều coi trọng cùng chú ý, nhưng Nguyên Thân cũng không vui vẻ. Bởi vì nàng biết, bọn họ đều đem nàng coi như đúng rồi Cố Phong Hoa thế thân. Cố Phong Hoa là cái này tiểu thế giới khí vận nữ chủ, cho nên bên người còn quay chung quanh không ít kẻ hái mộ. Cho nên ở Nguyên Thân bị Cố gia thay đổi một cách vô tri vô giác hạng, vô luận khí chất vẫn là ăn mặc càng ngày càng giống Cố Phong Hoa sau. đối phương người theo đuổi cũng đem mục tiêu chuyển rời đến trên người nàng nay trong đó còn bao gồm cố phong hoa vị hôn phu tạ úc cái này làm cho nguyên thân phiền không thắng phiền bởi vậy hết thể đều cự tuyệt lúc sau nguyên thân gia nhập học sinh hội nhận thức học sinh hội hội trưởng, trường học công nhận nam thần trí nhất tạ lăng đối phương tuấn mỹ lại ôn nhu săn sóc sau đó không lâu còn chủ động theo đuổi nguyên thân tạ lăng diện mạo khí chất cùng tính cách là nguyên thân lý tưởng hình cho nên trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc ở chung đáp ứng hắn theo đuổi còn ở nửa năm trước đính hôn, nhưng một tháng trước, qua đời cố phong hoa đột nhiên đã trở lại. đối nguyên thân tới nói đối phương trở về, làm nàng sinh hoạt đều thay đổi, người trong nhà ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến cố phong hoa cái này mất mà tìm lại nữ nhi trên người. đối nguyên thân nhanh chóng lãnh đạm xuống dưới, càng sâu đến cũng không hề đối nàng cường địa bồi dưỡng, cho thấy người thừa kế nguyên bản chính là cố phong hoa. nếu đối phương đã trở lại, kia nàng nên nhường ra tới. nguyên thân căn bản không thèm để ý cái gì người thừa kế. nàng để ý bất quá là người trong nhà thân tình cùng thái độ thương tâm khổ sở lúc sau nàng quyết định đổi chuyên nghiệp còn cố phong hoa người thừa kế vị trí nguyên thân kỳ thật cũng nhẹ nhàng thở ra ít nhất không cần lại đương thế thân ai biết còn không đợi nguyên thân đi làm nàng cùng cố phong hoa đã bị bắt cóc sau đó bị đưa tới bờ biển trên vách núi làm cố ra cha mẹ cùng nguyên thân bạn trai ca ca làm lựa chọn bọn họ lựa chọn người kia có thể bình yên vô sự một cái khác sẽ bị ném đến trong biển nhưng vào lúc này Chỉ qua một phút, cố mẫu lại mở miệng, không cần lại suy xét, chúng ta tuyển đại nữ nhi. Cố phụ mặt mang ngày náy cùng bất đắc dĩ nhìn thanh dữ liếc mắt một cái, đối chói đồ gật gật đầu, đây là chúng ta quyết định. Chói đồ nhìn về phía tạ lăng cùng cố thanh hành, các ngươi đâu? Cố thanh hành không chút do dự nói, ta tuyển ta muội muội thanh dữu Tạ lăng như là dối giám hạ, mới đối thanh Dữu đầu tới một cái xin lỗi lại phức tạp ngày nay ánh mắt, chậm rãi mở miệng, ta tuyển cố phong hoa. Nguyên thân đối cha mẹ cùng ca ca lựa chọn cũng không phải thực ngoài ý mớn, nhưng đối vị hôn phu lựa chọn lại khó có thể tin. Cũng bởi vì cái này lựa chọn, nàng mới phát hiện chính mình là cái chê cười. ngượng ngùng, ban ngày có việc đi ra ngoài một ngày, buổi tối mới trở về, bởi vì là tân chuyện xưa, mở đầu lại thực tạp, cho nên đến này sẽ mới viết xong một chương, dư lại một chương sáng mai lên lại viết, ước chừng 12 điểm tả hưu phát cuối cùng vẫn là quyết định sửa bối cảnh chuyện xưa. vườn trường chuyện xưa khả năng sẽ một lần nữa sửa chữa phong tới mặt sau chương 60 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội hai chương 60 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội hai thiên kia chói đầu nghe được bốn người lựa chọn hắn gật gật đầu các ngươi chung có ba người tuyển cùng cái ta đây liền thả nàng hắn đem chống cô phong hoa truy thủ bông cũng đẩy nàng một phen cố phong hoa bước nhanh đi đến cố già cha mẹ bên kia nam tử tiếp theo đối thanh dụ nói còn có cái gì di ngôn chạy nhanh công đạo đi lại mang theo vài phần đồng tình đối nàng châm ngồi nói ngươi cũng là đáng thương đồng dạng là nữ nhi lại bị người trong nhà như vậy sảng khoái từ bỏ cố ra đều là chút động vật máu lạnh ngươi này vị hôn phu cũng không phải cái thứ tốt kiếp sau đầu thai liền tinh tuyển một cái nghèo khó gia đình đều đừng chọn loại này bên ngoài ngăn nắp nội bộ hủ bại hào môn nghe được lời này cố phụ cố mẫu sắc mặt đều rất khó xem cố phụ trầm giọng quát lớn ngươi câm miệng chúng ta cố ra sự ngươi nhưng không châm ngỏi ly dán tư cách cố phong hoa vừa muốn mở miệng đối chói đồ nói chuyện thanh dữ lại trước nàng một bước nói hắn chưa nói sai à nàng nhìn cố gia cha mẹ cùng cố phong hoa lại nói quán thượng các ngươi như vậy người nhà nhưng còn không phải là ta xui xẻo trên mặt nước mắt đã làm nàng cả người nhìn qua nhiều một loại lạnh lẽo cảm nguyên thân kia một đời cố phong hoa không ngừng khuyên bảo chói đồ cuối cùng thật đúng là đả động đối phương đem nguyên thân thả thanh dữ tự nhiên sẽ không cấp cố phong hoa phát huy cơ hội Cố phụ cố mẫu không thể tin được nhìn luôn luôn ngoan ngoán hiểu chuyện tiểu nữ nhi, ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy. Cố mẫu mang theo vài phần thất vọng nói, chúng ta lựa chọn tỷ tỷ ngươi, bất quá là bởi vì nàng phía trước đã bị bắt cóc quá, thật vất vả chạy ra tới, không nghĩ nàng lại chịu đồng dạng khổ. Thanh dữ cười nhạo, cho nên ta nên chịu như vậy khổ. Cố mẫu một nghẹn, chúng ta cũng sẽ không làm ngươi chết, ngươi như thế nào liền đoán hận thượng chúng ta. Thanh Dữu biết nàng trong miệng cái gọi là sẽ không làm chính mình chết là có ý tứ gì. dưới vực sâu cô ra an bài thuyền cứu nạn nàng cười lạnh ta không nên có oán khí sao từ cố phong hoa bị bắt cóc đến trở về ba năm nhiều thời gian các ngươi lạ như thế nào đối ta chẳng những làm ta từ bỏ thích chuyên nghiệp còn đem ta coi như nàng thế thân nàng mang theo vài phần trào phúng nhìn cố mẫu vì chiếu cố đến ngươi cảm xúc ta chịu đựng ghê tởm sắm vai cố phong hoa ta vì cái gọi là thân tình đi nỗ lực học tập đối cố thị hữu dụng chuyên nghiệp vì ngươi đi học nấu ăn học hầm dược thiên trở Người đem ta coi như cố phong hoa thời điểm, quan tâm chiếu cố, nhưng người phát hiện là ta thời điểm, lại đối ta ác nôn tương hướng. Còn nói ra lúc trước bị bắt cóc xảy ra chuyện nhân vì cái gì không phải ta, nói như vậy. Đây là một cái mẫu thân nên đối thân sinh nữ nhi nói tiếng người sao. Nàng đem nguyên thân tưởng nói nói ra, chẳng lẽ ta liền không phải các ngươi nữ nhi. Vì cái gì ta phải vì cố phong hoa sự mua đơn. Nàng lại không phải ta bắt cóc. Hiện tại ở đồng dạng nguy hiểm cho đến sinh mệnh khi. Các ngươi vẫn là lựa chọn nàng từ bỏ ta. Nếu đã có Cố Phong Hoa như vậy bảo bối nữ nhi, vậy các ngươi còn đem ta cùng ca ca sinh hạ tới làm gì? Ta không có các ngươi như vậy lanh tâm lánh phổi cha mẹ. Từ các ngươi lựa chọn Cố Phong Hoa kia một khắc bắt đầu, lòng ta đã quyết định, ta muốn cùng các ngươi, cùng với Cố gia đoạn tuyệt quan hệ. Lúc này Cố Thanh Hành giơ tay vỗ tay, Thanh Dữu nói rất đúng. Hắn lạnh lùng mà nhìn Cố phụ Cố mẫu, các ngươi như vậy, không xứng khi chúng ta cha mẹ. Hắn lần này cũng hoàn toàn thất vọng đùa lòng. Thật khi chúng ta huynh muội hiếm lạ cố ra cùng cố thị sao? Các ngươi hái cấp cố phong hoa liền cho nàng. Nếu không phải vì thân tình, liền cái kia lạnh như băng ra, chúng ta đã sớm đi rồi. Lại đối chói đồ nói, ngươi thả ta muội muội, ta tới thay đổi nàng. Hắn là một cái nam, bơi lội trình độ cũng không kém, thật rất xuống huyền nhai tồn tại tỷ lệ lớn hơn nữa. Chói đồ lại lắc đầu, này không thể được, ngươi cha mẹ đã làm ra lựa chọn cùng quyết định, ta cũng sẽ không thay đổi. Thanh dữ cũng đối cô thanh hành lắc đầu. Ca ca không cần thay thế ta. Nghe được hai người đối thoại, cố gia cha mẹ sắc mặt càng khó xem, còn mang theo khó có thể tin. Bọn họ phỏng đoán Thanh Dữ sẽ coi hoán khí, lại không nghĩ rằng sẽ nùng đến muốn đoạn tuyệt quan hệ nông nỗi. Bọn họ muốn nói điểm cái gì, Thanh Dữ lại không nghĩ lại cùng bọn họ xả. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tạ lăng, cho nên ngươi cũng là cố phong hoa kẻ hái mộ, theo đuổi ta kỳ thật cũng là đem ta coi như thế thân. Gia hỏa này đối cố phong hoa cảm tình che giấu rất sâu. Cho nên nguyên thân trước đó đều bị chẳng hay biết gì. Tạ lăng tâm nắm một chút, phát hiện cố phong hoa chiều chính mình xem ra. Hắn nhấp nhấp môi đối thanh dữu nói, xin lỗi. Hắn vừa rồi làm ra lựa chọn, cũng đại biểu đem thanh dữu coi như thế thân sự sẽ trồi lên mặt nước, cho nên không có dấu giếm nữa. Nhưng thừa nhận lúc sau, cũng không có hắn tưởng như vậy nhẹ nhàng, ngược lại trong lòng dầu dĩ. Thanh dữu nói ra nguyên thân nguyện vọng trí nhất, chúng ta đây chia tay, cũng giải trừ hôn ước. Tạ lăng thẳng tắp mà hướng tới nàng nhìn qua. mang theo một loại kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới thanh Dữu sẽ làm như vậy lựa chọn. ở bên nhau nhật tử, hắn biết nàng có bao nhiêu thích chính mình. cố phong hoa kỳ thật trước kia liền phát hiện tạ lang đối nàng thực chú ý, sau khi trở về không nghĩ tới hắn cùng chính mình muội muội hảo. hiện tại mới biết được, nguyên lai like hắn là đem muội muội coi như nàng thế thân, khó trách. nàng trở về lúc sau, phát hiện rất nhiều sự đều thay đổi, yêu thương coi trọng cha mẹ nàng cùng người nhà, bắt đầu quay trùng quanh muội muội chuyển. vị hôn phu cùng đã từng kẻ hái mộ. Tuy nhiên đều chạy tới theo đuổi muội muội. Cái này làm cho nàng có chút khó có thể tiếp thu, tâm lý thất hành. Tuy rằng nàng một lần nữa được đến người trong nhà nhiều nhất chú ý cùng coi trọng, tất cả mọi người kinh hỉ nàng còn sống, như là từ trước như vậy để ý nàng. Nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút thất hành. Hiện tại nghe được cha mẹ cùng đã từng yêu thầm chính mình người, lựa chọn chính mình, nàng trong lòng về điểm này ngật đáp nháy mắt không có. Cố Thanh Diệu đã từng là nàng thế thân, hiện tại là bị từ bỏ một cái, rất đáng thương. nàng không ngại đối cái này mội mội phóng thích điểm thiện ý chủ yếu là không thể thật làm tên này chói đồ thành công nếu không cố thanh dữ nếu là rất xuống huyền nhai xảy ra chuyện kia cha mẹ cùng tạ lăng đám người khả năng sẽ hay náy thời gian dài thế tất sẽ ở trong lòng lưu lại ngật đáp rất nhiều thời điểm người sống so bất quá người chết cố phong hoa chuẩn bị khuyên bảo chói đồ đem mội mội thả nàng trước kia phụ tu quá tâm lý học đối chói đồ tâm lý ước chừng có thể đoán được một ít nhìn ra được tới đối phương thực để ý người nhà tia từ phương diện này vào tay hẳn là có hy vọng thành công vì thế nàng nhìn chói đồ mở miệng ngươi không cần kích động như vậy chúng ta bất quá nàng lời nói mới nói một câu đã bị thanh dữu đánh gãy thanh dữu mang theo một loại quyết tuyệt nhìn cố phụ cố mẫu các ngươi nếu lựa chọn cố phong hoa từ bỏ ta ta đây liền thành toàn các ngươi mặc kệ lúc sau ta sống hay chết ta và các ngươi đều đem ân đoạn nghĩa tuyệt. từ đây lúc sau ta cố thanh dữu cùng các ngươi cố ra không còn có nửa điểm quan hệ Ta thân nhân chỉ có cố thanh hành cái này, ca ca. Lại nhìn về phía Tạ lăng nói, cùng ngươi cũng là giống nhau. Từ giờ trở đi chúng ta giải trừ hôn ước, không còn có bất luận cái gì quan hệ. Nếu ta đã chết, vậy Hoàng Tuyền Bích là không quen biết. Nếu ta may mắn tồn tại, kia chúng ta gặp được coi như làm người lạ đi. Cuối cùng nhìn về phía Cố Thanh Hành, ca, không cần lo lắng cho ta. Nàng nói xong lúc sau, đột nhiên giấm chói đổ một chân. Đối phương bởi vì đau bản năng buông xuống lấy truy thủ tay, muốn đi sửa chân. Đúng lúc này, Thanh Dữu xoay người vài bước vọt tới Huyền Ngai Biên, không chút do dự thả người nhảy xuống. Nàng chẳng những sẽ không làm cố Phong Hoa như nguyện, càng sẽ không lại về cố ra. Cho nên dùng quyết tuyệt nhảy vực, tới hoàn toàn chặt đứt cùng cố ra cha mẹ quan hệ, cũng cùng cố ra phân do giới hạn, là lựa chọn tốt nhất. Thanh Dữu rơi xuống nước trước, nghe được vài thanh không. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân ngày mai đổi mới vẫn là không điểm. Trước tiên chúc đại gia Tết Đoan Ngọ an khang vui sướng. Chương 61 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 3. Chương 61 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 3. Thanh dữ rơi xuống nước sau, thực mau đem cột vào trên tay dây thừng tránh thoát hai. Nàng cũng không có bơi tới mặt nước, mà là phóng thích khai tinh thần lực, tránh né cố ra an bài thuyền cứu nạn, hướng tơi trái ngược hướng bơi đi. Một bên du một bên lại xúc động hệ thống. Nàng hỏi, ta trước thế giới nguyện lực giá trị có bao nhiêu? Hệ thống, ngươi hoàn thành ký chủ nguyện vọng. Còn làm nàng phi thường vừa lòng, cho ngươi tối cao năm sao khen ngợi, mỗi một tinh có 300 nguyện lực giá trị, cho nên ngươi được đến 1.500 nguyện lực giá trị. Ngươi ở trước thế giới trợ giúp rất nhiều động vật cùng người, tích góp không ít công đức, lại khen thưởng ngươi 1.000 nguyện lực giá trị. Thanh dữ hỏi, nguyện lực giá trị trừ bỏ có thể cho ta một lần nữa trở lại thế giới của chính mình ngoại, còn có thể dùng để làm cái gì? Nàng nhớ rõ hệ thống ban đầu để qua, cái thứ nhất thế giới không có nguyện lực giá trị, cho nên đạo cụ thương thành vô pháp mở ra. Hệ thống còn có thể dùng để đổi tri thức căn bản cùng đạo cụ. Thanh Diệu tò mò nói, cụ thể nói nói, hệ thống, tỷ như ngươi có thể mua sắm các ngành học tri thức căn bản, còn có thể dùng nguyện lực giá trị đổi bắt trước thất. Ta bên này có một cái đổi kho, chính ngươi nhìn xem. Tiếp theo Thanh Diệu trong đầu xuất hiện một cái giả thuyết giao diện, nàng cờ lạc mở nhìn nhìn. Tri thức căn bản có rất nhiều khoa tri thức, mỗi cái có khoa yêu cầu 500 nguyện lực giá trị mới có thể đổi. Tri thức căn bản còn đối ứng mỗi cái khoa bắt trước thất. một cái nguyện lực giá trị đổi một ngày sử dụng quyền Liên tỷ như học tập y học tri thức liền có thể đi bắt chước thất xem tướng quan y học cùng giải phẫu video còn có thể bắt chước xem bệnh cùng làm phẫu thuật thanh giữ lại nhìn nhìn phát hiện còn có một ít mặt khác đạo cụ tỷ như thuật độc tâm linh hồn trao đổi gia nhập bao lì xì hắc bao đàn từ từ bất quá loại này đạo cụ đều tương đối quý mỗi cái thế giới chỉ có thể đổi một cái còn cần một ngàn nguyện lực giá trị hơn nữa chỉ có thể ở thế giới trước mắt sử dụng Tới rồi thế giới tiếp theo liền trở thành phế thải. Tri thức căn bản cùng này đó đạo cụ công năng, Thanh Dữu cảm thấy rất có giá trị cùng ý tứ. Nàng này sẽ trong đầu có không ít về sinh vật chữa bệnh công trình phương diện tri thức, bất quá muốn vượt qua Cố Phong Hoa còn chưa đủ. Rốt cuộc nguyên thân tài học hơn 2 năm phương diện này chuyên nghiệp, Cố Phong Hoa từ nhỏ đã bị bồi dưỡng. Thanh Dữu ở nguyên lai thế giới nghiên sang quá không ít tiên tiến khí giới, nhưng đối chữa bệnh này, một khối lại không có như thế nào để cả quá. Vì thế nàng nói: đổi chữa bệnh công trình phương diện tri thức căn bản hệ thống hảo đã khấu đi nguyện lực giá trị ngươi có thể xem tri thức căn bản thanh diễu phát hiện giao diện thượng xuất hiện từng hàng mục lục muốn tìm đọc cái gì dùng tinh thần lực điểm đánh lật xem là được còn có một cái chỗ tốt nàng chỉ cần không phải làm yêu cầu đặc biệt tập trung tinh lực sự đều sẽ không ảnh hưởng dùng tinh thần lực lật xem học tập tri thức căn bản đồ vật bởi vậy nàng một bên bơi lội một bên học tập ước chừng bơi nửa giờ thanh diễu phát hiện phía trước dừng lại một con thuyền du thuyền Này không phải cố ra an bài, vì thế bơi qua đi. Tới gần liền thấy một người dung mạo tuấn Mỹ như vậy, khí chất thanh lanh tuổi trẻ nam tử đang ở Hải Câu. Nàng dung tinh thần lực tra xét hạ, phát hiện chỉnh con du thuyền thượng trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có hai người. Thanh dữ vừa mới chuẩn bị du ra mặt nước, mở miệng dò hỏi có thể hay không đi nhờ hạ hắn du thuyền. Mà đúng lúc này, tuổi trẻ nam tử phía sau một người đột nhiên làm khó dễ, từ phía sau đột nhiên đẩy hắn một phen. Tuổi trẻ nam tử liền ngã vào trong nước. ở trong nước thịt vài cái dần dần mà đình chỉ dãy rùa chiều đáy biển rơi xuống hiển nhiên sẽ không bơi lội mà lúc này mặt khác một người thấy thế bị hoảng sợ muốn nhảy xuống hải cứu người lại bị lúc trước đẩy người nam tử ngăn lại hai người đánh nhau lên thanh diễu không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn nàng hướng tới tuổi trẻ nam tử du qua đi đột nhiên một trận quen thuộc tinh thần dao động xuất hiện ở nam tử trên người thanh diễu giật mình đây là nàng trước thế giới dấu vết ở ái nhân linh hồn thượng tinh thần lực trong mắt vui vẻ gia tốc du qua đi ôm đã sắp chìm vào người trực tiếp dùng miệng cho hắn độ khí cùng sử dụng tinh thần lực đánh thức hắn cận thừa luật mở to mắt liền thấy chính mình ở trong nước bị một nữ tử gắt ga ôm đối phương tự cấp hắn độ khí thấy hắn tỉnh táo lại thanh dữ rời đi hắn môi ôm hắn hướng tới mặt biển bơi đi thực mau hai người đầu vươn mặt nước cận thừa luật sắc mặt trắng bệnh càng sâu đến hô hấp khó khăn một bộ sắp xuyên bất quá tới khí bộ dáng cũng không biết vì cái gì hắn mặc danh tín nhiệm cứu chính mình xa lạ nữ tử Vì thế nghẹn ngào thanh âm nói, dược. Thanh dữ thấy sắc mặt của hắn thực không bình thường, nghe được hắn nói, có suy đoán, ta mang ngươi đi lên. Sau đó nàng dùng tinh thần lực tác dụng ở tên kia đẩy người xuống nước nam tử trong óc, đối phương dại ra một chút. Ma liên ở cái này không đương, cùng hắn giao thủ một người khác nhân cơ hội đem hắn một chân đá hạ hải. Nhìn đến thiếu gia bị một người đột nhiên toát ra tới nữ tử cứu lên tới, hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cũng không kịp hoài nghi đối phương thân phận cùng giáp tâm. hắn lập tức ném xuống cứu sống thẳng đối thanh diễu nói phiền vái, ngươi lại giúp hạ vội thanh diễu gật gật đầu đem cứu sống thẳng kéo qua tới hệ ở hái nhân trên người tên kia lạc hải người thấy thế lập tức bơi lại đây muốn ngăn cản thanh diễu nhíu nhíu mày đối du thuyền người trên nói ngươi trước đem hắn kéo lên đi uống thuốc du thuyền người trên nói hảo tiếp theo đem cận thừa luật hướng lên trên kéo thanh diễu mới hướng tới kia người xấu bơi đi hai người ở trong nước đánh nhau một phen Đối phương thực mau bị Thanh Diễu đánh đến chìm vào đáy nước. Thấy đánh không lại Thanh Diễu, hắn còn bị thương, chỉ có thể trực tiếp du tàu chạy trốn. Thanh Diễu không có đuổi theo, rốt cuộc đây là pháp trị xã hội, giết người là phạm pháp. Hơn nữa thoát được quá mùng một trốn bất quá mười lăm. Nàng hiện tại tâm tư ở ái nhân trên người, cho nên lại xoay người hướng tới du thuyền bơi đi. Tiên kia nam tử thả dây thừng xuống dưới, Thanh Diễu bắt lấy bò đi lên. Cận thừa luật An vào dược lúc sau, trái tim đau đớn cùng hít thở không thông giảm bất rất nhiều. hắn xác mặt trắng bệnh ngẩng đầu nhìn về phía mới vừa lên thuyền thanh Dữu cảm ơn ngươi thanh Dữu cảm thấy hắn nhìn quen mặt tiếp theo nhìn đến trong tay hắn thuốc trợ tim hiệu quả nhanh từ nguyên thân trong trí nhớ một chút đã biết hắn là ai ngươi là cận thừa luật nàng nơi đế đô đại học có hai đại nam thần một cái là tạ lăng một cái chính là cận thừa luật bất quá bởi vì cận thừa luật có bệnh tim trừ bỏ bình thường đi học rất ít xuất hiện ở đại chúng tâm nhìn nhưng bởi vì so tạ lăng càng tuấn mỹ dung nhan cùng quặng cu khí chất hơn nữa thiên tài chi danh làm ở giáo người cơ hồ đều biết có hắn này nhân vật nguyên thân gặp qua cận thừa luật vài lần còn có rất sâu ấn tượng lúc sau càng nghe người ta nói cận thừa luật lạc hải qua đời không ít người đều ở cảm thán thiên tài tuổi xuân chết sớm đáng tiếc nguyên thân cũng vì cận thừa luật qua đời tiếc hận sở dĩ ấn tượng thâm còn bởi vì hắn là cố phong hoa tương lai trượng phu cận thuân diệu cùng cha khác mẹ ca ca bất qua cận thừa luật là trong giá thú tử cận thuân diệu là tư sinh tử ở cận thừa luật xảy ra chuyện sau Hán mụ mụ cũng xảy ra chuyện, cận phụ kế thừa nàng cùng cận thừa luật sáng lập y y dược công ty. Tiếp theo liền cận ra cùng nhau truyền cho cận thuân diệu. Cũng khiến cho cận thuân diệu cùng cố phong hoa, ở y y dược cùng chữa bệnh lĩnh vực cường cường liên hợp. Thanh dữ phát hiện chính mình là phá hôi, mà ái nhân ở tiểu thế giới mỗi lần đều là nguyên bản hẳn là chết đi người. Kịch thấu hạ, nữ chủ mỗi cái thế giới đều sẽ cứu sống nam chủ, bất quá lần sau không trong nước cứu, đổi cái phương thức. Chương 62 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mội mội, 4. Chương 62 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mội mội, 4. Cận thừa luật ngẩng đầu nhìn kỹ xem nàng, xác định không quen biết. Hắn hỏi, ngươi nhận thức ta? Thanh dữ cười nói, ngươi là chúng ta trường học nam thần, hẳn là không mấy cái không quen biết ngươi. Ta ở trường học gặp qua ngươi, là ngươi học mội. Đúng rồi, ta kêu cố Thanh dữ. Tuy rằng ái nhân linh hồn thượng giấu vết nàng tinh thần lực, nhưng hắn lại không có kiếp trước ký ức. Bất quá không quan hệ, hắn cũng ở thế giới này liền hảo, một lần nữa nói một lần luyến ái, nàng không ngại. Cận thừa luật thanh lãnh trên mặt lộ ra đạm cười, hiện tại nhận thức, đa tạ ngươi đã cứu ta. Thanh dữ cười xua xua tay, không cần khách khí, ta cũng là thuật tay. Cận thừa luật hỏi, ngươi như thế nào ở trong biển? Này giống như cũng quá vừa khéo. Thanh dữ nói, ta chính mình nhảy xuống biển. Cận thừa luật cùng hắn phía sau nam tử đều vẻ mặt kinh ngạc, nhảy xuống biển. Thanh dữ đúng sự thật nói. Ta cùng tỷ tỷ của ta cùng nhau bị bắt cóc tới rồi bờ biển huyền ngai, chói đồ làm cha mẹ ta cùng vị hôn phu lựa chọn một người bùng ra, một cái khác tắc phải bị ném xuống hải. Bọn họ đều lựa chọn tỷ tỷ của ta, ta lúc ấy thực tức giận khổ sở, vì thế liền chủ động nhảy xuống biển tới cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Tuy rằng cùng tạ lăng đính hôn chính là nguyên thần, bất quá hiện tại cái này nổi bối ở trên người nàng, nàng đến trước tiên làm ái nhân biết, không cần hiểu lầm. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng là lần đầu tiên thấy Nhưng nghe được thanh dữ trong miệng đề có vị hôn phu, cận thừa luật tâm bị nhớ hạ. Người còn có vị hôn phu. Hắn phía sau nam tử nghe thế hỏi chuyện, một đầu hát tuyến, này giống như không phải trọng điểm đi. Trọng điểm không nên là, cái này cố tiểu thư bị người nhà cùng vị hôn phu từ bỏ, bị buộc đến nhảy xuống biển cũng quá thảm. Thanh dữ giải thích nói, ở ta nhảy vực trước, ta cùng hắn đã giải trừ hôn nước Cận thừa luật trên mặt tươi cười thâm thâm, như vậy vị hôn phu không cần cũng thế. Phía sau nam tử cũng nói, chính là... quả thực chính là rất rưởi hắn mang theo bắt quái tò mò hỏi bất quá cha mẹ ngươi lựa chọn tỉ tỉ ngươi còn nghĩ đến thông như thế nào ngươi vị hôn phu cũng lựa chọn tỉ tỉ ngươi chẳng lẽ bọn họ sau lưng có một chân thanh dữ nhún núi hắn trước kia yêu thầm tỉ tỉ của ta nhưng là tỉ tỉ của ta phía trước mất tích ba năm cho nên hắn theo đuổi ta đem ta coi như thế thân hắn xác thật là cái rất rưởi ta thẳng đến hôm nay mới biết được chính mình bị thế thân hơn nữa hắn đường ca vẫn là tỷ tỷ của ta vị hôn phu đâu. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên tạ lăng mới không có theo đuổi cố phong hoa, chỉ là ở trong lòng yêu thầm. Hơn nữa những người khác đều không biết, hán đối cố phong hoa tâm tư. Bất quá cố phong hoa cuối cùng cũng không cùng vị hôn phu tạ Úc ở bên nhau, mà lựa chọn trói đi nàng, tù nàng 3 năm cận thuân diệu. Mà chuyện này vẫn luôn đều không có tuân gia đã tới, nguyên thân cũng là bị cận thuân diệu hại chết trước mới biết được chân tướng. Mấu chốt cố phong hoa tìm tạ Úc giải trừ hôn nước. Còn lấy Nguyên Thân tới bối nổi. Nói hắn ở nàng mất tích 3 năm, cư nhiên theo đuổi nàng muội muội, cảm tình thượng có vết nhơ, nàng vô pháp tiếp thu. Qua nửa năm nhiều, Cố Phong Hoa mới cùng Cận Thuân Diệu đi tới cùng nhau, mọi người đều cho rằng nàng là giải trừ hôn ước lúc sau mới nhận thức Cận Thuân Diệu. Nay cũng làm Tạ Úc giận chó đánh mèo thượng Nguyên Thân, thường xuyên cấp Nguyên Thân tìm phiền toái cùng nàng kham. Là Nguyên Thân bị Tạ gia người không mừng, chẳng sợ sau lại Tạ Lăng sẽ che chở một vài, nhưng Nguyên Thân vẫn là bị rất nhiều khí. cuối cùng cùng tạ lăng lấy chia tay xong việc nếu là thanh dữ không có tới nguyên thân bị cố phong hoa khuyên bảo trói đồ bông ra sau chẳng những cô ra cha mẹ không có bởi vì lựa chọn có bao nhiêu ngày nấy, tạ lăng còn hống nguyên thân nói sở dĩ lựa chọn cố phong hoa là bởi vì bọn họ ở dưới vực sâu trong biển an bài thuyền cứu nạn khẳng định sẽ không làm nàng xảy ra chuyện nguyên thân là thiệt tình thích tạ lăng cũng bởi vì bị từ bỏ thương tâm chán ghét thượng cố phong hoa tuy rằng biết phía trước bị tạ lăng coi như thế thân nhưng lại tưởng được đến hắn thiệt tình, làm hắn đã quên cố Phong Hoa, cho nên hai người lại tiếp tục dây dưa. Từ nguyên thân trong trí nhớ, Thanh Dữ phát hiện Tạ Lang đối nguyên thân hẳn là cũng là thích, nhưng tâm lý lại đồng thời trang hắn bạch nguyệt quang cố Phong Hoa. càng sâu đến chỉ cần bạch nguyệt quang có việc, hắn tâm liền sẽ thiên hướng đối phương. Nay cũng mới là nguyên thân hoàn toàn lanh tâm, hơn nữa thanh danh bị hao tổn vô pháp tiếp tục lưu tại đế đô, mới đưa ra chia tay đi xa tha hương. Tiếp theo ở nước ngoài tao ngộ tới rồi bắt cóc. Cận Thuân Diệu xuất hiện ở nguyên thân trước mặt, chẳng những các loại chào phúng, còn nói ra không ít chân tướng. Lần này Huyền Nhai lựa chọn, cái kia chói đồ chính là Cận Thuân Diệu mượn dùng đối phương Nhi Tử chết, làm người kích thích suối dục sau kết quả. Liên bởi vì Cận Thuân Diệu thấy không quen nguyên thân thay thế cô Phong Hoa, bị cố gia coi trọng cùng bồi dưỡng. Chủ yếu là cố Phong Hoa trở về lúc sau, mỗi lần cùng hắn liên hệ đều sẽ các loại mất mát thổ lộ đối mỗi mọi thay thế nàng ngật đáp cùng chú ý, cho nên Cận Thuân Diệu liền thiết kế như vậy vừa ra. vì làm nguyên thân thấy rõ ràng nàng chính mình ở cố gia thân phận cùng vị trí căn bản vô pháp cùng cố phong hoa đánh đồng không cần xa cầu những cái đó không thuộc về nàng đồ vật cố phong hoa thời gian này điểm xác thật không biết là cận thuân diệu làm nhưng không bao lâu lúc sau sẽ biết còn cùng hắn náo loạn điểm biến hữu hai người tiểu xảo một trận cận thuân diệu lại đem chướng tính tới rồi nguyên thân trên người lén lại lần nữa tính kế nguyên thân làm nàng bị chỉ ra và xác nhận học thuật tạo giả bị trường học khai trừ ở chữa bệnh vòng hôn không đi xuống cũng là nguyên thân trở thành cố ra một cái vết nhơ, hoàn toàn bị cố ra từ bỏ. Lúc sau hai người tiểu xảo di tình, nguyên thân từ giữa còn nổi lên xúc tiến tác dụng, làm hai người hòa hảo lúc sau cảm tình càng tốt. Thanh diễu bị này hai người hoàn toàn ghê tẩm tới rồi. Nguyên thân nguyện vọng có ba cái, một là cùng cố ra người, tạ lăng chặt đứt quan hệ, nhị là ở trong vòng làm ra siêu việt cố phong hoa thành tiểu, làm đại gia biết nàng cũng không so đối phương kém, để tam chính là báo thủ. Phía trước một cái thanh diễu đã làm, Tiếp theo liền đi hoàn thành dư lại hai cái. Hiện tại gặp được cung cứu cận thừa luật, chính là một cái tốt bắt đầu. Hắn chỉ cần bất tử, kia cận ra cùng bọn họ mẫu tử sáng lập y đi hệ dược công ty, liền không khả năng lại làm cận thuân diệu kế thừa được đến. Đã không có này đó tự tin, cận thuân diệu tương đương chặt đứt cánh. Nghe xong thanh dư nói, cận thừa luật cùng nam tử đều đã biết thân phận của nàng. Cận thừa luật hỏi, tỷ tỷ ngươi là cố phong hoa. Thanh dư nhớ mày, ngươi nhận thức tỷ tỷ của ta. Sẽ không ái nhân tới phía trước cận thừa luật, cũng yêu thầm cố phong hoa đi. Cận thừa luật lắc đầu, không quen biết, bất quá lại nghe quá nàng đại danh. Ba năm trước đây nàng đột nhiên mất tích, cố ra điên rồi giống nhau tìm, ta nghe ta mẹ cùng trong trường học người để qua nàng. Hắn nghĩ nghĩ bổ sung một câu, bất quá ta liền nàng trông như thế nào cũng không biết. Hắn tuy rằng nghe trong trường học người đề qua, nói cố phong hoa ở chữa bệnh công trình phương diện rất có thiên phú, đáng tiếc mất tích vân vân nhưng lại trước nay không có chú ý quá đối phương. Nghe hắn nói như vậy, thanh dữ trong mắt nhiễm một tầng ý cười, thì ra là thế. Tiếp theo nàng hỏi, ta có thể hay không ngồi người du thuyền trở về. Nơi này ly bờ biển biên còn có rất dài một khoảng cách, thanh dữ nhưng không nghĩ du trở về. Cận thưa luật mỉm cười gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Hắn lại săn sóc nói, ta trên thuyền có tân áo tắm dài, ngươi nếu là không ngại nói, có thể tắm rửa một cái trước đem quần áo rớt thay đổi. Tên tiêu nam tử như là gặp quỷ giống nhau nhìn cận thưa luật. luôn luôn không gần nữ sắc cùng tính tình lạnh nhạt thiếu ra, còn có như vậy săn sóc một mặt hôm nay đổi mới xong cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân chương 63 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội nam chương 63 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội nam thanh diệu tắm rửa xong ăn mặc áo tắm dài ra tới cận thừa luật trước đưa cho nàng một ly nước ấm ngươi quần áo đã tẩy hảo hàng khô hắn du thuyền thượng có giặt quần áo hong khô cơ thanh diệu tiếp nhận thủy một ngủ uống xong lại ôm quá quần áo của mình, đa tạ. Nàng đã thói quen ái nhân hầu hạ. Cận thừa luật trong mắt nhiễm một tầng ý cười, còn có mười mấy phút là có thể cập bờ, ta xem trên người của ngươi cái gì cũng chưa mang, ta đưa ngươi về nhà đi. Hắn tiếp theo nhớ tới nàng cùng người trong nhà chặt đứt quan hệ, lại bổ sung nói, ngươi nếu là không nghĩ về nhà, ta cũng có thể giúp ngươi an bài chỗ ở. Đứng ở phía sau trợ lý kiêm bảo tiêu, này có phải hay không săn sóc quá độ? Thiếu ra không phải là tưởng ân cứu mạng lấy thân báo đắp đi Thanh Diễu đối hắn tự nhiên sẽ không khách khí, ta không nghĩ về nhà, liền phiền toái ngươi hỗ trợ an bài hạ đi. Cận thư luật mỉm cười nói, ngươi đã cứu ta, vì ngươi làm điểm này việc nhỏ không phiền toái. Thanh Diễu tiếp theo cùng hắn mượn di động, dựa theo trong trí nhớ dãy số bắt qua đi. Thực mau điện thoại bị tiếp khởi, uy, vị nào? Thanh Diễu mở miệng nói, ca, ngươi hiện tại phương tiện nói chuyện sao? Cố thanh hành hô hấp dồn dập hạng, lo lắng hỏi, ta hiện tại không cùng bọn họ ở bên nhau, ngươi không sao chứ? Hắn này sẽ chính mang theo người, ngồi thuyền cứu nạn ở phụ cận hải vực tìm Thanh Diễu. Thanh Diễu trả lời, ta không có việc gì, nhảy xuống biển lúc sau ta liền chính mình tránh thoát dây thừng, bơi một đoạn lúc sau còn bị người cứu. Cố thanh hành đại đại nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo. Hắn lại nói, đây là cứu ngươi người di động. Ngươi làm hắn thêm một cái ta hãy li hảo, đem định vị phát lại đây hạ, ta lại đây tiếp ngươi. Thanh Diễu nói, là cứu chúng ta di động, bất quá ca ngươi không cần tới đó ta. Liền như cũ làm bộ tìm ta bộ dáng đi. Nàng biết cố thanh hành sẽ lo lắng, cho nên lúc này mới trước cho hắn gọi điện thoại nói một tiếng. Cố thanh hành là người thông minh, một chút liền nghe ra tới nàng ý tứ, ngươi cũng tưởng chơi chơi mất tích Thanh dữ ngoác mất môi, cố phong hoa có thể chơi, ta vì cái gì không thể. Nàng lại hỏi, ca, phía trước ở trên vách núi ta trong lúc vô ý nhìn đến, đi theo các người mặt sau cách đó không xa có người vẫn luôn đều ở quay video, là người người sao. Cố ra cha mẹ. nàng ca cùng tạ lăng đều mang theo bảo tiêu lại đây chỉ là tên kia trói đồ không cho những người này tới gần nguyên thân lần đó cố thanh hành làm bảo tiêu từ đầu đến cuối ghi lại video chỉ tiếc cuối cùng cố phong hoa ngược lại khuyên bảo thành công trói đồ thả người có vẻ nàng rất có năng lực vì thế hắn liền không đem video thả ra đi nhưng lúc sau lại bị cận thuân rượu đen di động cắt rất phía trước cô ra cha mẹ cùng tạ lăng từ bỏ nguyên thân kia một đoạn đem video thả ra đi toàn bộ quá trình nhìn qua cố phong hoa lâm nguy không sợ cùng nguyên thân khó chịu thống khổ hình thành tiên minh đối lập ở trong vòng mọi người đều khen ngợi cố phong hoa mà cảm thấy nguyên thân xác thật muốn kém cỏi rất nhiều khó trách cố phong hoa trở về liền không nàng vị trí lần này quá trình cùng kết quả đều không giống nhau cũng đến phiên bọn họ tới lợi dụng video cố thanh hành biết muội muội không có việc gì sau cả người hoàn toàn thả lỏng lại hắn cười khe khen ta muội mội quả nhiên thông minh ta liền sợ bọn họ tao thao tác cho nên làm bảo tiêu toàn bộ hành trình lục xuống dưới cũng có thể có cái chứng cứ. Tiếp theo mang theo vài phần ít có nghiêm trang hỏi, ngươi phía trước ở trên vách núi lời nói, là nghiêm túc sao? Thanh Dữu trả lời, đương nhiên là nghiêm túc, cho nên ta mới hỏi quay video có phải hay không người của ngươi. Nếu cố phong hoa đã trở lại, ta đây liền cái gì đều còn cho nàng đi, bằng không còn tưởng rằng ta nhiều hiếm lạ cố ra cùng cố thị đâu. Ta lần này là thật sự hoàn toàn thất vọng buồn lòng, như vậy cha mẹ hòa thân người không cần cũng thế. Cố thanh hành đầu tiên là trầm mặc một lát, tiếp theo mang theo một loại vui mừng nói người rốt cuộc nghị thông suốt kia chúng ta liền cùng nhau củng cố giai đoạn tuyệt quan hệ đi thật không có gì hảo lưu niệm hắn lần này cũng hoàn toàn đối cha mẹ tâm lệnh bọn họ đối hắn đứa con trai này mặc kệ mặc kệ hắn không nhiều sinh khí rốt cuộc từ nhỏ đến lớn bọn họ đối hắn cũng không nhiều ít quan tâm hắn thói quen nhưng đem muội muội coi như thế thân lúc sau bọn họ cư nhiên vì cố phong hoa lại hoàn toàn từ bỏ nàng hắn liền thật là nổi giận thanh Du nói ta cũng là như vậy tưởng Cố Thanh Hành cái này Long Phượng Thai Caca ca, ở Cố Gia đãi Nộ còn không bằng Nguyên Thân đâu. Chủ yếu là Nguyên Thân cùng Cố Phong Hoa lớn lên có vài phần giống nhau, tuy rằng người trong nhà lúc ban đầu cố ý dẫn đường nàng hướng tới mỹ thuật phương hướng đi phát triển, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ quan tâm hạ nàng sinh hoạt cùng việc học. Đây cũng là Nguyên Thân khát vọng cùng để ý thân tình nguyên nhân. Mà đối Cố Thanh Hành tác hoàn toàn là nuôi thả, càng sâu đến cô ý phóng túng làm hắn trở thành cái ăn chơi chắc táng, dù sao Cố ra nuôi nổi. Như vậy bọn họ huynh muội cũng liền không năng lực đi củng cố phong hoa tranh. Nàng hỏi, ca, diễn kịch ngươi sẽ đi. Cố thanh hành cà lơ phất phơ nói, ta tuy rằng không hôn giới giải trí, nhưng ta cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn vẫn là không tồi. Ngươi muốn cho ta diễn tiếp tục điên cuồng tìm người tiết mục. Thanh du biết nguyên thân cái này Long phượng thai ca ca chỉ số thông minh cùng FG đều rất cao, cũng bởi vậy mới có thể bị cố ra cố ý muốn dưỡng phế. Nàng cười khe khen, không hổ là ta ca, chính là thông minh. Ta mất tích mấy ngày tái xuất hiện, ngươi trước tìm ta hai ngày, sau đó đem cái kia video thả ra đi. Cũng nhân cơ hội đại biểu ta và ngươi chính mình, củng cố gia đoạn tuyệt quan hệ. Đúng rồi, ngươi lại giúp ta đi tạ ra lui cái hôn, nhân tiện ở trong vòng tuyên dương hạ, tạ lăng kia cha nam bị ta ném. Cố gia cùng tạ ra sĩ diện, nhưng nàng lại không sao cả, muốn mất mặt liền đại gia cùng nhau ném, lại nói sai cũng không phải nàng. Đem nàng đương thế thân, thời điểm mấu chốt còn bị từ bỏ. nàng đoạn tuyệt quan hệ cũng đúng lý hợp tình cố thanh hành khỏe môi giơ lên cái này chủ ý hảo ta nhất định làm tốt ta đây lúc sau như thế nào liên hệ ngươi thanh dữ nói ta sẽ một lần nữa đi mua cái di động làm trương tạm, lúc sau nói cho ngươi cố thanh hành gật đầu hảo tạ lăng ngồi thuyền cứu nạn chiều ta bên này mở ra ta trước treo thanh dữ hảo quải xong điện thoại thanh dữ đưa điện thoại di động còn cấp cận thừa luận. có thể hay không lại phiền thoái ngươi giúp ta mua cái di động làm trương tân tạp, ta lúc sau tránh tiền trả lại ngươi một chuyện không phiền nhị chủ huống chi đây là nàng nam nhân đâu không thành vấn đề không biết vì cái gì cận thừa luật nghe được nàng cùng chính mình không thấy ngoại chẳng những không tức giận trong lòng còn mạc danh sinh ra một loại chưa bao giờ từng có nhảy nhót cao hứng hai người lại hàn huyên vài câu thanh diệu đi phòng trong thay quần áo bên kia cố thanh hành quải xong điện thoại tạ lăng thuyền cứu nạn liền đến tạ lăng vẻ mặt nôn nóng dẫn đầu mở miệng hỏi có phải hay không thanh dữ có tin tức cố thanh hành nhìn đến tạ lăng liền thiền sắc mặt nháy mắt trầm trầm ngươi hiện tại cùng ta muội mội đã không quan hệ còn có cái gì tư cách hỏi cái này tiếp theo mãn nhãn lãnh lệ cùng tức giận nếu là ta mội mội có việc ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi hắn lại đi ngược chiều thuyền người phân phó tiếp tục cứu hộ đừng phản ứng người này là lão bản đây là cố thanh hành không yên tâm kia đối cha mẹ trước tiên an bài ở trong biển người cho nên đều nghe hắn tạ lăng vừa thấy hắn bộ dáng này nghe thế phân phó cũng biết kết quả hắn nhìn mênh mang biển rộng tâm cũng đi theo mở mịt lên thanh dịu rốt cuộc ở nơi nào hiện tại đều qua đi thời gian dài như vậy nàng còn sống sao tưởng tượng đến nàng nếu là đã chết hắn tâm liền nhịn không được nắm đau lên so với lúc trước cố phong hoa mất tích khi giống như càng khó chịu hắn che lại ngực trong mắt toát ra ti vẻ đau xót cố thanh hành quay đầu vừa lúc nhìn đến hắn biểu tình không nhịn xuống trào phung nói muộn tới thâm tình so thảo điều tiện ngươi hiện tại làm ra dáng vẻ này, ghê tẩm cách hướng ai đâu. Hắn lại hư lệnh, nếu là ta mội mội có thể tồn tại trở về, thì ngươi cách xa nàng điểm, nếu không ta thấy ngươi một lần tấu ngươi một lần. Hôm nay liền viết ra này một chương tới, chương sau sáng mai viết giữa chương 12 điểm tả hưu phát gần nhất một vòng sự tình đặc biệt nhiều, tồn cảo toàn dùng, ngày mai bắt đầu ta liền nơi nào đều không đi bế quan ký hiệu, tranh thủ bảy hào thượng giá nhiều bạo mấy chương. Chương 64 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi mội mội, 6 Chương 64 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 6. Thanh Dữu cùng cận thừa luật cùng nhau rời thuyền, liền thượng hắn làm tài xế mở ra tiếp xe. Nay cũng làm cố gia an bài ở cả người, không có phát hiện Thanh Dữu đã rời đi. Cận thừa luật đem Thanh Dữu đưa đi danh nghĩa trang hoàng hảo lại không có chủ quá một bộ trung cư. Hai người mới vừa ngồi xuống, liền có người đưa tới một bộ di động mới cùng một nổ tẹp úc Tắm rửa quần áo mới cùng áo ngủ váy ngủ, cũng tặng không ít lại đây. Đà tạng. thanh diễu biết ái nhân luôn luôn săn sóc cho nên thấy nhiều không trách cận thừa luật hơi hơi mỉm cười không cần khách khí vậy ngươi trước nghỉ ngơi có việc cho ta gọi điện thoại thanh diễu suy đoán hắn muốn đi xử lý tên kia nội quỷ sự hảo cận thừa luật rời đi sau thanh diễu dùng di động cấp kk đã phát cái tin tức lại mở ra laptop cơ lập mở tìm tòi lục soát cận Thuân diệu Thức mau cận Thuân diệu tư liệu liền ra tới quê quán mỹ lệ quốc khai một nhà có chút danh tiếng internet số liệu công ty Nàng thực mau công phá cận thuân diệu khai công ty cơ sở dữ liệu, phát hiện không ít bí mật mang theo hàng lậu. Nay mặt ngoài là một nhà vì khách hàng làm cơ sở dữ liệu Internet công ty. Nhưng thực tế thượng lại chuyên môn giúp khách hàng hắc người đối diện cơ sở dữ liệu, cung cấp đối phương toàn bộ công ty chính xác hoạt động tiêu thụ chờ số liệu, còn sẽ căn cứ này đó số liệu, giúp khách hàng làm nhằm vào phương án. Dù sao phi thường không hạng cuối, Mẫu chốt còn không có người có thể tìm được bọn họ công ty làm này đó chứng cứ. đều bị nhân vi che giấu cùng rửa sạch dấu vết thanh diễu đem này đó hàng lậu chứng cứ toàn bộ đao loạt cùng chụp hình phóng tới tân xin một cái hòm thư bảo tồn lại hắc vào cận thuân diệu di động cùng máy tính phát hiện hắn quả nhiên sai xử người liên hệ quá tên kia trói đồ còn có sai xử người đối cận thừa luật xuống tay cho chuyện cùng lịch sử cho chuyện bất quá đều bị hắn đem dấu vết đều rửa sạch thanh diễu đem những cái đó rửa sạch dấu vết hoàn nguyên đem chứng cứ bảo tồn xuống dưới nguyên thân trong trí nhớ Cố ra cùng nàng ca đều trọng điểm tra quá tên kia chói đồ, nhưng lại không có tra được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, bao gồm thông tin ký lục đều là bình thường. Đại biểu đối phương chỉ là bởi vì con của hắn chết, mới làm như vậy sự, mặt sau không có người sai xử cùng suối dục Cho nên việc này cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng nguyên thân chết thời điểm, Cận Thuân Diệu xuất hiện lại nói việc này là hắn làm. Từ điểm đó thượng, Thanh Dữ suy đoán Cận Thuân Diệu nếu không chính mình là hacker cao thủ, nếu không bên người có một người người như vậy. thông qua nàng vừa rồi hắc đến kết quả phát hiện là cận Thuân Diệu chính mình càng sâu đến thanh dữu cha được hắn dùng danh hiệu còn vào trước mắt thế giới xếp hạng top 10 hacker cao thủ danh sách cho nên nguyên thân mới có thể bị cận Thuân Diệu làm hại thanh danh tẫn hủy cũng bởi vậy đã từng cận thừa luật rơi xuống nước tử vong sau tuy rằng hắn cha mẹ đều tra rõ lại không có phát hiện là cận Thuân Diệu làm qua hơn một giờ chuông cửa vang lên thanh dữu mở cửa liền thấy cận thừa luật dẫn theo một túi ăn đứng ở cửa ngươi như thế nào lại về rồi cận thưa luật trả lời ta xong xuôi sự phát hiện có chút đói bụng nghĩ ngươi cơm chiều hẳn là cũng còn không có ăn cho nên liền đi mua điểm ăn mang lại đây thanh diễu cười nói vừa lúc ta cũng đói bụng ngươi tưởng thật chú đáo cơm nước xong sau thanh diễu nghĩ nghĩ nói có thể hỏi ngươi hai cái riêng tư vấn đề sao ngươi nếu là không nghĩ trả lời có thể coi như ta không hỏi cận thưa luật ngẩng đầu ngươi hỏi đi nếu là đổi thành từ trước hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái mới nhận thức không đến một ngày nữ nhân Nhưng đối thanh dữ, hắn lại có một loại nói không nên lời tín nhiệm. Hắn càng tin tưởng chính mình giác quan thứ sáu, nàng sẽ không hại chính mình. Thanh dữ hỏi, ngươi biết cận thuân diệu sao? Cận thưa luật là người, biết, hắn là ta phụ thân tư sinh tử, làm sao vậy? Thanh dữ đúng sự thật nói, ta phát hiện hắn là ba năm trước đây bắt cóc cô phong hoa người, hoài nghi lần này bắt cóc cũng cùng hắn có quan hệ, cho nên đen hắn di động cùng máy tính. Chẳng những phát hiện chuyện này là hắn sai sử, còn phát hiện ngươi rơi xuống nước cũng là hắn sau lưng thao tác Chỉ là sở hữu thông tin liên lạc số liệu đều bị hắn rửa sạch, liền tính thông tin thương bên kia cũng cha không ra cùng phát hiện. Cận thừa luật cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, bởi vì hắn kỳ thật cũng hoài nghi Cận Thuân Diệu. Chỉ là tra được kết quả, lại không có bất luận cái gì chứng cứ chỉ hướng Cận Thuân Diệu. Tên kia đẩy hắn xuống nước bảo tiêu, đã bị bắt được, lại cắn chết nói chỉ là bởi vì thủ phú, một chút mới tâm sinh ác niệm tài cán việc này. Nhưng đối chiếu phương thông tin ký lục, cũng không có cái gì vấn đề. Người này cùng người nhà của hắn tài khoản, cũng không có nhiều ra bất luận cái gì lai lịch không rõ tiền. Hắn vừa nghe Thanh Diễu nói liền minh bạch, hắn là một người hacker cao thủ. Thanh Diễu gật đầu, vẫn là một người thế giới đứng đầu hacker cao thủ. Nàng lại hỏi, hắn nếu là hại chết người, có phải hay không có thể kế thừa cận ra cùng người công ty? Người bà coi trọng hắn sao? Cận Thuân Diệu là cận phụ tư sinh tử chuyện này, hiện tại trong vòng người cũng không biết. Hắn là ở cận thừa luật mẫu tử sau khi chết. mới bị cận phụ tiếp hồi cận gia đối ngoại công bố cận thuân diệu sở dĩ có thể nhanh như vậy kế thừa cận gia trừ bỏ hắn củng cố phong hoa liên hôn ngoại cũng bởi vì cận phụ sinh bệnh nặng nằm viện thanh diễu vừa rồi thuận tiện tra xét tra cận thừa luật cha mẹ phát hiện bọn họ là trong giới có tiếng ân ái phu thê cận thừa luật mẫu thân rất có bối cảnh chính mình cũng là một người nữ cường nhân không cần ỉ lại cận phụ sinh tồn cũng không phải luyến ái não kia đã biết cận thuân diệu tồn tại vì cái gì không có nói xuất ly hôn phu thêm lại như cũ ân ái. Cận thừa luật suy nghĩ sâu xa một lát, cận ra nhân khẩu đơn bạc, hiện tại theo ta ba cùng ta. Cận thuân diệu là ta ba ở nước ngoài niệm thư tham gia một lần liên hoan hoạt động, bị mẹ nó tính kế đã xảy ra quan hệ. Mẹ nó mang thai sau, cũng không có báo cho ta ba, ngược lại trộm dưỡng xuống dưới. Thẳng đến ta ba về nước nhận thức yêu ta mẹ, hai người kết hôn lúc sau, kia nữ nhân mới đột nhiên mang theo hải tử xuất hiện. Ta ba cùng hắn mẫu thân trừ bỏ lần đó bị tính kế ngoại. Không có bất luận cái gì giao thoa, cho nên ta ba cũng không thừa nhận Cận Thuân Diệu tồn tại. Nàng mẹ trộm yêu thầm ta ba rất nhiều năm, ái đến có chút vặn vẹo cùng điên cuồng. Thấy ta ba không thừa nhận bọn họ tồn tại, ở ta sinh ra ngày đó, đem Cận Thuân Diệu ném ở bệnh viện, liền chạy tới tự sát. Tuy rằng Cận Thuân Diệu là ta ba bị tính kế, ở không hiểu rõ dưới tình huống sinh ra hài tử, nhưng nàng mụ mụ tự sát, nếu là mặc kệ hắn, kia hắn rất có thể sống không nổi. Ta ba liền đem hắn đưa đi nước ngoài, thỉnh chuyên gia chiếu cố. Ta mẹ cũng không đành lòng mặc kệ một cái vô tội tiểu sinh mệnh, bởi vì thượng một thế hệ ân oán mất sớm, vì thế cam chịu. Chỉ là ta ba mấy năm nay tuy rằng vẫn luôn cấp cận thuân diệu cung cấp chất lượng tốt sinh hoạt, lại rất ít đi nước ngoài thăm hắn. Ta niên thiếu khi gặp qua hắn một lần, tuy rằng hắn che giấu hảo, nhưng ta còn là cảm giác được, hắn nuôi chúng ta một nhà ba người đều có rất lớn hận ý cùng tâm thủ, cho nên ta rơi xuống nước sự, cái thứ nhất hoài nghi chính là hắn. Hắn dừng một chút lại nói, nếu là ta đã chết. Ta mụ mụ lại ra cái gì ngoài ý muốn, hơn nữa cha không đến cùng hắn có quan hệ, ta đây ba vì cận gia có thể truyền thừa đi xuống, hẳn là sẽ đem hắn tiếp trở về. Nói như vậy, hắn xác thật có thể kế thừa cận gia cùng ta công ty. Không phải hắn muốn ác ý phòng đoán, mà là cận thuân diệu thật khả năng ở hắn sau khi chết, dùng cùng loại biện pháp hại hắn mẫu thân. Thanh Dữu nghe xong hắn nói, cũng đem sở hữu tuyến đều sâu chuối ở cùng nhau. Hôm nay đổi mới xong. Cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân lại đề cử thứ cơ hữu kia bổn chia tay Hotse ở sau, Huyền học đại lão bạo hồng giới giải trí, lần này phía dưới ném cái liên tiếp, đại gia cảm thấy hứng thú có thể cờ lật mở nhìn xem. Chương 65 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 7. Chương 65 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội, 7. Thanh Dũ trở cận thừa luật nói xong, đối hắn hỏi, muốn chứng cứ sao? Ta chuyển cho ngươi. Cận thừa luật biết nàng nói chính là Cận Thuân Diệu mua được hắn bên người người viễn trình thao tác chứng cứ, hảo. Phía trước chỉ là suy đoán, bởi vì tìm không thấy chứng cứ, cũng không có biện pháp. Hiện tại chứng thực, hắn tự nhiên sẽ không làm Cận Thuân Diệu lại đối phó bọn họ. Thanh dữ bổ sung một câu, đừng một chút đem hắn phê đi, chúng ta làm hắn thể nghiệm rơi xuống vào địa ngục cảm giác. Một chút liền lộng đi ngồi tù, nguyên thân phỏng chừng đều sẽ không vừa lòng như vậy trả thù. Cận thừa luật gật đầu, minh bạch. Nguyên bản hắn là có cái loại này tính toán, tương đối bất việc, bất quá hiện tại nghe nàng. Hắn nghĩ nghĩ nói, trên biển người còn ở tìm ngươi, người hai ngày này đều đừng ra cửa, ta mỗi ngày cho ngươi đưa ăn đi. Như vậy là có thể mỗi ngày cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Thanh dữ cười gật đầu, hảo a, Nàng gần nhất mấy ngày cũng không chuẩn bị ra cửa, bằng không làm cố ra phát hiện, liền không như vậy hảo chơi. Hai người lại nói chuyện phía một hồi, cận thừa luật mới rời đi. Bên kia... Dưới vực sâu hải vực dừng lại một con thuyền đại du thuyền. Cố gia cha mẹ cùng cố phong hoa đều đứng ở bong thuyền thượng. Nghe cứu hộ đội mới nhất phản hồi vẫn là không có kết quả, cố phụ sắc mặt không tốt lắm. Nhìn đến thê tử sắc mặt tái nhợt hắn trong lòng cũng không chịu nổi, đối hai người nói, các ngươi về trước ra, ta lại dẫn người tìm xem xem. Cố mẫu không nghĩ tới tiểu nữ nhi sẽ như vậy quyết tuyệt nhảy vực, này sẽ hồng vành mắt nói, chúng ta cũng không như thế nào đối nàng đi, nàng như thế nào có thể như vậy đâu. Nàng tuy rằng bất công đại nữ nhi, nhưng tâm lý cũng không phải hoàn toàn liền không có tiểu nữ nhi. Mấy năm nay chẳng lẽ không có đem đối phương nuôi lớn sao? Nàng này sẽ lại ủy khuất lại lo lắng khó chịu. Cố phụ thở dài, phía trước sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, nàng khả năng không tiếp thu được. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới tiểu nữ nhi tính tình sẽ như vậy đại. Hắn rồi tay vô vô thê tử bà vai, chờ đem nàng tìm về đi, chúng ta lại hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Hắn trong lòng kỳ thật đã làm tốt tiểu nữ nhi khả năng tìm không trở lại chuẩn bị, rốt cuộc rất xuống hải đến bây giờ đều vài tiếng đồng hồ. Nhưng lại không dám nói ra, sợ ứng nghiệm, cũng sợ lại lần nữa kích thích đến thế tử. Cố mẫu lúc này mới gật gật đầu, ân, vậy ngươi lại tìm xem, đem nàng mang về tới. Cố phong hoa không nói gì, chỉ là đỡ lấy cố mẫu. Nàng này sẽ trong lòng cũng coi chút loạn, sự tình như thế nào biến thành như vậy. Nàng đoán được ra tới việc này là ai làm. cũng biết hắn đây là vì giúp chính mình một lần nữa đoạt lại cố ra. chỉ là không dự đoán được cố thanh diễu sẽ không ấn lẽ thường ra bài, như vậy cương liệt chính mình nhảy xuống hải. nàng buồn ý không tưởng bức tử cố thanh diễu, nàng nhưng không nghĩ làm cha mẹ ấy nấy vẫn luôn nhớ thương cái người chết. bất quá là muốn cho cố thanh diễu minh bạch, cùng nàng tranh là không hy vọng, vì cái gì không có dựa theo nàng dự đoán đi đâu. cố phụ vừa muốn hạ du thuyền thượng thuyền cứu nạn, thực mau một con thuyền thuyền cứu nạn xử tới. cố thanh hành ngẩng đầu đối cố phụ cười lạnh. liền không nhọc phiền ngài như vậy quý giá người, giả hảo tâm tự mình đi tìm người. Ta muội muội, ta chính mình sẽ tìm. Hiện tại biết nóng nảy, sớm làm gì đi. Nếu là muội muội không có làm chuẩn bị, chính mình ngã hải, mà là bị người nọ đẩy xuống, còn thật có khả năng đã chết đuối ở đáy biển. Cố phụ trầm khuôn mặt nói, ngươi này nói chính là nói cái gì? Thanh diễu là nữ nhi của ta, ta tìm nàng như thế nào liền biến thành giả hảo tâm. Đứa con trai này thật là càng ngày càng kiệt ngạo khó thuần phản nghịch. Cố thanh hành liếc mắt nhìn hắn, phía trước ở trên vách núi, từ bỏ nàng người chẳng lẽ không phải các ngươi sao. Liên tính mội mội không chính mình nhảy xuống đi, còn không phải phải bị các ngươi bức cho làm người nọ đẩy xuống. Hắn mãn nhãn lãnh lệ nhìn cố phụ cùng cố mẫu, thanh dữ nếu là có cái cái gì không hay xảy ra, đều là các ngươi này đối cha mẹ làm hại. Từ nhỏ các ngươi liền cho chúng ta giáo hấn, không cần củng cố phong hoa tranh, cho nên mội mội lựa chọn mỹ thuật, ta cũng như các ngươi nguyện thành cái ăn chơi chắc táng. Nếu không phải ta đã từng đi đã làm xét nghiệm ADN, xác định chúng ta là các ngươi thân sinh hải tử, ta đều phải hoài nghi chúng ta huynh muội có phải hay không các ngươi từ người đối diện ôm tới dưỡng hải tử. Mặt khác gia đình, đều là làm đại khiêm nhượng tiểu nhân, nhà của chúng ta tương phản không nói, các ngươi còn sợ chúng ta thành tài ảnh hưởng cố phong hoa, cố ý đem chúng ta dưỡng phế, hại chúng ta. Có đôi khi ta cũng cảm thấy khôi hài, nếu nàng như vậy có thiên phú cùng năng lực, kia làm gì còn muốn dưỡng phế chúng ta. Hắn mang theo vài phần trào phúng, kỳ thật các ngươi đánh tâm nhãn, đối nàng cái gọi là xuất chúng cũng không phải như vậy tự tin đi. Cố phụ nghe hắn nói, mặt đen hắc, ngươi câm miệng cho ta, ngươi nói chính là nói cái gì? Tên tiểu tử thúi này lén cư nhiên chạy tới làm xét nghiệm ADN, bọn họ có như vậy kém sao? Hắn thở phì phì lại nói, chúng ta chưa cho các ngươi hậu đãi sinh hoạt điều kiện sao? Như thế nào liền hại các ngươi? Cố thanh hành đứa môi, hậu đãi điều kiện, về sau các ngươi già rồi. Ta cũng có thể cho các ngươi à. Đến lúc đó đưa các ngươi đi viện dưỡng lão, làm hộ công mỗi ngày bồi các ngươi, cho các ngươi cũng nếm thử thân nhân lạnh nhạt mà chống đỡ tư vị. Cố phụ thành công bị khí đến, ngươi. Cố phong hoa như như mày, đối cái này xưa nay đều không thế nào thích đệ để nói, ta trước nay đều không sợ các ngươi tranh, lần này sự, đại gia cũng không nghĩ phát sinh, ngươi hà tất đem đoán khí phát tiết đến ba mẹ trên người đâu. Cố thanh hành lạnh lùng mà nhìn nàng, ngươi cái này trà xanh ký nữ. Thật đúng là được tiện nghi lại khoe mẽ, nếu không phải bởi vì ngươi, ta muội mội sao có thể đến bây giờ đều sinh tử không biết. Ngươi trở về lúc sau, nhưng không thiếu nhăn mặt nhằm vào chúng ta huynh muội. Đặc biệt là thanh Dữu ngươi có phải hay không phát hiện nàng ở sinh vật công trình Thượng Thiên Phú không thể so ngươi kém, cho nên ngươi khẩn trương sợ hãi. Ngươi đem nàng coi như chướng ngại vật, cho nên muốn muốn diệt trừ nàng. Lần này bắt góc, sẽ không lại là ngươi tự đạo tự diễn xếp đi. Hắn lại hư lạnh một tiếng. ta nếu là điều tra ra ngươi cùng chuyện này có quan hệ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ba năm trước đây sự hắn tuyệt đối không tin cố phong hoa là vô tội cố phong hoa nguyên bản lạnh mặt trầm trầm cố thanh hành ta có thể lý giải thanh dữu này sẽ sinh tử không biết ngươi lo lắng dưới khẩu vô ché lốc nhưng lại không nhận ngươi cho ta bắt nước bẩn các ngươi muốn cùng ta tranh cố thị ta tùy thời phục bồi, ta có chính mình tiêu ngạo không có khả năng bởi vì cái này đi hại thân muội muội. cố thanh hành cười nhạo một tiếng thôi đi Ai hiếm lạ cố ra cùng cố thị, ngươi ở ta nơi này căn bản không có danh dự đáng nói. Hiện tại các ngươi đem cố thị đưa ta cùng muội muội, chúng ta đều không cần, chúng ta lại không phải nhặt rác rưởi. Cố phụ mặt lại đen hắc, cố thanh hành, chú ý ngươi lời nói, ngươi đừng quá qua. Này hôn trưởng đem cố thị đương cái gì? Cố thanh hành mắt trợn trắng, ta bất quá là nói ra trong lòng lời nói mà thôi, như thế nào quá mức. Ta liền phải nói, ngươi lại có thể lấy ta làm sao bây giờ. Cố phụ tức giận đến không được, ngươi. người cái này hôn chướng nếu không phải thời gian cùng trường hợp không đúng hắn thật muốn cấp này hôn chướng một đồn tấu chương 66 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 8. chương 66 xuyên thành hào môn bị thế thân pháo hôi muội muội 8. cố mẫu cũng cảm thấy đứa con trai này quá mức cố thanh hành thanh hữu hiện tại rơi xuống không rõ chúng ta cũng thực lo lắng ngươi một vừa hai phải đừng tóm được ai đều cắn đứa con trai này lớn lên giống chán ghét bà bà nàng xưa nay đều không thế nào thích Đặc biệt là hiện tại, vừa nói lời nói liền âm dương quái khí còn độc miệng, làm giận không được. Cố thanh hành nhướng mày, ngài nói ta là cầu sao? Ta đây nếu là cậu nói, đem ta sinh hạ tới ngài lại là cái gì? Mẫu kia gì sao? Cố mẫu không nghĩ tới hắn cư nhiên phản trào phung chính mình là kia gì? Tức giận đến thân mình phát run, giơ tay chỉ vào hắn, ngươi, ngươi quả thực kỳ cục. Cố phụ cũng tức giận đến không nhẹ, cố thanh hành, ngươi lăn. Đứa con trai này mỗi lần về nhà đều phải khí bọn họ một đốn, hiện tại càng là làm trầm trọng thêm, quá kỳ cục. Cố thanh hành suy một tiếng, hành, ta lăn, các ngươi cũng không cần diễn, chạy nhanh đi thôi, đỡ phải ngại ta muội mội mắt. Nói xong hắn làm người mở ra thuyền cứu nạn xoay người liền đi, tiếp tục đi cứu hộ. Sở dĩ như vậy lại đây nháo vừa ra, trừ bỏ trong lòng khó chịu muốn dối này ba người một hồi ngoại, cũng là cố ý làm cho bọn họ cảm giác chính mình ở tâm tình không tốt phẫn nộ phát tiết. như vậy mới có thể đại biểu hắn tìm không thấy mội mội sắp mất đi lý trí nhìn ném xuống một câu liền đi xa nhi tử cố phụ cố mẫu lại bị khí tới rồi đồng thời trong lòng cũng càng khó chịu thuyết minh tiểu nữ nhi thật khả năng tìm không trở lại nếu không bình thường cố thanh hành lại phản địch cũng sẽ không nói ra này đó đặc biệt hôn trường nói tới cố phụ làm cố phong hoa mang thê tử trở về hắn vẫn là thượng thuyền cứu nạn đi theo lại đi tìm tìm buổi tối sắc trời toàn đêm đen tới vẫn là không tin tức thời gian trôi qua lâu như vậy Ban đêm cũng không hảo tìm kiếm, vì thế cố phụ chỉ có thể từ bỏ, mang theo người trở về nhà. Cố thanh hành tắc không có trở về, mà là thượng một con thuyền tiểu du thuyền, cùng mội mội thông xong lời nói sau, liền mỹ tư tư ngủ đi. Tạ lăng tìm được mau không điểm, cũng kéo mỏi mệnh thân mình trở về nhà. Ngày hôm sau, cố gia vẫn là làm người tiếp tục ở trên biển tìm, trừ bỏ cố thanh hành như cũ ở trên biển ngoại, mặt khác cố gia người đều không có tới. Mọi người đều làm tốt cố thanh dữ đã lạc hải chìm vong chuẩn bị. Trong vòng người cũng nghe nói chuyện này. Bất quá bọn họ cũng không biết trên vách núi cố Gia cha mẹ lựa chọn, đều cho rằng thanh dữ là bị người bắt cóc đẩy đến trong biển. Mọi người đều còn ở cảm thán cố ra đây là làm sao vậy? Đại nữ nhi bị bắt cóc mới trở về, tiểu nữ nhi lại bị người bắt cóc đẩy đến trong biển sinh tử không biết. Này đều đã bao lâu còn không có tin tức, 89 chín phần 10 sợ là khó sống. Cố thanh hành liên tiếp ở trên biển tìm hai ngày, hắn cố ý không có xử lý dâu cùng thay quần áo. Bởi vậy nhìn một bộ hề phải đau lòng bộ dáng, còn cố ý ở ly cố ra có một khoảng cách địa phương đã đi xuống xe. Trên đường gặp phụ cận chủ người, nhìn đến hắn như vậy, đều nghĩ cố ra sợ là muốn làm tăng sự. Vì thế sôi nổi an ủi, sau đó cố thanh hành liền tức giận đem ngày đó sự nói đi ra ngoài. An ủi người của hắn ăn khẩu đại dưa đều sợ ngây người, sau đó đối quen thuộc hoặc là quan hệ người tốt nói việc này. Một chuyên mười mười chuyên trăm, chỉ là ba ngày thời gian, việc này liền ở trong vòng chuyến khắp. Cố lão gia tử cùng Cố phụ biết sau tức giận đến chết khiếp. Làm người đi trong phòng đem Cố Thanh Hành kêu đi xuống lầu. Vừa mới chuẩn bị phê hắn một đốn, Cố Thanh Hành đánh đòn phủ đầu, "Được rồi, các ngươi không cần mắng, ta chính là cố ý đem việc này truyền ra đi. Ta chính là muốn cho đại gia biết, các ngươi bất công, không có đảm đường, hại chết ta muội muội." Hai người không nghĩ tới này hỗn trướng như vậy cương. Lão gia tử mặt tức giận đến xanh mét, "Ngươi đừng quên, ngươi cũng là Cố gia người, trong nhà mất mặt." ngươi trên mặt liền có hết sao đối với nhi tử cùng con dâu lựa chọn hắn tuy rằng cảm thấy cũng có chút quá mức nhưng lại có thể lý giải rốt cuộc phong hoa xác thật càng ưu tú tiểu cháu gái gặp nạn hắn trong lòng cũng không chịu nổi nhưng sự tình đều đã xảy ra nhi tử cùng tức phụ chỉ là làm lựa chọn cũng không phải cố ý huống chi kia vẫn là cháu gái chính mình nhảy xuống đi nhưng này hôn chướng lại há mồm liền đối ngoại nói hiệu nói vượng làm nhà bọn họ đem tiểu cháu gái bức tử giống nhau Hôm nay vài cá nhân gọi điện thoại tới hỏi hắn, có phải hay không nhi tử tức phụ đem nữ nhi bức tử, hắn mặt già đều ném hết.